đông cộng lại tám kiện quần áo hơn nữa đều là chỉnh tự làm việc dườm ra áo đông này hệ thống công nghiệp kỹ năng như thế nào đều nên lên tới ba cấp chính là tới rồi hiện tại hệ thống công nghiệp kỹ năng lại là một đinh điểm thăng cấp dấu hiệu đều không có không chỉ có như thế nàng năm nội cùng năm ngoại trong khoảng thời gian này lại cấp hai vị bác gái một người làm một bộ thời trang mùa xuân này hai bộ quần áo làm xong lúc sau hệ thống công nghiệp kỹ năng như cũng là một chút thăng cấp dấu hiệu đều không có này rốt cuộc là chuyện như thế nào Chẳng lẽ là thủ công cường độ lao động không đủ? Từ hệ thống công nghiệp kỹ năng lên tới hai cấp lúc sau, nàng phía trước phía sau đã làm rất nhiều kiện quần áo, tương đối với phía trước hai lần thăng cấp tới nói, này lao động lượng khẳng định là đủ rồi. Nhưng vì cái gì công nghiệp kỹ năng vẫn luôn dừng lại ở hai cấp không hướng bay lên đâu? Lâm nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc hôm nay ban đêm, nàng nhịn không được dò hỏi hệ thống. Hệ thống quân, ta muốn hỏi, cái này thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống có thể hay không có xuất hiện trục chặt khả năng? đợi nửa phần nhiều chung mới nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm ký chủ thỉnh chú ý bổn bộ hệ thống xuất hiện trục chặt sát xuất phi thường thấp trải qua ta vừa rồi kiểm tra đo lường hệ thống hết thể tốt đẹp ở vào bình thường vận hành trạng thái lâm nhân khó hiểu nếu hệ thống không có ra trục chặt kia vì cái gì ta trong khoảng thời gian này làm như vậy nhiều quần áo công nghiệp kỹ năng nhưng vẫn không có thể thăng cấp. vấn đề này hỏi xong lúc sau lại ước chừng đợi nửa phần nhiều chung hẳn là hệ thống quân lại đi đối hệ thống tiến hành kiểm tra đo lường Rốt cuộc, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ký chủ thỉnh chú ý, công nghiệp kỹ năng tăng lên, yêu cầu thông qua công nghiệp lao động tới hoàn thành, làm quần áo là công nghiệp hoạt động thấp nhất cấp trạng thái, cho nên không thể hoàn thành thăng cấp. Lâm nhân ước chừng hiểu được, chính là nói, ta phải tìm được cao cấp một chút công nghiệp hoạt động đi làm, mới có thể làm công nghiệp kỹ năng thăng cấp. Vấn đề này, hệ thống không có trả lời. Lúc này đây lâm nhân vẫn luôn đợi hai phân nhiều chung, cũng chưa có thể chờ đến hệ thống nhắc nhở. Xem ra hệ thống đã cắt đứt lúc này đây câu thông, ảm đạm trong bóng đêm, lâm nhân từ bỏ rất cùng hệ thống câu thông, đắp chăn đàng hoàng, tìm cái thoải mái tư thế, này liền bắt đầu ngủ. Nếu này công nghiệp kỹ năng thăng cấp muốn thông qua cao cấp một ít công nghiệp hoạt động mới có thể hoàn thành, kia dựa theo nàng hiện tại chẳng huống là không có biện pháp đi hoàn thành thăng cấp. Trước như vậy đi, có điểm việc may vá tay nghề ở trên người, về sau mặc quần áo xuyên giày là không lo. Đến nỗi thăng cấp công nghiệp kỹ năng sao? Chỉ có thể chờ ngày sau tìm được môn đạo đi trong thành, vào nhà xưởng, có công nghiệp việc làm lại nói. tiết âm lịch qua đi lúc sau, thời gian trong lúc bất giác quá đến bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi nông lịch hai tháng. Lâm nhân ở thôi bác gái ra nhàn mấy ngày, có chút không chịu ngồi yên. Cố ý tìm cái ngày nắng, chuẩn bị trộm đạo đi chợ đen nhìn một cái. Nàng muốn đi chợ đen thượng hiểu biết một chút, đương thời có thứ gì mọi người đều có thể tiếp thu, còn có thể lấy tới bán tiền. Ra tới người nhà viện đại môn, thượng đương cái. Hướng tới chợ đen đi đến, không đi bao xa nên diện liền nhìn đến chiếc xe bò. Trấn trên nhân ra không cần phải xe bò, giống nhau đều là đội sản xuất dùng xe bò, như có thể cày ruộng, ở ngưu trên người chồng lên xe chính là chiếc xe bò. Xe bò tuy rằng đơn sơ, nhưng là có thể kéo không ít đồ vật. Chỉ là hôm nay ngày mấy, như thế nào sẽ có xe bò tới trấn trên? Bởi vì tò mò, lâm nhân trải qua xe bò thời điểm hỏi đánh xe đại thúc, đại thúc, ngài tới trấn trên là muốn làm chuyện gì sao? Đánh xe đại thúc một bên khua xe bỏ một bên đáp, trong thành thanh niên trí thức hôm nay đến, công xã làm chúng ta đội sản xuất phái người tới đón thanh niên trí thức xuống nông thôn, ta này không phải khua xe bỏ tới đón người. Trong thành thanh niên trí thức tới, lâm nhân có điểm ngoại ý muốn, đồng thời trong lòng còn có điểm tiểu kích động. Trong lịch sử oanh oanh liệt liệt lên núi xuống làng vận động, nàng cư nhiên có thể xuyên qua vài thập niên thời gian tận mắt nhìn thấy đến. Chợ đen cũng không cần đi, lâm nhân giải khai chân bay thẳng đến công xã đại viện chạy tới. Công xã ngoài đại viện mặt, đã tới không ít xe bò, hẳn là đều là đội sản xuất phái lại đây tiếp thanh niên trí thức. Lâm nhân dọc theo xe bò trường trận tìm hảo một trận, rốt cuộc tìm được rồi lâm ra thôn đại đội sản xuất lao đội trưởng. Lao đội trưởng hôm nay ăn mặc rất trình tề, ngày thường đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc khi khoác ở trên người áo khoác, giờ phút này ngay ngắn mặc ở trên người, nút thắt tất cả đều khấu chỉnh chỉnh tề tề. Tuy rằng đầu vai tay háo khỉu tay thượng mang theo một vá, chính là so ngày thường tinh thần nhiều. Lão đội trưởng không có lưu ý đến Lâm Nhân, bởi vì hắn đang cùng bên cạnh kia chiếc xe bò thượng đánh xe người nói chuyện thiếm. Bên cạnh kia chiếc xe bò thượng đánh xe muốn so lão đội trưởng tuổi trẻ một ít, ngoại hình thượng xem, hẳn là có cái 40 tới tuổi. Trong thành tới thanh niên trí thức hoa hoa chính là làm người đau đầu, một cái hai cái đều không thế nào sẽ làm việc, tính tình còn rất lớn, thực không biết là tới tiếp thu giáo dục vẫn là tới hưởng phúc 40 tới tuổi người nọ cùng lão đội trưởng tố khổ. Lão đội trưởng khuyên vừa mới bắt đầu khẳng định có một chút không thích ứng, chấm dãi, hẳn là thì tốt rồi. Lâm Nhân nghe hai người đối thoại, xem như xác định xuống dưới, hôm nay thật là thanh niên trí thức xuống nông thôn nhật từ đâu. Chính là đội sản xuất người đều tới rồi, thanh niên trí thức lại còn không thấy bóng người, cũng không biết là chuyện như thế nào. Như vậy tưởng thời điểm, Lâm Nhân liền hỏi như vậy, hỏi lão đội trưởng, đội trưởng ra ra, các người đều là tới đón thanh niên trí thức đi. Sao không thấy được thanh niên trí thức ở đâu? Lão đội trưởng chợt vừa nghe đến Lâm Nhân thanh âm, rất có chút kinh hỉ nhân tử. Sao ngươi lại tới đây? Ta ngày hôm qua còn cùng ngươi nhị thúc nói, làm ngươi nhị thúc quá hai ngày qua tiếp ngươi trở về. chương 110 hồng tinh nông trường. Lâm Nhân đáp lại nói, không cần tiếp, ta hôm nay liền thu thập đồ vật đi theo các ngươi cùng nhau hồi thôn đi. Trong thành thanh niên trí thức đều phải tới nông thôn tham gia lao động, ta này sinh trưởng ở địa phương nông thôn hoa cũng không thể lười biếng. Lão đội trưởng nở nụ cười. Nhân tử ngươi giác nội chính là Cao A. Ai U. Cô nương này chính là các ngươi đội thượng chiến sĩ thi đua lâm nhân đồng chí. Mới vừa rồi cùng lão đội trưởng trò chuyện thiên bốn mươi tới tuổi đại thúc không phải không có tò mò hỏi. Lão đội trưởng cùng lâm nhân giới thiệu nói, đây là hồng tinh nông trường nông trường chủ nhiệm, triệu chí lớn, ngươi kêu hắn triệu đại thúc liền thành. Lâm nhân vội hỏi hảo, triệu đại thúc, ngươi hảo. Triệu chí lớn dùng trong tay nắm chặt đuổi mưu roi. xuống tới trong xe cái kia lấy phá quân mũ cái mặt đang ngủ ngon lành một tiểu tử trên người mánh chịu một cái ngươi cho ta tỉnh tỉnh chiến sĩ thi đua tới tiểu tử ngươi đến hảo hảo hướng nhân ra học học này xuất động tĩnh náo ra tới lúc sau lâm nhân mới phát hiện triệu đại thúc kia chiếc xe bỏ cư nhiên còn nằm một cái tiểu tử ở ngủ gật như vậy đầu xuân thời tiết liền như vậy nằm ở lạnh băng băng tấm ván gỗ trên xe ngủ ga ngủ gật cũng không sợ cảm lạnh đang ngủ ngon lành tiểu tử ăn triệu chí lớn một roi bỗng nhiên tỉnh lại cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự soát một chút ngồi dậy rất có chút kinh hoàng khắp nơi nhìn một lần hiện tại cái ở trên mặt chắn quang phá quân ngũ rất ở xe bỏ một góc lâm nhân rốt cuộc thấy rõ ràng này tiểu tử tướng mạo thực gây nhưng là rất có tinh thần tuổi không lớn 16 sáu bảy tuổi bộ dáng phóng tới vài thập niên về sau như vậy tuổi tác hẳn là ăn mặc giáo phục ở cao trung vườn trường cùng chồng chất thành sơn thư sơn để hải giao tiếp chính là cái này tiểu tử lại ăn mặc xám xịt đánh không ít mụn vá quần áo gầy xương gỏ mái nô lên, với đầu xuân xe lạnh thời tiết nằm ở tấm ván gỗ trên xe ngủ gà ngủ gật. Lâm nhân đánh giá cái kia thiếu niên, thiếu niên cũng đánh giá lâm nhân. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, đều cảm giác đối phương có điểm giống như đã từng quen biết. Ngây ngốc làm gì? Triệu Chí lớn ở kia thiếu niên trên đầu chụp một cái tát, lớn tiếng nói, nhân ra tiểu cô nương là năm trước cuối năm trong huyện cấp khen ngợi chiến sĩ thi đua, ngươi một cái đàn ông, liền một cái tiểu cô nương đều không bằng, ngươi tao không tao đến hoảng. thiếu niên có chút không vui, ai muốn cùng một cái nữ so. Triệu trí lớn ai u một tiếng, chế nhạo nói, tiểu tử ngươi hiện tại hăng hái, cũng không biết là ai liền cái hạt giống đều bá không tốt, rõ ràng là hạ nông trường cải tạo, lại quý giá cùng cái địa chủ thiếu ra dường như, ta xem ta nên giống mặt khác nông trường chủ nhiệm như vậy, đối với ngươi tản nhẫn một chút. Lâm nhân một bên nghe triệu trí lớn nói, ẩn ẩn hồi quá vị tới, này tiểu tử là hạ nông trường cải tạo, nhưng là xuống dưới thời gian cũng không trường. bởi vì liền cái hạt giống đều sẽ không bá trước mắt này tình hình làm lâm nhân bất giác nhớ tới năm trước mùa đông ngày đó ban đêm nàng từ trong huyện trở về trấn trên cái kia sáng sớm thời gian gặp được cái kia bị dân binh nhóm truy đầy đường chạy thiếu niên lúc ấy sắc trời quá hắc chỉ ước chừng có thể thấy rõ ràng dưới chân lộ đối phương là cái bộ dáng gì hoàn toàn thấy không rõ lắm đông dưng một trận trói thai loa tiếng vang lên các đội sản xuất người thỉnh chú ý các đội sản xuất người thỉnh chú ý thanh niên trí thức nhóm đã tới rồi hiện tại bắt đầu tuyên bố danh sách loa thanh một vang mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi nhưng thấy đưa thanh niên trí thức xuống nông thôn vận chuyển hành khách xe đã tới rồi một cái mang hồng tụ cô nhân viên công tác đang ở một tay cầm loa một tay cầm cái danh sách tuyên bố này đó thanh niên trí thức nhóm nơi đi lão đội trưởng triệu trí lớn còn có triệu trí lớn đuổi xe bỏ ngồi cái kia thiếu niên hết thảy đều nhìn vận chuyển hành khách xe phương hướng nghe nhân viên công tác tuyên bố danh sách chuẩn bị tiếp người Lâm Nhân khó được tận mắt nhìn thấy đến như vậy một khắc, trong lòng mới lạ thật sự. Quả nhiên là một cái thời đại có một cái thời đại đặc sắc, thời đại này trong thành thanh niên muốn tới nông thôn tiếp thu tái giáo dục, mà vài thập niên sau, nông thôn lại là trống rỗng, người trẻ tuổi tất cả đều vào thành. Đang ở Lâm Nhân nghĩ này đó có không khi, loa rốt cuộc truyền đến, Lâm gia thôn đại đội sản xuất lại đây tiếp người. Thỉnh Tống Doanh, Hứa Vệ Hồng, Hứa Ngọc lấy hảo hành lý, đi Lâm gia thôn đại đội sản xuất báo danh. Lao đội trưởng không dám cọ sát, nhanh nhẹn đuổi xe bỏ đi đến kia chiếc vận chuyển hành khách xe bên tiếp người. Xe bỏ chạy đến lại đây, kia ba cái thanh niên trí thức cũng hạ vận chuyển hành khách xe, chính là này tiếp người cũng không thuận lợi. Ba cái 16, 7 tuổi nữ thanh niên trí thức, tất cả đều đối lao đội trưởng đuổi này chiếc xe bỏ ghét bỏ không được. Nay đều cái gì phá xe a, có thể ngồi người sao? Một cái nữ thanh niên trí thức nói thầm nói. Thực mau một cái khác nữ thanh niên trí thức phụ hòa nói, ta không nghĩ ngồi như vậy xe. kia lão đầu ngưu nhìn hảo doa người tuy là biết trong thành tới thanh niên trí thức qua hoa nhóm kiểu khí lão đội trưởng lúc này cũng đen mặt có thể có xe bò ngồi đã thực không tồi phải biết rằng trong thôn không ít người tới trong trấn đều dựa vào hai chân đi bộ hảo liên hảo tại cái thứ ba nữ thanh niên trí thức là cái hiểu chuyện sách theo hành lý liền thượng xe bò ở xe bò thượng tìm cái địa phương ngồi ổn lúc sau đối lão đội trưởng nói đội trưởng đồng chí vất vả ngươi lão đội trưởng dở khóc dở cười hắn đều một đống tuổi còn đội trưởng đồng chí không lớn không nhỏ các ngươi này đó tiểu đoa nhi phải gọi ta đội trưởng ra ra ta đại cháu gái so các ngươi còn đại đâu xe bò ngồi cái kia nữ thanh niên trí thức một trận xấu hổ vội vàng xin lỗi một hàng ba cái nữ thanh niên trí thức có một cái thượng xe bò mặt khác hai cái cũng không dám lại nháo này mang hồng tụ cô nhân viên công tác còn đứng ở bên cạnh đâu nào lớn nhưng khó coi vì thế kia hai người chỉ phải dẫn theo hành lý thượng xe bò Lao đội trưởng nhận được người này liền đuổi xe bò chuẩn bị rời đi triệu chí lớn bên kia còn tại chỗ chờ bởi vì hạ phóng nông trường người tại hạ một đám danh sách thượng Lao đội trưởng hướng tới triệu chí lớn phất phất tay xem như từ biệt cùng ba cái nữ thanh niên trí thức tế ở xe bò lâm nhân hướng tới triệu chí lớn bên kia nhìn thoáng qua nhìn đến triệu chí lớn kia chiếc xe bò cái kia tiểu tử cũng chính hướng tới nàng nhìn qua cái kia tiểu tử là nàng năm trước mùa đông từ huyện thành trở về cái kia ban đêm gặp cái kia thiếu niên sao phía trước không cơ hội mở miệng hỏi về sau tìm một cơ hội hỏi một chút đi kỳ thật cũng không cần thế nào cũng phải hỏi rõ ràng ngày đó ban đêm nàng bất quá chính là cấp cái kia thiếu niên mang theo cái lộ cũng không liêu cái gì lẫn nhau đều là người qua đường chính là cái kia thiếu niên cha mẹ đều là bị người vu hãm mới bị hạ phóng tuổi còn trẻ tao nộ như vậy một phen biến cố lại nói tiếp cũng là cái người đáng thương nếu ngày đó ban đêm đã gặp mặt đó chính là duyên phận nàng chính mình hiện tại quá đến hảo cũng không thể mặc kệ người khác cho nên lâm nhân nghĩ Ngày sau có cơ hội vẫn là đi tìm triệu trí lớn mang theo kia tiểu tử hỏi cái rõ ràng đi. Cũng không biết triệu trí lớn quảng cái kia hồng tinh nông trường ở nơi nào, ly lâm gia thôn có xa hay không. Lâm nhân chính cân nhắc này đó, xe bò đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào xe bò đã đi vào công xã tiểu học người nhà viện ngoài cửa lớn. Trưng 111 mang các nàng làm việc. Đội trưởng ra ra, ngươi chờ một lát một chút, ta đây liền đi lấy hành lý. Lâm nhân một bên nói, một bên ngảy xuống xe bò. Lưu tại xe bỏ thượng ba cái nữ thanh niên trí thức thấy thế sôi nổi nghị luận lên, đội sản xuất người như thế nào ở tại trấn trên. Nàng một cái nông thôn hộ khẩu đều có thể trụ trấn trên, chúng ta vẫn là trong thành hộ khẩu đâu, về sau chúng ta cũng tới trấn trên trụ đi. Nghe nói nông thôn nơi nơi đều là bùn, một chút vũ, lộ đều không thể đi. Trấn trên không nói cái khác, lộ khẳng định so trong thôn hảo. Lâm nhân một bên hướng tới người nhà trong viện mặt đi, một bên nghe xe bỏ mấy cái nữ thanh niên trí thức nghị luận. Thẳng đến đi được cũng đủ xa, nghe không thấy những cái đó nghị luận thanh âm. Đi vào má tần ra, thu thập vài món quần áo, lâm nhân này liền cùng má tần tư biệt. Bác gái, đội sản xuất xe bỏ ở ngoài cửa lớn chờ đâu, ta đây liền trở về trong thôn. Ngươi cùng thôi bác gái phải bảo trọng thân thể a, Má tần thở dài một tiếng, ngươi này vừa đi a, chúng ta cũng không biết khi nào có thể thấy. Phía trước sợ ngươi chủ không yên ổn không nói cho ngươi, kỳ thật tháng trước công xã tiểu học lãnh đạo liền chuẩn bị làm ta dọn đi rồi. nay phong ở là nhà nước diễm tử không ở nơi này dạy học Này phong ở liền phải phân cho mặt khác giáo công nhân viên trước. lâm nhân biết tần diễm điều đi rồi lúc sau mã tần không thể ở chỗ này thường trụ lại không nghĩ rằng công xã tiểu học bên này nhanh như vậy liền bắt đầu đổi người diễm tử tỷ cho ngươi ở trong huyện tìm hảo chỗ ở sao lâm nhân quan tâm hỏi mã tần gật đầu chỗ ở đã tìm hảo quay đầu lại ta đem hành lý thu thập mua cái vẽ xe đi huyện thành liền hảo bác gái chính là không yên tâm ngươi lâm nhân cười cười bác gái ngươi cứ yên tâm hảo ta chính mình sẽ chiếu cố chính mình hơn nữa này không phải còn có thôi bác gái mã tần gật gật đầu đúng vậy thôi lão sư còn ở nơi này sau đó mã tần lại nói ta quay đầu lại đem dọn không đi đồ vật đều phóng thôi lão sư nơi đó ngươi có rảnh liền đi thôi lão sư nơi đó trụ hai ngày đội sản xuất việc mệt, ngươi tới bên này xem như nghỉ tạm thôi lão sư cũng có thể có người giải giải buồn cảm ơn ngươi bác gái Liên ấn ngươi an bài tới Ta hiện tại đến đi rồi, đội sản xuất lão đội trưởng còn đang chờ đâu. Lâm nhân Sách theo vội vàng thu thập tay mải, cùng má tần nói xong lời từ biệt sau, vội vàng tránh ra. Không kịp lại đi cùng thôi bác gái từ biệt, lão đội trưởng còn hảo thuyết, chủ yếu là xe bỏ kia ba cái nữ thanh niên trí thức, khó chơi đâu, nàng vẫn là nhanh lên chạy tới nơi hảo. Quay đầu lại có rảnh xin nghỉ tới chấn trên vấn an thôi bác gái, là giống nhau. Lâm nhân Sách theo tay mải bước nhanh ra tới người nhà viện đại môn, trở về xe bỏ thượng thời điểm. ba cái nữ thanh niên trí thức đại an tĩnh xuống dưới lão đội trưởng vẻ mặt âm trầm dựa vào xe bò bên hút thuốc lá sợi hiển nhiên vừa mới lão đội trưởng phát quá hỏa đem kêu ba cái nữ thanh niên trí thức cấp chấn áp trụ cho nên kêu ba cái nữ thanh niên trí thức không quan tâm trong lòng cỡ nào không phục trên mặt đều sợ tới mức nói cái gì cũng không dám lại nói lâm nhân bò lên trên xe bò ngồi xong sau đó đối lão đội trưởng nói đội trưởng ra ra có thể đi rồi lão đội trưởng đem tẩu thuốc thu lên hướng xe bò thượng ngồi xuống Này liền dương roi bắt đầu đánh xe. Lão Nhu lộc cộc bước bước chân, lôi kéo một xe người từ trấn trên rời đi. Ra thị trấn, đi rồi hảo một khoảng cách, lão đội trưởng tâm tình đều còn không thế nào hảo. Lâm nhân nhiều ít có thể đoán được lão đội trưởng vì sao không cao hứng. Công xã lần này không biết sao lại thế này, cấp khác đội sản xuất đều phân chính là nam thanh niên trí thức, lại vô dụng cũng là nam nữ thanh niên trí thức nhân số tương đương, chính là cấp lâm gia thôn phân tất cả đều là nữ thanh niên trí thức. Một cái nam thanh niên trí thức đều không có. nay nũng nịu nữ thanh niên trí thức có thể làm gì đâu. Muốn cái đầu không cái đầu, muốn thể lực không thể lực, làm không được cái gì việc nhà nông nhi, còn đánh nữa thôi đến mắng không được. Thật thật là quán mấy cái cô mãi mãi trở về cung phụ. Xe bỏ từ trấn trên rời đi khi là giữa trưa, một đường trở về lâm gia thôn đã là buổi chiều mau chẳng vạ. Vào thôn lúc sau, lão đội trưởng liền đem xe bỏ cấp tá, trước đem như dàn xếp hảo. sau đó mới mang theo mấy cái nữ thanh niên trí thức tới thanh niên trí thức điểm ăn trí thanh niên trí thức điểm là một tòa nửa gạch nửa gạch muộc phòng ở phòng ở không tính đại nhưng trụ bốn cái nữ hải tử là vậy là đủ rồi trong phòng dựa tường vị trí là một loạt đại dường chung trải lên tấm ván gỗ tản ra vật liệu gỗ thanh hương hiển nhiên là vừa làm thành không lâu lâm nhân đánh giá một lần phòng trong lòng rất là vừa lòng phòng này cũng thật rộng thoáng tường thể hạ nửa bộ phận đều là gạch xanh đã kiên cố lại sạch sẽ Thông khí phòng vũ phòng lôi, so nàng năm trước trụ cái kia nhà cỏ không biết muốn hảo bao nhiêu. Về sau các ngươi bốn cái liền ở nơi này. lão đội trưởng nói, hiện tại cũng không còn sớm, các ngươi đại thật xa tới, chạy nhanh dàn xếp xuống dưới. Ngày mai buổi sáng bắt đầu, liền phải đi theo người trong thôn cùng nhau xuống đất làm việc. Ba cái nữ thanh niên trí thức đều lao đại không tình nguyện bộ dáng, mở ra hành lý đâu, khởi bỏ đồ quân dụng bao, bắt đầu trải giường chiếu cùng sắp đặt hành lý. Lão đội trưởng thấy này ba cái thanh niên trí thức hoa hoa còn tính hiểu chuyện, không có lại mở miệng oán giận, liền đi ra phòng. Đứng ở phòng bên ngoài, lão đội trưởng hướng tới lâm nhân vầy vây tay, lâm nhân hiểu ý, đem hành lý một ném, này liền chạy chậm đi vào lão đội trưởng trước mặt. Lão đội trưởng dẫn lâm nhân đi đến một bên, lúc này mới mở miệng nói, nhân tử a, này ba cái thanh niên trí thức nữ hoa hoa nhưng tất cả đều giao cho ngươi. Ta một cái lao đầu nhi, quản mấy cái trong thành nữ hoa hoa, căn bản quản không tới. Mặt trên đưa các nàng xuống nông thôn là vì tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, này mặc kệ cũng không được. Ngày mai bắt đầu, ngươi mang theo các nàng hảo hảo làm việc, không cầu làm thật tốt, chỉ cần không kéo người khác chân sau liền thành. Lâm nhân gật đầu, yên tâm đi đội trưởng ra ra, ngài cho ta an bài tốt như vậy một cái chỗ ở, ta khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lão đội trưởng quay đầu tới, nhìn mắt thanh niên trí thức điểm kia tòa phòng ở, thở dài một tiếng. Vốn dĩ công xã nói là cho bắt gạch cùng ngói xuống dưới kiến thanh niên trí thức nhà ở, chính là sau lại tình huống biến động rất nhiều lần, ta đi công xã chạy mấy tranh mới lộng như vậy điểm nói tới, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể dùng gạch một tới bổ khuyết. Nay tòa phòng ở A, chính là trong thôn đồng lao động hơn nữa thôn ngoại mời đến người, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới cho xây lên tới, thượng thủy thôn bên kia phòng ở hiện tại chỉ kiến một nửa, thanh niên trí thức nhóm đi sợ là còn phải trụ tốc đều. Lâm nhân không phải không có cảm động nói. Đội trưởng ra ra, ngài vất vả cùng trả giá, ta nhất định sẽ chuyển cáo kêu ba cái thanh niên trí thức. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm các nàng cho ngài thêm phiền. Lão đội trưởng nghe Lâm Nhân nói, trong lòng kiên định không ít, không khỏi thở dài một tiếng, cảm khái nói, nếu là những cái đó thanh niên trí thức qua hoa, hoa đều có thể cùng ngươi giống nhau hiểu chuyện thì tốt rồi. Lâm Nhân cười cười, khiêm tốn nói, ta cũng bất quá chính là cái sinh trưởng ở địa phương thôn giã nha đầu, cũng không có gì, này đều ít nhiều đội trưởng ra ra ngài. Lão đội trưởng ngăn lại Lâm Nhân nói, nhân tử, ngươi nhà, chính là năm trước cuối năm trong huyện cấp khen ngợi chiến sĩ thi đua, hôm nay ta đi công xã đánh dấu khi công xã thư ký còn đang hỏi ngươi, ta đoán qua không bao lâu, sợ là muốn đem ngươi coi như điển hình, làm ngươi đến mang động những cái đó thanh niên trí thức qua hoa nhóm làm việc. mười 112 hướng thúc chất nữ. Lâm Nhân bội nói, đội trưởng ra ra, lãnh đạo nhóm thật là quá để cao ta. Lão đội trưởng nói, mặc kệ như thế nào, hảo hảo làm việc liền hảo. Nói xong câu này, lão đội trưởng liền tránh ra. Lão đội trưởng bên này tránh ra không bao lâu, trong phòng ba cái thanh niên trí thức liền náo nhiệt lên. Lâm Nhân trở lại trong phòng thời điểm, vừa lúc nghe được một cái nữ thanh niên trí thức ở bán giận, này đều cái gì phòng ở, xám xịt, có thể ở lại người sao? Một cái khác thanh niên trí thức lập tức phụ họa, này trụ địa phương khó coi liền tính, ngày mai còn muốn làm việc, ta mới không nghĩ làm những cái đó ô hế bẹp việc nhà nông. Cái thứ ba thanh niên trí thức nhưng thật ra cái thông tình đạt lý, Trấn An kia hai cái đầy bụng bực tức nữ thanh niên trí thức, hảo, tới đâu hay tới đó, cả nước lên núi xuống làng thanh niên trí thức nhiều như vậy, nhân ra không đều hảo hảo. Lâm nhân hiện tại đã không sai biệt lắm đã biết rõ ràng này và cái thanh niên trí thức tên họ. liền như vậy ba người, lại đi theo các nàng cùng nhau ngồi hơn 2 giờ xe bỏ hồi thôn, nếu là tới rồi hiện tại liền các nàng tên đều không làm rõ được, nàng chính mình đều phải tao đã chết. Cái kế hoán giận phòng ở không tốt nữ thanh niên trí thức tên là Tống Doanh. Cái kia oán giận làm việc nhà nông quá bẩn tên là hứa vệ hồng, cái kia so sánh với giới tương đối thông tình đạt lý nữ thanh niên trí thức, têu hướng ngọc. Nhớ kỹ tên họ, chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp sau, lâm nhân chính là muốn cho này đó làm ra vẻ nữ thanh niên trí thức nhóm bại chính thái độ, hảo hảo tiếp thu bẩn nông và trung nông tái giáo dục. Tống doanh đúng không? Cái này phòng ở hảo vẫn là không tốt, ngày mai ngươi đi trong thôn chuyển một vòng sẽ biết. Người trong thôn trụ đều là gậy muộc. Này tòa phòng ở là được công xã trợ giúp mới dùng gạch cùng ngói. Ta nghe nói, cách vách thượng thủy thôn thanh niên trí thức nhà ở đều còn không có kiến hảo. Hiện tại ngươi ở này tòa phòng ở là chúng ta đội sản xuất lao đội trưởng hoa rất nhiều tâm huyết mới đẩy nhanh tốc độ kiến ra tới. Ngươi nếu là không nghĩ trụ này phòng ở cũng thành, ngày mai ta tìm người đáp cái tốt đều. Lâm nhân nói còn chưa nói xong, cái kia tống doanh liền phát hỏa, ngươi lại là cái nào? Dựa vào cái gì nói ta? Nay phong ở là cho chúng ta thanh niên trí thức trụ, ngươi ở chỗ này nhảy nhót cái gì? Lâm nhân vốn dĩ tưởng nhẫn mại tính tình hảo hảo thuyết giáo, lại không nghĩ rằng gặp gỡ như vậy cái không nói lý. Không nói lý đúng không? Ta đây liền trước cho ngươi không nói lý nhìn xem. Vì thế lâm nhân hướng về phía Tống Doanh nói, ta là ai? Ta chính là trong huyện lãnh đạo an bài chuyên môn quản chế ngươi như vậy cái gì đều sẽ không ngu xuẩn. Ngươi mắng ai là ngu xuẩn? Tống Doanh hoàn toàn bực, có loại ngươi lại mắng một câu thử xem xem Lâm nhân cười lạnh một tiếng, mắng ngươi, mắng ngươi ta đều ngại mệt, ta nhưng cảnh cáo ngươi, hiện tại các ngươi tất cả đều về ta quản, biểu hiện không tốt, ta liền cáo ngươi không muốn tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, cùng vĩ đại lãnh tụ đối nghịch, đến lúc đó có rất nhiều người tới chói ngươi đi nông trường cải tạo. Thống doanh khinh thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói làm ai tiến nông trường ai phải tiến nông trường? Lâm nhân lười đến lại cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng, không tin, ngươi đại có thể thử xem xem. Tống doanh hòa đại, từ hành lý trong túi tùy tay bắt cái ngạnh bang bang bánh ngô liền hướng lâm nhân trên đầu tạp lại đây. Lâm nhân tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng liền đem cái này làm bánh ngô cấp tiếp được. Sau đó nàng một bên đem bánh ngô ném về đi, một bên giáo dục nói, ăn đồ vật, nhưng ngàn vạn đừng lo ném. Bởi vì dựa theo các ngươi như vậy thể lực, làm một năm việc nhà nông xuống dưới, ít nhất cũng đến dán cấp đội sản xuất mấy chục cân lương thực. Muốn cho không thiếu, chỉ có thể ăn đến thiếu. Ta ý tứ các ngươi minh bạch. Lời này là giáo dục tống doanh, chính là lại đem hứa vệ hồng sợ tới mức không nhẹ. Người nói cái gì? Chúng ta đại thật xa tới xuống nông thôn, cấp đội sản xuất làm việc, cư nhiên còn muốn cho không lương thực cấp đội sản xuất. Hứa vệ hồng vẻ mặt khó có thể tin. Lâm nhân trong lòng một trận buồn cười, khó trách lao đội trưởng sẽ xưng hôn này đó thanh niên trí thức vì thanh niên trí thức qua hoa, hoa, nhưng còn không phải là không lớn lên hoa hoa sao. Như vậy dễ hiểu sự tình, nàng cái này người xuyên Việt đều có thể minh bạch. Cái này hứa vệ hồng lại như vậy đại kinh tiểu quái. Các ngươi sẽ không làm việc, một ngày xuống dưới căn bản tránh không đến mấy cái công điểm, chính là các ngươi một ngày tam đốn ăn đều là đội sản xuất cấp lương thực, ăn người ta tới rồi cuối năm đều là phải trả lại, vừa rồi ta tính ra mấy chục cân lương thực đều vẫn là thiếu. Lâm nhân nói, hứa vệ hồng vừa nghe, tức khắc liền héo nhi, tại sao lại như vậy, sớm biết rằng như vậy, ta liền không báo danh xuống nông thôn. Lâm nhân cảm thấy cái này hứa vệ hồng, tuy rằng tiểu khí, nhưng còn tính hiểu chuyện, so vừa rồi cái kia con nhím giống nhau tống doanh muốn nhu hòa một ít. Vì thế liền lại tính tình an ủi cái này hứa vệ hồng, này việc nhà nông à, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta việc nhà nông làm thực không tồi, trong huyện đều chuyên môn khen ngợi quá ta đâu, về sau ngươi đi theo ta làm việc, bảo đảm ngươi công điểm không phải ít. Hứa vệ hồng vừa nghe, ảm đạm đi xuống con ngươi tức khắc liền sáng, ngươi nói đều là thật sự. Lâm nhân cười cười Ta lừa ngươi có gì chỗ tốt. Về sau ta là muốn cùng các ngươi trụ cùng nhau, các ngươi hảo ta mới hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo cùng ta học, như thế nào ta đều sẽ không làm ngươi cuối năm cho không đội sản xuất lương thực. Hứa Vệ Hồng muốn chính là cuối năm không na gián. Lâm Nhân như vậy vừa nói, xem như nói đến nàng tâm khẳng đi, vì thế gật đầu đáp ứng rồi, "Hảo, về sau ta liền đi theo ngươi." Giáo dục xong tống doanh cùng Hứa Vệ Hồng hai cái, Lâm Nhân quay đầu tới nhìn mắt Hứa Ngọc. Hứa Ngọc cười cười, hướng tới Lâm Nhân về vây tay. Ngươi cùng ta tới, ta có lời đối với ngươi nói. Lâm Nhân nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đảo muốn nhìn cái này hướng ngọc có thể cùng nàng nói cái gì đó, vì thế liền đi theo hướng ngọc cùng nhau ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng dùng một sách vây quanh cái tiểu viện lạc ra tới. Chế tắc một sách một chi có còn phiếm màu xanh lá, có thể thấy được này một sách là gần nhất mấy ngày mới làm tốt. Như thế, Lâm Nhân lại lần nữa cảm khái, lao đội trưởng người này thật là hào a, Đối đại mấy cái tiểu thanh niên trí thức đều có thể như vậy cẩn thận. Nàng nhớ rõ chính mình Tết Nguyên Tiêu qua đi hồi thôn khi, ngói đều còn không có bắt xuống dưới đâu. Lúc này mới hơn một tháng mà thôi, như vậy một tòa phòng ở cùng một chỗ sân liền như vậy là thành. Trong đó khổ mệnh có thể nghĩ. Lâm nhân, kỳ thật ở tới cái này lâm ra thôn trước kia, ta rất sớm trước liền nghe nói qua ngươi. Hướng ngọc thanh âm đem lâm nhân suy nghĩ kéo lại. Lâm nhân nhìn hướng ngọc, có chút khó hiểu, ngươi người ở nơi nào. Sao có thể nghe nói qua ta? Nhà ta là tỉnh thành. Hướng ngọc đáp. Lâm Nhân càng thêm khó hiểu, tỉnh thành người đều biết ta, ta có như vậy nổi danh. Hướng Ngọc, ta nha, là từ ta nhị thúc nơi đó nghe nói ngươi, ta nhị thúc đều hướng hưởng quân. Lâm Nhân vừa nghe, tức khác hiểu rõ, nguyên lai ngươi là Hướng thúc chất nữ nhi a. Khó trách. Hướng Ngọc đáp, đúng vậy, nhà ta tỉ muội nhiều, ta đi học thành tích không tốt, tiếp tục niệm đi xuống cũng là xài tiền trong nhà, lên núi xuống làng vận động bắt đầu lúc sau, mỗi nhà lưu một cái hài tử, còn lại hài tử đều có thể xuống nông thôn. ta liền đi báo danh. chương 113 toàn bộ thanh xuân. Mới đầu ta ba mẹ còn rất không yên tâm, sau lại ta nhị thúc nói để cho ta tới lâm ra thôn xuống nông thôn, nói thôn này có cái kêu lâm nhân cô nương đặc biệt có năng lực, nói là làm ta đi theo người nhiều học điểm đối về sau có chỗ lợi, này không, ta đây liền lại đây. Lâm nhân nhưng thật ra không nghĩ tới cái này hướng ngọc xuống nông thôn sau lưng còn có nhiều thế này sự. Khó được hướng thúc như vậy cất nhắc nàng, nếu hướng ngọc đã tới. Kia nàng khẳng định muốn giúp đỡ Tỉnh Thành bên trong hướng thúc cùng hướng Đại Bá hảo hảo chiếu cố Hướng Ngọc. Vì thế Lâm Nhân đối hướng Ngọc nói: "Đa tạ ngươi nhị thúc đối ta khẳng định, ta nha, kỳ thật cũng không có ngươi nhị thúc nói như vậy hảo, bất quá ngươi mọi việc nếu có thể nghe ta an bài, ta ít nhất có thể bảo đảm ngươi ở Lâm Gia thôn nhật tử sẽ không chịu khổ." Hướng Ngọc vừa nghe, liên tục gật đầu. Trong thành thanh niên trí thức xuống nông thôn, cái nào không phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Cứ nhiên Lâm Nhân có thể bảo đảm nàng không cần khổ. Này cũng thật chính là thật tốt quá. Hướng Ngọc, ngươi năm nay bao lớn rồi? Lâm Nhân hỏi. Hướng Ngọc đáp, 17. Lâm Nhân vội kêu một tiếng hướng Ngọc tỷ, sau đó nói, ta so ngươi tiểu một tuổi, ta năm nay 16. Hướng Ngọc đương tỷ tỷ, thực vui vẻ, kêu hảo, về sau ta tựa như láo đội trưởng như vậy kêu ngươi nhân tử. Hai người như vậy hàn huyên một trận lúc sau tức khắc liền cảm giác quan hệ thân cận không ít. Này giữa người với người quan hệ một khi kéo gần, có thể lưu để tài liền nhiều lên. Trước mắt hướng ngọc vừa mới đi vào lâm gia thôn, đối trong thôn người cùng sự đều còn không thế nào hiểu biết, mà tỉnh thành bên trong sự, lâm nhân lại không biết, cho nên có thể liêu chỉ có cùng nhau đi vào lâm gia thôn hai cái nữ thanh niên trí thức. Bởi vì vừa mới lâm nhân cùng Tống Doanh đấu quá một trận miệng, cho nên lúc này hướng ngọc liền cùng lâm nhân nói lên này Tống Doanh tới, cái kia Tống Doanh A, gia đình hoàn cảnh có điểm phức tạp, nàng ba đi được sớm, nàng mẹ mang theo nàng tái giá, nàng ở nhà đầu còn có hai cái kế đệ kế muội. ước chừng là ở nhà cùng nàng kia kế đệ kế mọi nhóm xảo quán cho nên xem ai đều mang theo vài phần đối địch cảm xúc lâm nhân nghe xong lời này hiểu rõ không ít nếu là như thế này kia cũng là cái người đáng thương ta liền bất hòa nàng chấp nhận kỳ thật lâm nhân vốn dĩ liền không tính toán cùng tống doanh chấp nhận cùng nhau hạ phong đến lâm ra thôn ba cái nữ thanh niên trí thức hai cái đều bị lâm nhân mượn sức lại đây một cái tống doanh chính là lại nhảy nhót cũng nhảy nhót không ra cái cái gì tới này tống doanh gia đình bối cảnh lâm nhân xem như hiểu biết vì thế lại dò hỏi khởi hứa vệ hồng tình huống nhắc tới tới cái này hứa vệ hồng hứa ngọc chính là hâm mộ khẩn hứa vệ hồng a chính là cán bộ con cháu nàng ba ở tỉnh thành cách mạng tiểu tổ bên trong công tác trong nhà điều kiện hào đâu nàng ba là vì đi đầu tương ứng lên núi xuống làng vận động mới tặng nàng xuống nông thôn lâm nhân vừa nghe đến cách mạng tiểu tổ mấy chữ tức khắc liền nhớ tới vài năm sau kia đặc thù 10 năm kia 10 năm cách mạng tiểu tổ người chính là muốn khó lường cách mạng tiểu tổ Vẫn là không cần trêu chọc hảo A. Cho nên Lâm Nhân quyết định, về sau đối hứa vệ hồng hảo một chút. Không cầu cùng hứa vệ hồng trở thành cỡ nào tốt bằng hưu, ít nhất không thể cùng hứa vệ hồng trở thành địch nhân. Như thế, Lâm Nhân cùng hứa ngọc hàn huyên như vậy một trận lúc sau, không sai biệt lắm đem cùng ở ba cái nữ thanh niên trí thức tình huống sở soạn cái thấu triệt. Hiểu tận gốc dễ, về sau ở chung lên là có thể kiên định không ít. nay ít nhiều hứa ngọc. Bằng không lâm nhân chính mình nháo không rõ ràng lắm trạng hướng đắc tội hứa vệ hồng như vậy không thể đắc tội người, kia chẳng phải là muốn tao. Từ người khác nơi đó được đến chỗ tốt, phải chạy nhanh đáp tạ nhân ra. Vì thế lâm nhân liền đối với hướng ngọc nói, quay đầu lại ta chịu cái không đi chấn trên mua chút nguyên liệu, cho ngươi làm hai kiện siêm y xuống đất làm việc phí quần áo, ngươi lại là trong thành tới ái sạch sẽ, quần áo đến nhiều chuẩn bị vài món mới hảo. Lời này vừa nói ra, hướng ngọc cảm kích vô cùng, này như thế nào hảo phiền ngươi đâu Trước kia ở nhà đầu, quần áo đều là lão mẹ làm, hơn nữa một lần chỉ có thể làm một kiện, hơn nữa nàng là lão đại mới có tư cách xuyên quần áo mới, phía dưới bọn mội mội đều ăn mặc là nàng quần áo cũ. Vốn dĩ có thể có cơ hội làm quần áo mới đối hướng Ngọc tới nói đã là một kiện đại hỷ sự, cư nhiên còn có thể một lần làm hai kiện. Quả nhiên nhị thúc không có nói sai, cái này lâm nhân thật là năng lực thực đâu. Cứ việc hướng Ngọc trong lòng Mỹ tư tư, chính là trên mặt dù sao cũng phải khách khí một chút, làm quần áo quá hao tâm tốn sức. Nếu không vẫn là đừng làm, ta lần này xuống nông thôn ta mẹ cho ta mang theo không ít quần áo. Lâm Nhân bất giác bật cười, hướng Ngọc bọc hành lý mang theo nhiều ít quần áo, nàng vừa rồi xem qua liếc mắt một cái, bất quá liền như vậy vài món xiêm y, trừ bỏ xuân thu xuyên hậu quần áo ở ngoài, áo đơn cơ hồ không có vài món, chính là trước mắt cái này hai tháng tương đối đoạn, thực mau liền phải đến ba bốn nguyệt, hậu quần áo thực mau liền không thể xuyên. Như vậy vài món áo đơn đối với một cái ái sạch sẽ trong thành cô nương tới nói thật đúng là không đủ đổi. Vì thế Lâm Nhân nói, không cần lại khách khí, ta nói cho ngươi làm quần áo liền nhất định đến làm, ngươi nhị thúc giúp quá ta, ta như thế nào cũng đến đem hắn chất nữ nhi chiếu cố hảo. Hướng Ngọc nghe được trong lòng ấm áp dễ chịu, càng thêm đem Lâm Nhân đương hảo tỉ muội cũng không hề chối tử, đáp ứng xuống dưới, kêu hảo, vậy phiền toái ngươi. Bất quá này làm quần áo bố đến ta mua, ta rời nhà thời điểm ta mẹ cho ta tiền. Lâm nhân ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu không trung, thở dài một tiếng, trong lòng đống nhiên rất có chút trầm trọng. Lúc này mới sáu một năm, lên núi xuống làng vận động vừa mới bắt đầu, sau này mười mấy năm có rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn tới. Thanh niên trí thức nhóm xuống nông thôn dễ dàng, về quê liền khó khăn. Hứa vệ hồng như vậy gia đình điều kiện tốt, cha mẹ từ giữa vận tắc một chút, có lẽ nào một ngày còn có thể trở về thành. Hứa ngọc cùng tống doanh như vậy, trong nhà đầu chính mình ăn cơm đều thành vấn đề. Sợ là phải chờ tới thập niên 70 mạng, hoàn cảnh chung thay đổi, mới có thể phản thành. Từ hiện tại thập niên 60 mới tới thập niên 70 mạng, này trung gian mười mấy năm thời gian A. Một người toàn bộ thanh xuân, cơ hồ liền như vậy hao phí. Những việc này, Lâm Nhân không thể đối hướng Ngọc nói, trước mắt hướng Ngọc còn chỉ là cái 17 tuổi bởi vì xuống nông thôn mà cảm giác thực mới lạ thực hảo ngoạn tiểu cô nương, còn không biết chờ nàng sẽ là như thế nào tương lai. Hiện tại Lâm Nhân có thể nói cho hướng Ngọc chỉ có, hướng Ngọc. ngươi rời nhà khi mang tiền chính mình hảo hảo bảo quản lần này mua bố ta ra tiền coi như làm ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt Hướng ngọc nghĩ chính mình một cái trong thành cô nương nơi nào có thể là một cái nông thôn cô nương bỏ tiền mua bố cho chính mình làm xiêm ý gì đâu chính là nàng nhìn lâm nhân giờ phút này biểu tình quái nghiêm túc cùng trầm trọng đột nhiên liền có điểm không dám mở miệng lâm nhân hơi ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời biên chân trời dạng mây đỏ hiện lên mặt trời chiều ngã về tây bất chi rất gian thiên đã đã trễ thế này Đừng nhìn mặt trời chiều ngã về tây khi dạng mây đỏ đẹp, này dạng mây đỏ xuất hiện thời gian thực đoạn, ở phía chân trời biên dừng lại không được bao lâu, thực mau liền sẽ quy về hát cám. Lâm nhân còn tính toán hồi thôn lúc sau đi nhị thẩm nơi đó ngồi ngồi xuống đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thiên liền phải đen. Thôi, dù sao đã hồi thôn, về sau muốn ở trong thôn thường trụ, nhiều đến là cơ hội cùng nhị thẩm cùng trong thôn mặt khác thím nhóm nói chuyện. mười 114 chúng ta là người thành phố. Tân một năm, liền như vậy đã đến. Lâm nhân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nổ ra, lấy này tới bình tĩnh một chút nỗi lòng. Tân một năm a ta đến ổn định, hảo hảo làm. Lâm nhân bên này chỉ nhìn chân trời không nói lời nào, hướng ngọc liền có chút nhàm chán, quay đầu hướng tới trong phòng nhìn mắt, đối lâm nhân nói, chúng ta vào nhà đi đi, các nàng đều đã an trí hảo. Lâm nhân từ chân trời thu hồi tầm mắt, ứng hạ, hảo, về phòng. Bất quá ở về phòng phía trước nàng vẫn là tưởng đối hướng ngọc nói điểm cái gì, hướng ngọc. Nông thôn kỳ thật cũng thực hảo, ngươi xem nông thôn thiên nhiều rộng lớn, còn có nông thôn không khí, nhiều tới mát. Nông thôn người, cũng đều rất thú vị. Ngươi muốn yêu nông thôn, như vậy ngươi nhân sinh mới có thể đi được thong dòng cùng tốt đẹp. Hướng ngọc chỉ đương lâm nhân là bởi vì sinh ở nông thôn mới có thể nói nông thôn hảo, ứng phó gật đầu, ngươi nói rất đúng. Lâm nhân âm thầm thở dài một tiếng, hướng ngọc vẫn là không hiểu. Thôi, đi một bước xem một bước đi, không hiểu, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. hai người từ trong viện trở về phòng trong phòng mặt tống doanh cùng hứa vệ hồng hai cái đã đem hành lý sắp đặt hảo lại đem chỗ nằm phố hảo lúc này đang nằm ở chỗ nằm mặt trên ngủ ngon cũng may này đại giường chung đánh đến tương đối trường này hai người chiếm hai cái chỗ nằm còn lại vị trí cũng có không ít hứa ngọc mở ra đồ quân dụng bao bắt đầu trải dương chiếu lâm nhân không vội vàng trải dương chiếu nàng nghị thiên như vậy chậm đến chạy nhanh làm điểm cơm ăn bằng không trời tối xuống dưới kia làm cái gì đều không có phương tiện Vì thế nàng từ trong phòng ra tới, ở nhà ở bên cạnh phòng bếp nhỏ xem xét một lần. Phòng bếp nhỏ là gạch một C trong phòng bếp đánh cái thổ bếp, thổ bếp thượng phóng cái đào nổi, trừ cái này ra không còn có mặt khác. Không có lương thực liền tính, cư nhiên liền nhóm lửa xài đều không có. Ngược lại tưởng tượng, lão đội trưởng có thể ở hơn một tháng thời gian đẩy nhanh tốc độ cái lên như vậy gian phòng ở đã thực không tồi, một ít việc nhỏ chiếu cô không được đầy đủ cũng là tình lý bên trong. Không có xài, này cơm là làm không được. chính là hướng ngọc các nàng ba cái hôm nay sóc này một ngày từ tỉnh thành đi vào lâm gia thôn, ba ngày không như thế nào ăn cái gì, buổi tối nếu là lại không ăn chút, nửa đêm khẳng định muốn đói đến ngủ không được. Có lẽ các nàng bọc hành lý mang theo bánh ngô, chính là tống doanh bọc hành lý bánh ngô đều đã ngạnh rớt, không có nước ấm, như vậy ngạnh bánh ngô căn bản khó có thể nuốt xuống. Tính, vẫn là nàng người tốt đương rốt cuộc, lộng điểm khoai lang đỏ tới cấp đại gia điền một điền bụng đi. Lâm nhân từ trong không gian cầm bốn cái khoai lang đỏ ra tới, cái đầu không lớn không nhỏ, 16-7 tuổi cô nương lấp đầy bụng là không thành vấn đề. Lâm nhân ôm khoai lang đỏ tiến vào trong phòng, đối với đại dường trung thượng nằm ba người nói, ta vừa rồi tìm được rồi cái này, vừa lúc có bốn cái, chúng ta một người một cái đi. Tống doanh không quá để mắt Lâm nhân cái này nông thôn nha đầu, hơn nữa mới vừa vào nhà thời điểm cùng Lâm nhân đấu quá miệng, trong lòng đối với Lâm nhân rất có chút mâu thuẫn, đối với Lâm nhân lời nói mắt điếc hay ngơ. Làm bộ ngủ bộ dáng nằm ở trải lên vẫn không núc nhích. Lâm nhân lười đến cùng cái này tống doanh chấp nhận, ở nàng bọc hành lý thượng gác cái khoai lang đỏ, sau đó đem mặt khác ba cái khoai lang đỏ cùng Hướng ngọc, hứa vệ hồng phân ăn. Không gian xuất phẩm khoai lang đỏ thực mới mẻ, cũng thực ngọt thực giòn, Hướng ngọc một bên ăn một bên khen không dứt miệng, ăn ngon thật. Ta lớn như vậy, trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy khoai lang đỏ. Lâm nhân vui vừa nói, cũng chỉ có như vậy mấy cái, các ngươi nhưng xem như có lộc ăn. Hứa vệ hồng biết nông thôn bên trong lương thực thực thiếu, như vậy ăn ngon khoai lang đỏ, lâm nhân hoàn toàn có thể chính mình giấu đi từ từ ăn, chính là lâm nhân lại như vậy hào phóng đem khoai lang đỏ lấy ra tới cùng các nàng chia sẻ. Trong lúc nhất thời, hứa vệ hồng đối đãi lâm nhân có rất lớn đổi mới, cảm thấy lâm nhân người này thật là hảo, đồng thời cảm thấy chính mình ở mới vừa trụ tiến này phòng thời điểm không nên như vậy căm thù nàng. Ngày mai bắt đầu, liền phải đi theo lâm nhân cùng nhau xuống đất làm việc, giờ phút này hứa vệ hồng trong mắt, Lâm nhân không chỉ có là giáo các nàng làm việc nhà nông sư phó, vẫn là chăm sóc các nàng sinh hoạt đại tỷ. Kỳ thật đi, lâm nhân tuổi tác cùng các nàng không sai biệt lắm đại, chính là ở hứa vệ hồng xem ra, chính là cảm giác lâm nhân giống cái có thể đỉnh rất nhiều sự đại tỷ giống nhau. Khoai lang đỏ găm xong, bụng có no đủ cảm, lại nằm xuống tới thời điểm liền cảm giác thoải mái nhiều. Đó là ở như vậy thoải mái, lâm nhân dần dần ngủ rồi đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ hồ nghe được bên người có người đang nói chuyện. lâm nhân theo bản năng phân biệt một chút là tống doanh cùng hứa vệ hồng thanh âm phía trước các nàng đều hàn huyên cái gì lâm nhân ngủ rồi không thể hiểu hết lúc này chỉ nghe tống doanh thanh âm nói ngươi nha thật là xuẩn ngươi nọ cho như vậy một điểm nhỏ chỗ tốt ngươi đã bị thu mua chúng ta là người thành phố nàng một cái nông thôn nha đầu định bợ chúng ta là hạt là chính là ngươi muốn thượng nàng đường. ngày sau bị nàng sai xử làm này làm kia chính là chính ngươi không đầu vóc hứa vệ hồng có chút khó xử ta cảm thấy Lâm Nhân không phải người như vậy. Đến. Lâm Nhân hiểu được, nguyên lai like này hai cái cô nương là ở nghị luận nàng Lâm Nhân A. Trước nay đều là nghị luận người khác muốn ở sau lưng nghị luận, này hai cái cô nương khét ngược, ngủ ở nàng bên cạnh, này liền nghị luận thượng. Mấy kia tống doanh còn tưởng rằng chính mình nhiều có đầu óc đâu, nguyên lai like cũng bất quá liền như vậy điểm đoạn số. Lâm Nhân vô ngữ trở mình, mới không nghĩ bị bên người hai người nhàn thoại nhiều giấc ngủ. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Nhân thiên không lượng liền rời giường. Đầu tiên là đi đến Hoa Quế Thẩm ra mượn bó tuổi, sau đó lại tìm lão đội trưởng mượn điểm lương thực. Này lương thực đương nhiên sẽ không từ lão đội trưởng trong nhà mượn, mà là từ đội sản xuất mượn. Dựa theo lão đội trưởng nói nói, này lương thực là năm trước phân cứu tế lương thời điểm ta cố ý cấp lưu, chính là sợ thanh niên trí thức nhóm có tới không lương thực ăn. Bất quá trước nói hảo, này lương thực là đội sản xuất, cũng không thể tặng không, quay đầu lại ta làm đại đội kế toán cấp nhớ thượng. Cuối năm hoạch toán hoàn công phân thời điểm đến khấu rất này đó lương thực đối ứng công điểm. Lâm nhân là này trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, không có khả năng liền điểm này thưởng thức cũng không biết, lập tức liền đáp ứng rồi, yên tâm đi đội trưởng ra ra, việc này ta nhất định cùng các nàng nói rõ ràng. Lương thực là năm trước phân cứu tế lương thời điểm lưu lại, tất cả đều là lương thực phụ. Này đó lương thực phụ trong thôn đầu người nhìn cũng chưa ăn uống, huống chi kêu ba cái trong thành tới thanh niên trí thức. Vì thế lâm nhân từ trong không gian lấy ra tới chút lương thực tinh cùng này đó lương thực phụ trộn lẫn ở bên nhau. Nguyên bản chỉ có 30 tới cân lương thực phụ, như vậy một trộn lẫn, liền có cái 60 nhiều cân. Lâm nhân đem này 60 tới cân lương thực khiêng hồi chỗ ở thời điểm, mệt mỏi một đầu hãn. Nay chạy trước chạy sau chạy sáng sớm thượng, không mệt mới là lạ. Chính là như vậy một phen mệt nhọc làm ra xài cùng lương, đảo cũng đáng. Nguyên bản ba cái nữ thanh niên trí thức còn tưởng rằng này lánh nồi lánh bếp. Sợ là muốn đói bụng. Không thành tưởng lâm nhân không chỉ có mượn tới rồi xài, còn lộng trở về lương thực. Có lương thực ăn, vài người trong lòng liền kiên định không ít, nói là muốn đi trong thôn đồng hương ra mượn thùng nước múc nước tới nấu cơm. mười 115 giáo cấy mạ, Lâm nhân tùy các nàng đi. Nếu tới lâm gia thôn, càng sớm cùng người trong thôn quen thuộc lên càng tốt. Dung nhập đến đội sản xuất đại gia đình chung tới, đối với các nàng này đó thanh niên trí thức tương lai nhân sinh chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thức mau. một nồi cháo loãng nấu hảo ba cái thanh niên trí thức nữ hải tử bưng từ đồng hương ra mượn tới chén gốm thịnh cháo liền bọc hành lý rời nhà khi mang lương khô ăn dậy sớm cơm tới hướng ngọc muốn phân lương khô cấp lâm nhân lâm nhân cự tuyệt nàng trong không gian cái gì không có những cái đó lương khô không chỉ có là hướng ngọc mấy ngày nay đồ ăn vẫn là hướng ngọc đối tỉnh thành cái kia ra niệm tưởng nàng cũng không thể ở lương khô mặt trên chiếm người tiện nghi cơm sáng ăn xong nay liền tới rồi bắt đầu làm việc thời gian Lâm nhân đem lương thực muốn từ công điểm bên trong để khấu sự tình cấp ba cái thanh niên trí thức nói một lần, ba cái thanh niên trí thức đều không nốc, lập tức hiểu được, nếu muốn không chịu đói, cần thiết nhiều tránh công điểm, mà nếu muốn nhiều tránh công điểm, cần thiết nghiêm túc bắt đầu làm việc. Bắt đầu làm việc, kỳ thật chính là xuống đất làm việc. Đối với xuống đất làm việc nhà nông, Tống Doanh vẫn là có chút mâu thuẫn. Chính là hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái đã thực tích cực bái chính thái độ, làm ơn lâm nhân nghĩ cách cho các nàng lộng cái nông cụ tới. Rất có một bộ muốn đại làm một hồi tư thế. Tống doanh một người không có biện pháp làm ở mỹ, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo. Trước mắt đã là hai tháng đế, vụ xuân đã hoàn thành. Lão đội trưởng cho các nàng mấy cái nữ hải phân phối việc là đi ruộng lúa mạch giấy cỏ. Ở lâm nhân xem ra, giấy cỏ là cái thực thoải mái việc, so thu hoạch vụ thu cùng đồng ruộng căn cứ xây dựng không biết muốn thoải mái nhiều ít. Chính là đương nàng đem mấy cái cái quốc phân đến hướng ngọc mấy người trong tay khi, mấy người đồng thời lộ ra há hốc mồm biểu tình. Lâm Nhân tức khắc cảm thấy chính mình nhiệm vụ rất trọng, giáo như vậy mấy cái việc nhà nông nhi ngu ngốc làm việc nhà nông, gánh thì nặng mà đường thì xa a. Một ngày thời gian xuống dưới, Lâm Nhân đều tự cấp các nàng giảng giải sử dụng cái quốc bí quyết, dùng như thế nào kính tương đối nhẹ nhàng, cái dạng gì góc độ đào đi xuống tương đối dễ dàng đem thảo liền căn đào khởi. đương nhiên, còn phải giáo các nàng nhận rõ nào cây là lúa mạch non nào cây là cỏ dại. Ngày đầu tiên xuống dưới, Lâm Nhân mệt đến miệng khô lưỡi khô. Ngày hôm sau xuống dưới. Ba cái thanh niên trí thức không sai biệt lắm có thể dựa theo chính xác tư thế tới làm việc. Ngày thứ ba số dưới, ba cái thanh niên trí thức giấy có tốc độ hơi hơi nhanh một ít. Bất chi giác, một tháng thời gian trôi qua. Mùa xuân ba tháng tiến đến. Thời tiết ấm áp lên, cùng phong từng trận, trên cây là cây dãn ra khai, bờ ruộng thượng cỏ dại gian hoa dại cũng khai, thường thường còn có thể nhìn đến con bướm ở bụi cỏ gian bay múa. Ba cái nữ thanh niên trí thức từ ban đầu liền cái quốc cũng không biết như thế nào lấy. Đến bây giờ không chỉ có có thể chuẩn xác giấy cỏ, hơn nữa làm việc thái độ còn đặc biệt hảo, một ngày xuống dưới tránh đến công điểm đều mau đổi kịp trong thôn thôn phụ nhóm. Lão đội trưởng đối này rất là vừa lòng. Nông lịch 3 tháng đế hôm nay giữa trưa, lão đội trưởng cô ý đi vào Lâm Nhân làm việc này phiến đồng ruộng tìm được Lâm Nhân, khích lệ nói, nhân tử, làm không tồi. Lâm Nhân ám đạo, ta làm không tồi không phải một ngày hai ngày, ta này đều mang theo thanh niên trí thức nhóm làm một tháng việc nhà nông. Lão đội trưởng ngài hiện tại mới nhớ tới khen ta à? Hiện nhiên lão đội trưởng hôm nay tìm nàng cũng không gần là vì khen nàng một câu làm tốt lắm, hẳn là còn có chuyện khác muốn nói. Vì thế lâm nhân bỏ qua cái quốc, chỉ chỉ bờ ruộng, đội trưởng ra ra, chúng ta đến bên kia nói đi. Lão đội trưởng nói, không cần, ta tới chính là tưởng nói một sự kiện. Chuyện gì? Lâm nhân hỏi. Lão đội trưởng nhìn mắt cách đó không xa bận rộn ba cái nữ thanh niên trí thức, mở miệng nói, nhân tử, ngươi thật là có một bộ. kia ba cái thanh niên trí thức hoa hoa vừa tới thời điểm một đám tiểu khí thực, tính tình còn không thế nào hảo, lúc ấy ta liền tưởng, không cầu các nàng cỡ nào có thể làm việc, chỉ cần không cho ta chọc nhiễu loạn liền thành. Không thành tưởng hiện tại các nàng như vậy có khả năng. Lâm nhân không phải không có đắc ý vui lùa nói, đó là a đồ đệ làm hảo, toàn dựa sư phó giáo, không quan tâm các nàng cỡ nào kiểu khí cỡ nào xấu tính, chỉ cần có ta cái này sư phó ở, các nàng ai đều đừng nghĩ lười biếng. Lâm nhân lời này tuy rằng là vui đùa lời nói, nhưng lại cũng là đại lời nói thật. Mấy ngày này nàng nhưng không thiếu tại đây ba cái thanh niên trí thức trên người hạ công phu. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn đảm đương nổi sư phó cái này xưng hô. Nhớ trước đây nàng nông nghiệp kỹ có thể lên tới một cấp đạt được một cái kỹ năng điểm thời điểm, thu hoạch vụ thu cắt lúa liền rất ghê gớm. Hiện tại nàng nông nghiệp kỹ có thể đã là 5 cấp, trước sau đạt được năm cái kỹ năng điểm, có thể nói làm việc nhà nông kỹ năng đã rất là không tồi. Chớ nói giáo ba cái cái gì đều sẽ không thanh niên trí thức, chính là này lâm già thôn sợ là cũng tìm không ra so nàng càng có khả năng. Lão đội trưởng gật gật đầu, ngươi nói không sai, là ngươi cái này sư phó đương hảo. Hiện tại, ta cuối cùng là có thể minh bạch trong huyện lãnh đạo khổ tâm. Trong huyện lãnh đạo, lâm nhân khó hiểu, sao lại xả đến trong huyện lãnh đạo đâu. Lão đội trưởng nói, nhân tử, có sự tình ngươi không biết. Năm trước cuối năm trong huyện khen ngợi ngươi vì chiến sĩ thi đua thời điểm. không ít người đều không phục nói là ngươi một cái mười mấy tuổi nha đầu như thế nào đều không có đang tuổi lớn nam nhân có khả năng này chiến sĩ thi đua sao bình đều không nên bình ngươi lâm nhân nhưng thật ra không biết năm trước mùa đông nàng không ở trong thôn thời điểm còn từng phát sinh chuyện như vậy nói thật chiến sĩ thi đua gì đó nàng thật đúng là không để trong lòng lại như thế nào mẫu mực cũng so không được tiền cùng phiếu tới thật sự chính là hiện tại lão đội trưởng nhắc tới tới này chiến sĩ thi đua sự khẳng định không phải vì nói chuyện tào lao Hắn khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói. Quả nhiên lão đội trưởng tiếp theo nói, lại quá nửa cái nhiều tháng, thời tiết nhiệt lên thời điểm, nên tới mạ. Này tới mạ chính là một năm đại sự, trực tiếp quan hệ đến thu hoạch vụ thu thu hoạch, từ đội sản xuất đến công xã đến trong huyện, lãnh đạo nhóm đều phi thường quan tâm việc này. Lão đội trưởng nói, năm nay mùa xuân chúng ta này đó đội sản xuất hạ phóng một đám thanh niên trí thức, này đó thanh niên trí thức nhóm tuy rằng đã đi theo đội sản xuất nông dân làm hơn một tháng việc nhà nông. chính là về việc nhà nông như thế nào làm bọn họ còn đều người ngoài nghề thực nhân tử trong huyện ý tứ là làm công xã ra mặt đem sở hữu thanh niên trí thức tập trung lên từ ngươi tới giáo những cái đó thanh niên trí thức cái mạ lâm nhân nghe xong lão đội trưởng những lời này đột nhiên liền nhớ tới năm trước đầu mùa đông cùng hạ vân cùng đi trong huyện khi phó huyện trưởng nói qua nói lúc ấy lâm nhân cho rằng phó huyện trưởng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói không nghĩ tới trong huyện đầu thế nhưng động thật cách Thật sự muốn đem nàng tạo vì điển hình, lại là khen ngợi chiến sĩ thi đua, lại là làm nàng giáo thanh niên trí thức nhóm làm việc nhà nông. Không thể không nói, cái này niên đại nhìn như bảo thủ, kỳ thật cái này niên đại lãnh đạo nhóm đầu góc vẫn là thực lung lay, phi thường phải cụ thể quán triệt vì nhân dân phục vụ này một tôn chỉ, liền thanh niên trí thức nhóm không thế nào sẽ làm việc nhà nông chuyện này đều thực chu toàn suy sẽ đến. May mắn nàng lâm nhân có cái tùy thân hệ thống thêm vào, bằng không huyện lãnh đạo đem nàng phủng đến như vậy cao vị trí. Nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. mười 116 mới sẽ không tốt như vậy. Lão đội trưởng vừa mới đã đem sự tình nói rõ ràng, hiện tại liền xem lâm nhân ý tứ. Đương nhiên lâm nhân hiện tại có cự tuyệt quyền lợi, bởi vì đem thanh niên trí thức tụ tập lên giáo cấy mạ hiện tại tới nói còn chỉ là cái đề nghị, nếu lâm nhân thật sự không đáp ứng, kia cái này đề nghị mắc cạn chính là rốt cuộc cả nước như vậy nhiều thanh niên trí thức đều không có chịu quá huấn luyện, cuối cùng không đều làm việc làm khá tốt. chính là lâm nhân hồi tưởng năm trước ở phó huyện trưởng trong văn phòng phó huyện trưởng đối nàng tán thành cùng tán thưởng cự tuyệt rất trong huyện cái này đề nghị nàng thật là có cỡ lật mở không được khẩu vì thế chỉ có thể đáp ứng xuống dưới tốt đội trưởng ra ra ta sẽ nghiêm túc đi chuẩn bị tranh thủ không cho trong huyện đối ta thất vọng lão đội trưởng vừa nghe vui mừng khôn xiết thật muốn là nhân tử ngươi nguyện ý giáo kia cũng thật chính là thật tốt quá ta nghe khác đội sản xuất đội trưởng nói tân xuống nông thôn thanh niên trí thức nhưng đều không thế nào hảo quản thúc Quản được tàn nhẫn, không tốt lắm. Quản được lỏng, nhưng cái đó thanh niên trí thức nhóm lại đều ngạo khí thực. Này cấy mạ bất đồng với mặt khác việc nhà nông, mạ hữu hạn, thu hoạch vụ thu thu hoạch mục tiêu lại bãi tại nơi đó, chỉ có cấy mạ chuẩn bị cho tốt, mùa thu mới có hy vọng. Lâm Nhân đương nhiên biết cấy mạ ở nông cày thời đại bên trong ý nghĩa, đồng thời cũng rõ ràng biết thanh niên trí thức nhóm đến trước học được cấy mạ mới có thể trở thành đội sản xuất một phần tử. Ngày sau mười mấy năm thanh niên trí thức kiếp sống mới có thể đi được vươn vàng. Mặc kệ là vì đội sản xuất, vẫn là vì những cái đó tuổi trẻ ngây thơ thanh niên trí thức, Lâm Nhân cảm thấy chính mình đều rất cần thiết cống hiến một chút chính mình nông nghiệp kỹ có thể. Vì thế trận này cấy mạ huấn luyện liền như vậy gõ định rồi xuống dưới. Lão đội trưởng nói, chờ đến bắt đầu cấy mạ, khẳng định có vội, ngươi có chuyện gì phải làm, trước đều đi làm tốt, không cần tới tìm ta xin nghỉ, thời gian chính mình an bài liền hảo. Lâm Nhân nghe xong lời này, trong lòng ám đạo, nàng thật là có điểm sự tình muốn đi làm. Nàng muốn đi chấn trên vân An một chút thôi bác gái. Lúc trước ma tần dọn đi trong huyện thời điểm dặn do quá, làm nàng có rảnh đi thôi bác gái nơi đó ngồi ngồi xuống, chính là nàng một vội lên liền đem việc này đã quên cái sạch sẽ. Hơn một tháng, một lần cũng chưa xem qua thôi bác gái. Vì thế nàng đối lao đội trưởng nói, đội trưởng ra ra, ta ngày mai muốn đi một chuyến chấn trên. Lao đội trưởng phê chuẩn, có thể. Đi chấn trên hảo hảo chơi chơi, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị tấy mạng. Hảo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm nhân nghịch ngậm ứng. Lão đội trưởng cười cười, người nha đầu này sau đó kéo kéo khoác ở trên người áo khoác, nhấc chân tránh ra. Đi ra vài bước lúc sau, lại quay đầu tới dặn dò, hảo hảo làm, cấp chúng ta lâm ra thôn đại đội sản xuất trưởng cái mặt. Lâm nhân cảm giác cái này, lão đội trưởng thật đúng là đủ rong dài, trực tiếp đáp ứng nói, yên tâm, ta bảo đảm năm nay cuối năm chiến sĩ thi đua vẫn là ta. Lão đội trưởng lúc này mới vừa lòng tránh ra. Ngày hôm sau buổi sáng, lâm nhân sớm rời giường. Mặc trình tể, này liền muốn đi chấn trên. Hướng ngọc cũng tưởng đi theo đi, ước chừng là này một tháng vẫn luôn ngốc tại hoàng thổ trong đất làm việc nhà nông, có điểm nhàm chán. Lâm nhân đáp ứng rồi, hảo a, ngươi cùng ta cùng nhau, trên đường chúng ta cũng có thể tâm sự thiên. Hứa vệ hồng thấy lâm nhân như vậy dễ nói chuyện, cũng tâm động, vội cũng cử tay, mang lên ta, ta cũng phải đi. Vừa dứt lời, không đợi lâm nhân trả lời, tống doanh trước mở miệng, chấn trên có cái cái gì hảo, như thế nào đều so bất quá chúng ta tỉnh thành đẹp. Còn có a ta nhưng nghe trong thôn mọi người nói, đi chấn trên đi đường đến đi hơn nửa ngày, có thể so chúng ta ôm cái quốc trên mặt đất giấy cỏ mệt nhiều. Hứa vệ hồng vừa nghe, liền dao động, nguyên lai like người trong thôn đi chấn trên đều là dùng đi a nàng có thể đi không được như vậy lớn lên lộ. Tính, nàng vẫn là ngốc tại trong thôn, chỗ nào đều không đi. Vì thế hứa vệ hồng đối lâm nhân nói, cái kia, nhân tử, vẫn là ngươi cùng hướng ngọc cùng đi chấn trên đi, ta gần nhất rất mệt, hôm nay ta liền lưu lại nơi này. Hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thấy hứa vệ hồng lùi bước, tống doanh rất là vừa lòng. Nàng con cũng không tin, một cái lâm nhân có thể có như vậy đại mị lực, mọi người đều vây quanh nàng đảo quanh. Lâm nhân quan tâm nhìn hứa vệ hồng, cũng hảo. Vậy ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đi học còn có cái cuối tuần đâu, này một tháng các ngươi cũng vất vả. Hứa vệ hồng cười cười, còn hảo, còn hảo, là ta có điểm tiểu khí. Lâm nhân vô vô hứa vệ hồng vai, vậy ngươi cùng tống doanh hảo hảo. Ta đi chấn trên cho ngươi mang đồ ăn vật ăn. Nói xong lời này, lâm nhân liền cùng hướng ngọc cùng nhau tránh ra. Sắp đi ra thôn thời điểm, hướng ngọc mới mở miệng, cái kia tống doanh thật là cái, làm cho ngươi mặt đâu liền như vậy châm ngòi ly rán. Kỳ thật đi đường đi chấn trên cũng không có gì, đại gia nói nói cười cười bất chi rắc đến liền đến. Lâm nhân, hà tất cùng như vậy nông cạn người chấp nhặt ngươi không thấy ta cũng chưa như thế nào cùng nàng nói chuyện. Lời tuy nói như vậy, hướng ngọc vẫn là có điểm bực. cái kia hứa vệ hồng cũng là cái không chủ kiến, tống doanh nói cái gì nàng liền tin cái gì, lâm nhân là vô tâm chú ý này đó tiểu nữ sinh chi gian mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu hướng ngọc nói như vậy, nàng liền nhân tiện khai đạo khai đạo hướng ngọc, tống doanh chỉ là không nghĩ lạc đơn mà thôi, ngươi tưởng à, ngươi cùng hứa vệ hồng đều cùng ta cùng đi chấn trên, tống doanh phải một người ngốc tại trong phòng, nàng mới từ tỉnh thành đi đến lâm gia thôn, đưa mắt không quen lại trời xa đất lạ, một người ngốc nhiều cu cuể à, nàng bất quá chính là tưởng kéo một người bồi nàng thôi. Hướng ngọc cười cười, nhân tử, ta biết ngươi tâm địa hảo, không nghĩ đem tống doanh hướng chỗ hỏng tượng. Chính là tống doanh mới sẽ không tốt như vậy, ngươi là không biết, nàng gần nhất tổng nhìn không cùng người trong thôn hỏi thăm chuyện của ngươi đâu. Lâm nhân không phải không biết việc này, chỉ là không có đi để ý thôi. Tống doanh ở không bắt đầu làm việc thời điểm thích cùng trong thôn thím nhóm nói chuyện thiếm, lâm nhân trong lòng là tán thành, rốt cuộc thanh niên trí thức muốn ở nông thôn ngốc mười mấy năm, sớm một chút cùng người trong thôn hòa mình cũng có thể sớm một chút thích hứng sinh hoạt. Bất quá lâm nhân minh bạch hướng ngọc đang lo lắng cái gì. Nhà họ lâm bên trong người, có như vậy mấy cái là không thể gặp lâm nhân tốt. Hướng ngọc là lo lắng tống doanh hỏi tham gia cái gì tới, ở lâm nhân sau lưng hạ ngáng chân. Chính là nàng lâm nhân nếu là thật như vậy hảo bị vướng ngã, nhà họ lâm nào đó người hiện tại cũng sẽ không trở thành bị người phỉ nhổ phần từ xấu. Vì thế lâm nhân đối hướng ngọc nói, yên tâm đi, mọi việc lòng ta hiểu rõ đâu. Nếu lâm nhân đều trong lòng hiểu rõ, hướng ngọc cũng không hảo nói cái gì nữa. Hai người dọc theo đại lộ đi rồi một đoạn lúc sau, lâm nhân nhớ tới cái gì, hỏi hướng ngọc, ngươi rời đi tỉnh thành phía trước, ngươi nhị thúc trừ bỏ cùng ngươi nói lâm gia thôn có ta như vậy một người ở ngoài, còn có hay không cùng ngươi nói chuyện khác. Hướng ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu, đã không có, ta nhị thúc lúc ấy liền dặn dò ta tới lâm gia thôn đại đội sản xuất sau tìm ngươi, nói ngươi thực năng lực, nhiều ít có thể chiếu ứng ta. Vốn dĩ ta còn phạm sầu nên như thế nào tìm ngươi. không nghĩ tới lao đội trưởng cư nhiên sẽ an bài người cùng chúng ta thanh niên trí thức cùng nhau trụ. Chương 117 vấn đề này rất hiện thực. Lâm Nhân lưu ý hướng Ngọc biểu tình, cảm thấy hướng Ngọc không giống như là che giấu cái gì. Ngẫm lại cũng đúng, hướng Hồng Quân có vận chuyển công ty kéo tư việc, chuyện này vốn dĩ phải lén lút không thể lộ ra. Hướng Hồ nàng trước kia cũng dặn dò quá, nàng giúp đỡ liên lạc bán ra bán hóa sự, đến đem tin tức thủ đã chết, không thể làm cái thứ tư người biết. Một khi tin tức để lộ đi ra ngoài, kia bọn họ ba cái liền đều tao hương, cho nên hướng hồng quân hẳn là sẽ không như vậy miệng rộng đem bán hóa sự nói cho cấp hướng ngọc. như vậy cân nhắc một phen lúc sau, lâm nhân yên tâm không ít. nếu hướng hồng quân đại thật xa đem chất nữ nhi đưa đến lâm ra thôn tới xuống nông thôn, kia nàng phải hảo hảo cấp chiếu cố một chút. đem hướng hồng quân này nhân mạch cấp duy trì hảo, đối nàng lâm nhân tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. bởi vì hướng hồng quân là khai xe vận tải, bởi vì công tác quan hệ, hàng năm bên ngoài chạy vận chuyển. Đối rất nhiều tuyến lộ đều tương đối quen thuộc. Duy trì hảo hướng hồng quân này nhân mạch, về sau mặc kệ là ra xa nhà cũng hảo, bán hóa cũng thế, đều có thể tỉnh không ít sức lực. Bởi vì lâm nhân là thiệt tình tưởng chiếu cố hướng ngọc, cho nên có lời nói, cần thiết đến sớm một chút nói. Ngay thường mặc kệ là bắt đầu làm việc vẫn là tan tầm, đều có tống doanh hứa vệ hồng các nàng ở đây, rất nhiều lời nói lâm nhân khó mà nói, hiện tại đi chấn trên con đường này thượng chỉ có nàng cùng hướng ngọc hai cái, không còn có người khác. Đúng là liêu quan trọng sự hảo thời cơ Vì thế lâm nhân liền đối với hướng ngọc nói Hướng ngọc, rảnh rỗi thời điểm nhớ rõ cho ngươi tỉnh thành người nhà viết thư Nếu tỉnh thành có nhà xưởng hoặc là đơn vị chiêu công Mặc kệ thông qua biện pháp gì Trước lộng tới một cái cương vị lại nói Cho dù là một cái lò nấu rượu lò cương vị Đều so ngốc tại đội sản xuất cường Hướng ngọc thở dài Ai? Ta cũng tưởng có thể ở trong thành có cái công tác Chính là này công tác không có ngươi nghĩ đến như vậy hảo lộng liền tính là ta ba mẹ về sau già rồi về hưu con cái có thể nhận ca, nhưng trong nhà đầu bốn cái hài tử, theo ta ba mẹ bọn họ kia hai cái cương vị cũng không đủ a Ta là lão đại, từ nhỏ đều là ta xuyên quần áo mới, trong nhà đệ mội nhóm xuyên ta quần áo cũ, ở mặc quần áo phương diện ta đã chiếm không ít chỗ tốt, này nếu là ở nhận ca sự tình thượng cùng đệ mội nhóm tranh, lòng ta trách ý không đi. Lâm nhân ám đạo, khó trách hướng ngọc sẽ xuống nông thôn. Đây là ở trong thành đường đi không thông mới xuống nông thôn tới. không chỉ có hưởng ứng quốc gia kêu gọi còn tỉnh trong nhà lương thực chính là có một việc lâm nhân cảm thấy hướng ngọc cần thiết biết rõ ràng hướng ngọc nếu ngươi không nghĩ biện pháp ở trong thành tranh thủ đến một cái công tác cương vị như vậy ngươi rất có thể ở nông thôn xuống nông thôn thật lâu liền tính ngày sau có thể trở về thành lúc ấy ngươi khả năng không hề tuổi trẻ hướng ngọc ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút ngươi thật sự nguyện ý chính mình thanh xuân ở nông thôn hoàng thổ trên mặt đất vượt qua lâm nhân nói hướng ngọc nghe xong lời này Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mặt trên lộng lên núi xuống làng vận động, còn không phải là muốn cho trong thành thanh niên tới nông thôn cống hiến thanh xuân. Lâm nhân thấy hướng ngọc vẫn là không hiểu, chỉ phải đem nói đến càng trắng ra một ít. Hướng ngọc, ngươi năm nay 17 tuổi, lại quá 3 năm liền đến 20 tuổi pháp định kết hôn tuổi. Nếu ngươi 30 tuổi thời điểm mới có thể phản hồi trong thành, như vậy ngươi là 30 tuổi trở về thành lúc sau lại xử đối tượng kết hôn vẫn là ở dài dòng xuống nông thôn 5 tháng tại bên người những cái đó trong thôn tìm cái đối tượng kết hôn. Lời này vừa ra, hướng ngọc ngây ngẩn cả người. Nữ hải tử tìm đối tượng kết hôn, kia đương nhiên là có trong thành hộ khẩu công tác ổn định thu nhập ổn định trong thành thanh niên tương đối hảo A. Nông thôn nam thanh niên, nghèo đến len kèn vang, kết hôn về sau sinh hoạt đều khó. Con đừng nói, lâm nhân nói ra vấn đề này còn rất hiện thực. Hướng ngọc phía trước căn bản là không có tưởng nhiều như vậy, chính là cảm thấy nương lên núi xuống làng có thể rời đi ra, đi đến trước kia không đi qua địa phương đi sinh hoạt, đỉnh hảo ngoạn. Hiện tại nghe Lâm Nhân như vậy vừa nói, tức khắc liền tưởng bị bắt buồn nước lạnh giống nhau, đem trong đầu những cái đó ham mới mẻ ý tưởng cấp bát tiêu diệt. Đúng vậy, nếu thật muốn ở nông thôn ngốc lâu như vậy, kia nàng hôn sự nhưng làm sao a Nàng nhưng không nghĩ ở nông thôn kết hôn sinh con. Hướng ngọc đem Lâm Nhân nói ở trong lòng cân nhắc vài biến, rốt cuộc tìm được vấn đề mấu chốt, nhân tử, ngươi sao biết chúng ta thanh niên trí thức sẽ ở nông thôn ngốc lâu như vậy? Không chuẩn sang năm hoặc là năm sau ta liền có thể trở về thành đâu? Lâm nhân cười nhạo một tiếng, lên núi xuống làng vận động vừa mới bắt đầu, đại quy mô xuống nông thôn cùng cắm đội còn không có triển khai, sau này mấy năm xuống nông thôn thanh niên trí thức sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại trong thôn mới chỉ có các ngươi ba cái thanh niên trí thức, về sau lộng không hảo sẽ có mười mấy hai mươi cái. Ngươi muốn mau chóng trở về thành, dựa vào chính sách là không có khả năng, trừ phi ngươi có thể ở trong thành tìm được công tác đơn vị tiếp thu. Ta nói, tuyệt đối không phải lừa gạt ngươi, ngươi à. Ngàn bạn không cần đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Hướng Ngọc bất giác trao mày tới, đem Lâm Nhân nói nghiêm túc suy nghĩ một lần. Lâm Nhân nói, có đạo lý là có đạo lý, chính là, Lâm Nhân nói đến cùng cũng chỉ là một cái nông thôn nữ hài nhi, đối với rất nhiều sự tình nhận thức không đủ toàn diện. Hướng Ngọc cảm thấy chính mình khả năng sẽ ở nông thôn ngốc cái mấy năm, chính là giống Lâm Nhân nói hơn 30 tuổi mới có thể trở về thành kia cũng quá xả. Hơn nữa Hướng Ngọc cảm thấy chính mình lúc này mới xuống nông thôn hơn một tháng mà thôi. hiện tại liền suy xét trở về thành sự, có phải hay không cũng quá sốt ruột. Chính là Lâm Nhân nói chuyện khi kia một độ nghiêm túc biểu tình, làm hướng ngọc không dám lại nhằm vào chuyện này phát biểu bình luận. Vì thế hướng ngọc chuyện vừa chuyển, hỏi Lâm Nhân, nhân tử, ngươi tính toán ở đâu tìm đối tượng A? Ngươi năm nay 16, lại quá mấy năm, nhưng không phải muốn kết hôn. Ngươi tưởng hảo phải gả ai không có. Lâm Nhân trắng hướng ngọc liếc mắt một cái, nói ngươi đâu, làm gì nhắc lên ta. Hướng ngọc cười nói Ta xem đại béo thẩm nhi ra cái kia nhị cẩu tử cũng không có việc gì liền ái hướng trên người của ngươi xem, ta còn tưởng rằng. Lâm nhân có điểm bực, hướng ngọc. Nói cái gì đâu? Hướng ngọc vui đùa nói, ai nha, này liền bực, xem ra là bị ta truyền thuyết lâu. Lâm nhân bình tĩnh xuống dưới, nói đi, cứ việc nói, xem ta lần tới đi chấn trên còn mang không mang theo ngươi. Mỗi ngày bắt đầu làm việc làm việc nhật tử rất là buồn tẻ nhàm chán, cũng liền hôm nay như vậy đi chấn trên chơi thời điểm tương đối nhẹ nhàng hảo chơi. Hướng ngọc mới không cần đem như vậy nhẹ nhàng hảo ngoạn sự tình cấp đánh mất, vì thế liên tục xin tha, hảo, là ta không đúng, ngươi đừng nóng, giận. Lâm nhân nhàn nhạt hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi xin lỗi. Hướng ngọc kéo kéo lâm nhân tay háo, liền tính là cái kia nhị cầu tử ở tự mình đa tình, kia nhân tử ngươi nói xem, ngươi trong lòng nhìn chúng chính là trong thôn ai. Lâm nhân vô ngữ, trong thôn đầu đều là họ lâm, tất cả đều là ta bổn ra, ta sao có thể gả cho trong thôn người. Hướng Ngọc theo bản năng suy đoán, Tiêu Nhân Tử ngươi nhìn chúng chính là khác đội sản xuất. Thức mau, Hướng Ngọc liền lại nghĩ đến một loại khả năng. Nhân Tử, ngươi có thể tìm thanh niên trí thức ra. Chúng ta cùng nhau xuống nông thôn thanh niên trí thức bên trong có không ít lớn lên tuấn nam. Tuy rằng thanh niên trí thức cùng dân quê kết hôn có điểm mệt, chính là cái kia nam thanh niên trí thức có thể cùng Nhân Tử ngươi kết hôn, tuyệt đối sẽ không mệt. Nhân Tử ngươi như vậy có khả năng. Chương 118 một quả huy chương. Lâm Nhân nhìn về phía Hướng Ngọc. Ngươi như vậy vừa nói đảo nhắc nhở ta, kỳ thật hướng ngọc ngươi có thể tìm cái nam thanh niên trí thức kết hôn, như vậy nhiều ổn thỏa, cùng nhau xuống nông thôn lại cùng nhau phản thành, người trong nhà có thể hay không ở trong thành cấp tìm được công tác cũng chưa cái gọi là. Hướng ngọc xấu hổ, nhân tử, nói ngươi đâu? Ngươi xả ta làm gì? Lâm nhân nghiêm trang nói, ta là một lòng vì ngươi suy nghĩ, đổi làm người khác ta mới sẽ không nói này đó. Hướng ngọc không biết nên nói cái gì, trực tiếp thượng thủ, cào lâm nhân ngứa. lâm nhân cũng không phải ăn chay né tránh hướng ngọc tay lúc sau lập tức tìm cơ hội phản kích hai người liền như vậy một bên vui đùa ầm ĩ một bên lên đường bất chi rắc liền đi tới chân trên đi vào trấn trên lúc sau lâm nhân trước hết làm được chính là đi thăm thôi bác gái tần diễm điểu tới rồi trong huyện mã tần cũng đi theo dọn đi trong huyện thôi bác gái bên người liền cái người nói chuyện đều không có cũng không biết quá khứ hơn một tháng thôi bác gái đều quá đến thế nào lâm nhân mang theo hướng ngọc đi vào công xã tiểu học người nhà viện tìm được thôi bác gái chỗ ở gõ cửa phía trước nàng trước lưu ý một chút cách vách kia trong phòng động tĩnh cách vách mã tần cùng tần diễm phía trước ở kia phòng bên trong đã có tân hộ gia đình chủ hộ không biết là ai lâm nhân rất xa quét mắt phòng trong bài trí cảm giác cùng phía trước mã tần ở tại nơi đó khi bài trí khác biệt phía trước mã tần trụ kia phòng thời điểm trong phòng bài trí rất đơn giản mà này hộ nhân ra đem kia phòng cấp trụ rất là chen chúc, đồ vật đều đổ tới cửa tổng nhìn chằm chằm người khác trong phòng xem Không quá lê phép, lâm nhân rất xa quét như vậy liếc mắt một cái sau liền thu hồi tầm mắt, giơ tay gõ gõ thôi bác gái môn. Ván cửa thượng gõ tam hạ, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó môn bị kéo ra. Thôi bác gái nhìn thấy ngoài cửa đứng lâm nhân, lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn, nhân tử, sao ngươi lại tới đây? Lâm nhân lời nói thật nói, bác gái, lại quá mấy ngày liền phải chuẩn bị cái mạng, đến lúc đó nhất định vội đến thoát không khai thân, hai ngày này chịu đến không, ta liền tới vẫn ăn ngài. Chính là cái ngươi là cái thật thành, chưa quên ta cái này lão. Thôi bác gái một bên nói, một bên làm lâm nhân cùng hướng ngọc hai cái vào nhà tới. Lâm nhân không còn nhìn thấy ngoại, vào nhà lúc sau liền tìm địa phương ngồi xuống, sau đó hướng thôi bác gái giới thiệu, bác gái, đây là hướng ngọc, đi chúng ta thôn xuống nông thôn thanh niên trí thức, cùng ta quan hệ rất là không tồi. Thôi bác gái khách khí nói, hảo, hảo, người cùng nhân tử giống nhau, đều là hảo hài tử. Nói xong, thôi bác gái liền vào bùng trong. Cầm một phen kẹo ra tới, cấp lâm nhân cùng hướng ngọc một người tắc mấy viên. a, đại bạch thỏ kẹo sữa. Lâm nhân rất có chút kinh ngạc nhìn trong tay đường. Đây chính là cái này, niên đại vô cùng quý hiếm đồ vật ta Mặc dù là tới rồi 10 năm sau thập niên 70, này đại bạch thỏ kẹo sữa cũng là tiểu hài tử nhóm tha thiết ước mơ thứ tốt. Như vậy tốt kẹo, cung ứng rất ít, chấn trên cung tiêu xá khẳng định không đến bán. Không biết thôi lão sư là nơi nào được đến. Lúc này chỉ nghe thôi bác gái nói. Đây là hạ vân năm sau cho ta đưa tới. Ta già rồi, răng không tốt, ngay bất động này đường, vừa lúc các ngươi tới, này đường các ngươi đều lấy về đi ăn đi. Hướng ngọc ở tới thị trấn trên đường đã nghe lâm nhân nói lên quá, nói thôi lão sư là cái mất đi nhi tử về hưu giáo viên, lúc này thấy thôi bác gái bản nhân, cảm giác thôi bác gái so lâm nhân nói còn muốn hảo, làm người rất hòa khí hào phóng. Chỉ là, này cấp thôi bác gái đưa đường hạ vân lại là ai? phía trước tới thị trấn trên đường như thế nào không nghe Lâm Nhân nói lên quá. Đúng lúc vào lúc này, thôi bác gái lại nhắc tới hạ hân tới, đối Lâm Nhân nói, ngươi hồi thôn không hai ngày hạ hân liền tới rồi, cho ta mang theo không ít đồ vật tới, ta còn nghĩ chờ tiểu hà cuối tuần nghỉ hồi thôn cho ngươi mang qua đi, hôm nay ngươi đã đến rồi vừa lúc, vài thứ kia ta cũng chưa động, ngươi đều đem đi đi, gác ở ta nơi này cũng là lãng phí. Lâm Nhân như thế nào hảo lấy thôi bác gái đồ vật, nàng hôm nay là đến thăm thôi bác gái. Cũng không phải là tới bắt đồ vật, vì thế vội vàng xua tay cự tuyệt, không được, không được, kia đều là hạ huân hiếu kính ngài, ngài lưu trữ từ từ ăn đi. Ta có cơm có đồ ăn là đủ rồi, lại nói, ta răng không tốt, ăn không hết những cái đó ngọt ngào đồ vật. Thôi bác gái vừa nói, một bên lại vào buồng trong. Lâm nhân vội đi theo vào buồng trong, ngăn lại thôi bác gái, thật sự không cần, bác gái, kia đều là hạ huân đối ngài một mảnh tâm ý. Thôi bác gái nói, hắn tâm ý ta lãnh. Chỉ là vài thứ kia ta thật sự ăn không hết, gác ở ta nơi này, trong viện những người đó tổng nhớ thương, cách vài bữa làm cho bọn họ trong nhà tiểu hài tử tới ta này muốn ăn. Cùng với tiện nghi những người đó, không bằng nhân tử ngươi đều đem đi đi. Lâm nhân vẫn là chối tử, cấp trong viện tiểu hài tử cũng có thể a bà con xa không bằng láng giềng gần, cùng trong viện người chỗ hảo, ngày thường gặp gỡ sự tương đối phương tiện. Thôi bác gái hừ lạnh vẫn là thôi đi. Trước kia ta đôi mắt hạt thời điểm, bọn họ như thế nào chê cười ta. Ta nhưng đều rất rõ ràng. Hiện tại ta đôi mắt hảo, bọn họ nhìn hạ hơn cho ta tặng không ít đồ vật liền tới định bợ, ta mới lười đến phản ứng. Hai người một cái muốn đưa đồ vật, một cái kiên quyết không cần, Ngươi đẩy ta xô đẩy đẩy hảo một trận, đột nhiên xoạch một tiếng, có cái thứ gì bị lâm nhân chạm vào rơi trên mặt đất. Lâm nhân quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là một cái huy trường, vừa rồi cùng thôi bác gái đẩy tới đẩy đi thời điểm bị nàng chạm vào rơi trên mặt đất. Lâm nhân theo bản năng không lưng, đem huy trường nhặt lên. cầm ở trong tay nhìn kỹ là một quả quân công chương lâm nhân tướng quân công chương chính phản diện đều nhìn một lần cảm giác này cái huy chương thủ công có điểm thô giáp không có nàng kiếp trước gặp qua những cái đó hàng mỹ nghệ như vậy tinh xảo bất quá này thủ công gì đó đều là thứ yếu hấp dẫn trụ lâm nhân chính là quân công chương mặt trái một hàng chữ nhỏ kia hành chữ nhỏ viết em mở quân khu nhị sư tam lữ một đoàn một doanh liên tiếp tam ban đồng huy lâm nhân nghĩ hẳn là bộ đội lúc ấy phát quân công chương thời điểm sợ lộng lẫn lộn Cô ý ở huy chương mặt trái dùng như vậy một hàng tự tiến hành đánh dấu. Nghe nói lúc trước ở bộ đội Hạ Hân cùng đồng huy là thực tốt huynh đệ, như vậy lúc ấy Hạ Hân cũng là ở cái này trong ban đi. Lâm Nhân nghĩ này đó thời điểm, Thôi bác gái thanh nhầm vang lên, trước kia đôi mắt nhìn không thấy, tiểu huy đồ vật đều chỉ có thể thu ở trong giường, hiện tại ta đôi mắt hảo có thể thấy được đồ vật, bình thường không có việc gì thời điểm là có thể cầm tiểu huy đồ vật nhìn một cái. Lâm Nhân vội đem trong tay huy chương trả lại cho Thôi bác gái, trong lòng ám đạo. Còn hảo thứ này không có quăng ngã hư, bằng không thôi bác gái nên có bao nhiêu đau lòng à, đây chính là đồng huy di vật a. Thôi bác gái kết quả huy chương, thả lại đến gối đầu phía dưới. Sau đó lại đem hạ huân đưa cho nàng đổ vật hướng lâm nhân trong tay tắc. Lâm nhân cái này không dám lại chối tử, chỉ phải thu xuống dưới. Vài thứ kia tất cả đều trang ở một cái túi lưới. Xuyên thấu qua túi lưới vong mắt không sai biệt lắm có thể nhìn đến trong túi mặt trang một bao đại bạch thỏ kẹo sữa, hai túi bánh quy, một túi sữa bột. hai bình trái cây đồ hộp, mười 119 cơ hội khó được. Mấy thứ này, phóng tới vài thập niên sau, đó là lại lơ lỏng bình thường bất quá đồ vật, tùy tiện một nhà cửa hàng tiện lợi đều có thể mua được. Chính là hiện tại, thập niên 60 sơ, vừa mới trải qua quá 3 năm thiên hai, mấy thứ này không biết có bao nhiêu chân quý, ước chừng cũng cũng chỉ có kinh thị bên kia cao cấp bậc nhân sĩ có thể cầm mấy thứ này đương ăn tiết chúc tiết quà tặng. Lâm nhân đem mấy thứ này để ở trong tay, trong lòng miễn bàn nhiều cảm động. Thôi bác gái đối nàng là thật sự hảo a Như vậy chân quý đồ vật cư nhiên không hề giữ lại tất cả đều cho nàng. Lâm nhân nghĩ, chờ cái mạ hoàn thành lúc sau, nàng đến cấp thôi bác gái nhiều đưa chút trái cây rau dưa tới, như thế nào đều đến đem thôi bác gái này phân tình cấp còn thượng. Hướng Ngọc còn bên ngoài phòng ngồi, Lâm nhân không tốt ở vùng trong lâu ngốc, nhận lấy thôi bác gái cấp đồ vật lúc sau liền trở lại ra ngoài. Hướng Ngọc đang ngồi ở ra ngoài ăn kẹo sữa. Vốn dĩ mới vừa vào nhà khi thôi bác gái cấp kia mấy khối đại bạch thỏ kẻo sữa đã làm hướng ngọc rất là hiếm lạ. Lúc này hướng ngọc nhìn lâm nhân để cái kia túi lưới bên trong đồ vật, tức khắc cả kinh liền nhấm nuốt đều quên. Thiên! nay lại là kẻo sữa lại là sữa bột còn có đồ hộp, nhưng toàn bộ đều là cầm tiền cùng phiếu đều mua không được thứ tốt ta. Lâm nhân bồi thôi bác gái nói trong chốc lát lời nói. Sợ ngồi lâu lắm thôi bác gái muốn vội vàng thu xếp cơm trưa. Lâm nhân cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy hướng thôi bác gái cáo tử, đồng thời cùng thôi bác gái ước định hảo, chờ đội sản xuất cấy mạ xong sau lại qua đây. Lâm nhân phải đi, thôi bác gái rất có chút không tha, tặng rất xa, giữ lại nói, nếu không hôm nay không đi rồi, ở bác gái nơi này ở một đêm, buổi tối bác gái cho ngươi làm vần thàn an. Lần sau đi bác gái, gần nhất muốn vội vàng chuẩn bị cấy mạ. Lâm nhân luyện cự nói, mắt thấy liền phải phân biệt, đột nhiên thôi bác gái nhớ tới một sự kiện tới, nhân tử. Có chuyện ta thiếu chút nữa đã quên, quá mấy ngày chính là ngày quốc tế lao động, tần diễm cùng tề vệ bân bãi rượu mừng. Lâm nhân vừa nghe, vui mừng khôn xiết, thật sự. Ngược lại tưởng tượng, chính mình khẳng định không rảnh đi quan khán tần diễm cùng tề vệ bân hôn lễ, bất giác lại có chút tiếc hận. Thôi bác gái nói, ngươi biết một chút liền hảo, bác gái biết ngươi vội, quay đầu lại bác gái nhiều mang chút kẹo mừng trở về, lần sau ngươi lại qua đây là có thể ăn đến. Lâm nhân nghĩ nghĩ, giống như cũng chỉ có thể như vậy, vì thế ứng hạ, cũng hảo. Chờ về sau ta có nhàn rỗi lại đi trong huyện cấp diễm tử tỷ bổ đưa hạ lễ. Thôi bác gái nói, hạ lễ gì đó liền không cần, ngươi đi trong huyện lúc sau đi ngươi má tần nơi đó ngồi ngồi xuống, nàng liền cao hứng thực. Lâm nhân hướng thôi bác gái hỏi thăm một chút má tần ở trong huyện tình trạng, biết được má tần ở trong huyện quá đến cũng không tệ lắm lúc sau, lúc này mới yên tâm tránh ra. Rời đi công xã tiểu học người nhà viện, liền bay thẳng đến cung tiêu xã đi đến. Lâm nhân sớm liền cấp hướng ngọc hứa hẹn quá. nói phải cho hướng ngọc làm một bộ siêm y ỉa kế tiếp đội sản xuất muốn tới mạn ước chừng là không có công phu từng đường kim mũi chỉ đi vá áo chính là này làm quần áo vải dệt nhất định đến là nàng bỏ tiền mua như vậy mới có thể hiện ra nàng đối hướng ngọc một mảnh quan tâm vào cung tiêu xã lâm nhân làm hướng ngọc chính mình tuyển vải dệt hướng ngọc có chút xấu hổ làm lâm nhân ra tiền vải dệt cả nước thống nhất ra bán tỉnh thành người mua bố đều còn muốn tỉnh hướng chi này trấn trên lâm nhân liền chính mình tuyển miếng vải liêu mua rời đi cung tiêu xã lúc sau lâm nhân đối hướng ngọc nói một khối vải dệt mà thôi không tính cái gì hướng thúc trước kia giúp ta nhiều như vậy ta khẳng định đối với ngươi hảo một chút hướng ngọc kinh ngạc nói này một khối vải dệt chính là hoa vài đồng tiền đâu sao liền không tính cái gì lâm nhân ở hướng ngọc trên vai trụt một chút nếu ngươi lanh ta tỉnh phải nhớ kỹ trở về lúc sau đừng ở tống doanh các nàng trước mặt nói lỡ miệng ngàn vạn không thể nói này bố là ta mua bằng không các nàng khẳng định đến quấn lấy ta cho các nàng mua bố hứa ngọc lập tức bảo đảm yên tâm hảo ta liền nói này bố là ta chính mình mua là rời đi tỉnh thành thời điểm ta mẹ cấp tiền mua lâm nhân vừa lòng gật đầu này liền đúng rồi Hướng ngọc tổng cảm giác nơi nào có chút biệt hữu rõ ràng chính mình so lâm nhân đại một tuổi như thế nào mỗi lần cùng lâm nhân nói chuyện đều cảm giác lâm nhân so với chính mình lớn hơn nhiều dường như lâm nhân cũng không có cấp hướng ngọc buồn bực thời gian kéo hướng ngọc cánh tay nói đi đi tiệm cơm ăn cơm đi Hướng ngọc lại lần nữa kinh ngạc Đi tiệm cơm. Đi tiệm cơm ăn một đốn, không có một khối tiền căn bản ăn không đủ no. Mà các nàng ở đội sản xuất làm việc, mệnh chết mẹ sống một ngày xuống dưới tránh công điểm có thể để hai mao tiền liền không tồi. Lâm nhân nói, chỉ cần ngươi hồi thôn lúc sau gì đều đừng nói, ta bảo đảm về sau tới chấn trên còn mang ngươi ăn với cơn quán. Hướng Ngọc lập tức gật đầu, hảo. Ta cái gì đều không nói. Lâm nhân lại lần nữa tỏ vẻ vừa lòng, này liền đúng rồi. đội sản xuất bên trong cùng ba cái thanh niên trí thức cùng nhau ở không thể khai tiểu táo mỗi ngày ăn lương thực phụ cháo lâm nhân đã sớm muốn tìm một cơ hội ăn một bữa no nê vừa lúc hôm nay tới chấn trên cơ hội khó được hơn nữa hướng ngọc là hướng hồng quân chất nữ hướng hồng quân là biết nàng liên lạc bán ra bán hóa sự cho nên đi tiệm ăn như vậy sự nàng cũng không cần con hướng ngọc nói nữa đem hướng ảnh ngọc cố hảo về sau lại cùng hướng hồng quân hợp tác liền phương tiện đến nhiều đều là người một nhà không phải sao cứ như vậy Lâm nhân mang theo hướng ngọc đi vào trấn trên quốc doanh tiệm cơm. Điểm cơm, thịt kho tàu, tam tiên canh, một lung bánh bao thị, hoành thánh, ánh. Điểm hảo đồ ăn, thanh toán tiền cùng phiếu. Tổng cộng hoa bốn khối nhiều tiền. Hướng ngọc một bên nhìn, âm thầm tắp lưỡi, cái này lâm nhân sao liền như vậy có tiền đâu. Không chỉ có có tiền, còn có phiếu, thật không biết nàng một cái nông thôn nữ hải nơi nào tới phiếu cơm. Thô sơ giản lược tính một chút, như vậy một lát thời gian, lâm nhân lại là mua bố lại là đi tiệm ăn. đã hoa mười mấy đồng tiền đi ra ngoài, mười mấy khối a, trong thành công nhân non nửa tháng tiền lương đâu? Hướng Ngọc càng nghĩ càng là khó có thể tin, trong thành công nhân non nửa nguyện tiền lương. Cư nhiên cái này nông thôn nữ hải nhi đôi mắt đều không nháy mắt liền như vậy hoa đi ra ngoài. Khó trách chính mình tại hạ hương phía trước nhị thuốc lần nữa dặn dò, xuống nông thôn lúc sau muốn đi tìm một cái kêu lâm nhân. Hướng Ngọc đống nhiên rất là may mắn, chính mình ở vất vả xuống nông thôn 5 tháng chúng có thể nhận thức lâm nhân cái này bằng hữu Bằng không này sau này ngốc tại đội sản xuất dài dòng nhật tử, ngẫm lại đều có điểm đáng sợ. Giờ phút này, hướng ngọc trong tiềm thức đã tiếp nhận rồi một sự kiện, đó chính là chính mình khả năng sẽ ở nông thôn ngốc thật lâu. Tuy rằng nàng lý trí thượng không quá nguyện ý như vậy cho rằng, chính là trong tiềm thức đã ở vì chính mình tương lai làm tính toán. Hai người ngồi ở tiệm cơm bàn ăn bên đợi hảo một trận, lúc trước sở điểm cơm cùng đồ ăn rốt cuộc đều thượng thể. Thịt kho tàu phân lượng thực đủ. Cái này niên đại đầu bếp vẫn là rất thật sự. Lâm nhân đem một lung bánh bao thịt cấp bao, chuẩn bị đợi chút cấp tiểu hà đưa đi, lúc sau liền đối với hướng ngọc nói, thúc đẩy đi. Này đó đồ ăn cần thiết đến ăn cơm, bằng không mang không đi liền lãng phí. hai 120 đồ vật quá quý trọng. Hướng ngọc một bên nuốt nước miếng một bên gật đầu, hảo. Kỳ thật không cần lâm nhân dặn dò, này đó đồ ăn nàng cũng có thể ăn xong, thật sự là đội sản xuất bên trong thức ăn quá kém. Một đốn mỹ thực lúc sau, hai cái nữ hải nhi rất là vừa lòng từ quốc doanh tiệm cơm ra tới. Đi tranh công xã Tiểu Học, đem bánh bao thịt cấp Tiểu Hà tặng đi, làm Tiểu Hà tìm thời gian cùng đỏ thâm cùng nhau ăn. Rời đi công xã Tiểu Học lúc sau, liền bắt đầu trở về đi rồi. Ra thị trấn, dọc theo buổi sáng tới khi con đường kia, một bên trò chuyện thiên, một bên hướng trong thôn đi. Trở lại trong thôn lúc sau, không sai biệt lắm sắp chẳng vạ. Lâm nhân bận việc như vậy cả ngày, trở về phòng lúc sau liền nằm xuống, không nghĩ nhúc nhích. Hướng Ngọc hôm nay tương đối lưng phấn, có thể là bởi vì ở trấn trên ăn đốn tốt. Hơn nữa còn phải một khối to vải dệt duyên cớ. Từ chấn trên đi trở về trong thôn cũng không cảm thấy mệt trở về lúc sau liền cùng hứa vệ hồng trò chuyện lên. Đối với hướng đai ngọc trở về kia một khối to vải dệt hứa vệ hồng thực cảm thấy hứng thú. Sớm biết rằng ngươi hôm nay là đi chấn trên mua bố, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Ta cũng tưởng mua bố, ta tới thời điểm bọn họ không cho mang quá nhiều hành lý, ta đều không có mang mùa hè quần áo. Hướng ngọc nói, trước đó ta cũng không tính toán mua. chính là đi chấn trên cùng tiêu xã nhìn đến có nguyên liệu bán liền nhịn không được con hảo ra cửa thời điểm suy tiền hứa vệ hồng lập tức nói lần sau các ngươi đi chấn trên nhất định phải gọi ta ta cũng phải đi mua bố ân hử. ngồi ở cửa chính sơ tóc tống doanh đột nhiên thanh một chút giọng nói tựa hồ rất không vừa lòng hướng ngọc cùng hứa vệ hồng dịu rít nói chuyện thiếm. thiên hứa vệ hồng một lòng chỉ nghĩ đi chấn trên mua bố sự không như thế nào lưu ý đến tống doanh trên mặt không được tự nhiên cư nhiên mở miệng hỏi tống doanh lần sau đi chấn trên Ngươi muốn hay không cùng nhau Tống doanh tuy rằng là tỉnh thành tới thanh niên trí thức Chính là trong nhà điều kiện cũng không tốt Nàng mẹ vì bắt một cái hảo mẹ kế thanh danh Thứ gì đều tăng cường nàng kế đệ kế muội Nàng là ở tỉnh thành quá không nổi nữa Mới báo danh xuống nông thôn Rời nhà thời điểm đừng nói tiền Chính là vài món quần áo cũ nàng mẹ đều luyến tiếc làm nàng mang Nói là lên núi xuống làng là vì xây dựng quốc gia Quốc gia tổng không thể liền kiện siêm ý Đều không cho ngươi đi cho nên lúc này Tống Doanh nghe hứa vệ hồng cùng hướng ngọc hai cái, một ngụm một cái mua bố, một ngụm một cái làm xiêm y tức khắc liền trong lòng không phải cái tư vị. Cứ nhiên hứa vệ hồng còn hỏi nàng, lần sau đi chấn trên muốn hay không cùng nhau. Tống Doanh lập tức liền bực bội, bội, chúng ta mỗi ngày xuống đất làm việc, tái hảo quần áo bị hoàng bùn một nhiễm cũng nhìn không ra bộ giang tới, làm gì quần áo mới đâu, vẫn là quần áo cũ thật sự. Hứa vệ hồng biện giải, chính là mùa hè mau tới rồi, tổng không thể đại nhiệt thiên che lại hậu quần áo đi. Hướng Ngọc vội kéo kéo hứa vệ hồng tay háo, ý bảo nàng bất tranh cãi. Hứa vệ hồng vốn dĩ hảo ý cùng Tống Doanh nói chuyện, kết quả lại bị Tống Doanh dỗi một phen, trong lòng rất có chút không thoải mái, nghĩ hôm nay buổi sáng nếu không phải Tống Doanh ngăn đón, chính mình cũng có thể cùng hướng Ngọc giống nhau mua được tân vải dệt. tức khắc liền đối Tống Doanh có ý kiến lên. Trong lòng âm thầm quyết định, về sau không bao giờ muốn nghe Tống Doanh nói. Lâm nhân ở đại giường trung thượng nằm trong chốc lát, khôi phục một chút thể lực, Cảm giác bên người kia ba cái thanh niên trí thức chi gian không khí có điểm biến ưu, liền ngồi dậy tới, tiếp đó nói, ta hôm nay đi chấn trên mang theo đồ vật trở về. Một bên nói, một bên tử thôi bác gái cấp cái kia túi lưới bên trong cầm đại bạch thỏ kẹo sữa ra tới, cấp kia ba cái thanh niên trí thức một người phân hai viên. Sợ cái này túi lưới cầm ở trong tay chọc người chú ý, lâm nhân đi ở trên đường thời điểm ở túi lưới bên ngoài tác thảo, đem túi lưới bên trong đồ vật cấp che lên. Hướng ngọc là biết cái này túi lưới bên trong nội dung Phải biết rằng nhét ở túi lưới bên ngoài Thảo vẫn là nàng giúp Lâm Nhân làm ra, cho nên lúc này được kẹo sữa cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà hứa vệ hồng cùng Tống Doanh liền bất đồng, nhìn trong tay nhiều ra tới hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa, kinh hỉ đến độ không biết nên nói cái gì. Các ngươi từ từ ăn, ta đi bên ngoài đi một chút. Lâm Nhân một bên nói, một bên dẫn theo túi lưới ra cửa tới. Nàng dọc theo trong thôn đường đất, một đường đi đến lão đội trưởng trong nhà tới. Thời gian mới vừa đến trạm vạng, còn chưa tới tan tầm thời gian. lão đội trưởng ra người tất cả đều đi bắt đầu làm việc còn không có trở về chỉ có lão đội trưởng bạn già lý mãi mãi lưu tại trong nhà lo liệu việc nhà thuận tiện chăm sóc tiểu tôn tử đầu hổ trong viện đầu ta dương ánh sáng chung lý mãi, mãi mãi chính vùi đầu biên giày rơm. lý mãi mãi bên người đất chống thượng đầu hổ chính chơi mấy cục đá lâm nhân đẩy ra viện môn tiến vào lúc sau đầu tiên là kêu một tiếng đầu hổ đầu hổ ngẩng đầu thấy chứ lâm nhân lập tức nở nụ cười nhiệt tình kêu một tiếng nhân tử tỷ Đầu hổ là thật sự thích nhân tử, bởi vì lần trước chính là cái này nhân tử tỷ đã tới một chuyến lúc sau, ra ra liền mang theo người trong thôn từ sau núi tìm được rồi lương thực. Cho nên ở hổ tử ấu tiểu trong lòng, vẫn luôn đều đem lâm nhân trở thành người tốt. Lúc này đầu hổ thấy lâm nhân, vui vẻ đều đã quên chơi hắn đá, một cái kính tún mụ nội nó góc áo nói, mãi, mãi, nhân tử tỷ tới. Lâm nhân đi đến đầu hổ bên người, xoa xoa hắn trống chân đại não môn, cảm giác đứa nhỏ này từ năm trước đến năm nay. cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Như cũng là một bộ đầu đại thân thể gây củ cải nhỏ hình tượng. Có thể là đứa nhỏ này trời sinh đầu đại, cũng có thể là đứa nhỏ này có chút dinh dưỡng bất lương. Mặc kệ như thế nào, như vậy năm 6 tuổi tiểu hài tử đều là nhất yêu cầu dinh dưỡng thời điểm. Vì thế lâm nhân từ túi lưới lấy ra túi sữa bột tới, phóng tới đầu hổ trong tay, đầu hổ, đây chính là có thể làm ngươi trường vóc dáng thứ tốt, nhưng hảo uống lên. Lý mãi mãi thấy thế, vội bỏ qua trong tay giày rơm. lấy quá đầu hổ trong tay kia túi sữa bột, chối từ nói, nhân tử, thứ này quá quý trọng, chúng ta không thể mớn. Lâm nhân nói, thứ này là công xã tiểu học một vị về hưu giáo viên giả cho ta, đáp tạ ta trước kia đối nàng trợ giúp, lai lịch thực chính, lý mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi. Lý mãi mãi vội nói, ta không phải ý thứ này, ta chính là cảm thấy thứ này quá quý trọng. Lâm nhân cười cười, ở quý trọng đồ vật, cũng đến người ăn mới có dùng, vẫn luôn phóng trưởng trùng ném xuống liền lãng phí. Lý mãi mãi. Ngươi liền nhận lấy đi, coi như là ta cấp đầu hổ một chút tâm ý. Đầu hổ nghe lâm nhân nhắc tới chính mình, lập tức ba ba nhìn về phía chính mình mãi mãi, mãi, đây là nhân tử tỷ cho ta. Lý mãi mãi xoa xoa chính mình tiểu tôn từ đầu, trong lòng một trận chua sót, đứa nhỏ này sinh không phải thời điểm, mới vừa sinh hạ tới không lâu liền đuổi kịp ba năm thiên hai, muốn ăn không ăn muốn uống không uống, chính là bị đói thành như vậy một bộ đơn bạc bộ dáng. Lâm nhân nhân cơ hội lại nói, ít nhiều lão đội trưởng chiêu ứng. Ta hiện tại mới có thể có cái an ổn chỗ ở, bằng không ta sợ là đến cùng ta nhị thuốc bọn họ giống nhau trụ lều tranh tử. Lý mãi mãi, này sữa bột ngươi liền nhận lấy đi. chương 121 tìm cơ hội hảo hảo tâm sự. Này sữa bột là lâm nhân báo đáp lao đội trưởng cho nàng an bài cái hảo chỗ ở. Một khi đã như vậy, lý mãi mãi liền không hề chối tử, chỉ cảm thấy lâm nhân là cái có ân tất báo hảo hải tử, về sau đến làm lao nhân nhiều chiều ứng điểm đứa nhỏ này mới hảo. Lâm nhân đưa xong rồi sữa bột lúc sau liền tố cáo tử. Kế tiếp, nàng chuẩn bị đi một chuyến hoa quế thẩm ra. Hoa quế thẩm là người tốt, từ nàng xuyên tới ngày đầu tiên liền giúp nàng ăn đốn cơm no, lúc sau nhật tử, càng là trong tối ngoài sáng giúp nàng rất nhiều. Quá khứ hơn một tháng, Lâm Nhân vẫn luôn vội vàng mang ba cái thanh niên trí thức làm việc, không như thế nào tới hoa quế thẩm nơi này đi lại, chính là không đi lại không đại biểu nàng đã quên ơn. Khó được hôm nay từ thôi bác gái nơi đó được tốt hơn đồ vật, nàng tính toán cấp hoa quế thẩm đưa một chút tới. Một đường đi vào hoa quế thẩm trong nhà. Hoa quế thẩm ra tình huống cùng lão đội trưởng ra không sai biệt lắm, tuổi trẻ có thể làm việc tất cả đều xuống đất, trong nhà chỉ dư lão nhân cùng tiểu hài tử. Tạ lão thái mang theo tôn tử thổ trứng đang ở trong viện phơi rau dại. Lâm nhân gõ mở cửa sau đầu tiên là hướng tạ lao thái hỏi hảo, sau đó từ túi lưới cầm túi bánh quy ra tới đưa cho thổ trứng, chỉ nói là chính mình từ trấn trên mang về tới, lấy tới cấp thổ trứng đương cái ăn và ăn. Thổ trứng nơi nào gặp qua cái gì bánh quy, ngày thường uống cái nước đường đều là hiếm lạ. Ăn cái điểm tâm đều xem như ăn tết, như vậy bánh quy hắn vẫn là đầu một hồi thấy. Tạ Lao Thái muốn khách khí hai câu, thổ trứng đã thèm không được, trực tiếp đem bánh quy túi cắn khai, bắt đầu ăn. Lâm nhân, tạ nại nại, trước kia ngươi cùng hoa quế thẩm đối ta chiếu cố man nhiều, điểm này bánh quy không đáng giá cái gì, cũng liền ăn cái hiếm lạ. Tạ Lao Thái ở thổ trứng chán thượng điểm lập tức, tiểu tử này ngày thường cũng không khắc khe hắn, sao liền thèm thành như vậy. Nếu thổ trứng đã ăn lên, tạ Lao Thái liền không hảo lại khách khí. Chỉ có thể thu xuống dưới, đối Lâm Nhân nói, nhân tử, có rảnh lại đây ăn cơm, đến lúc đó cho ngươi cắn sợi mì ăn. Lâm Nhân lên tiếng, sau đó tránh ra. Lúc sau Lâm Nhân lại đi tranh Lâm Nhị Thúc ra. Lâm Nhị Thúc gia thảo phòng ở thôn bên ngoài, Lâm Nhân một đường đi đến Nhị Thúc trong nhà sau, đã là chặng vạng, ước chừng đã tới rồi tan tầm thời gian. Nhị Thúc cùng Nhị Thẩm còn không có trở về, trong nhà chỉ có Lâm Mai một cái. Lâm Mai ban ngày ở bên ngoài nhặt xài, lúc này mới vừa công xài trở về. đem xài đặt ở bệ bên bên. Lâm Nhân hỏi Lâm Mai, Tiểu Mai, đã đói bụng không đói bụng? Lâm Mai xoa xoa bụng, không có đáp có đói bụng không, mà là cùng Lâm Nhân chào hỏi nói, đại tỷ, người đã đến đến rồi, ta hiện tại liền đi mở cửa. Lâm Mai một bên nói, một bên từ túi áo móc ra tới một phen dỉ sắt biến thành màu đen chìa khóa, đi tới cửa, tướng môn thượng khóa mở ra, sau đó đẩy cửa ra, thỉnh Lâm Nhân vào nhà. Lâm Nhân nghĩ, này phiến trên cửa này đem khóa hẳn là phòng không được gì đó. Thảo phòng ở như thế nào khóa lại Cũng không có nhà ngói giám chắc Nhị thúc người một nhà luôn ở tại này Thảo trong phòng cũng không phải kế lâu dài Ngày sau vẫn là phải nghĩ biện pháp mua chút gạch Làm nhị thúc một lần nữa cái một tòa nhà ngói trụ hảo Lâm Mai cấp Lâm Nhân dọn đem ghế dựa Khách khí nói Đại tỷ, ngươi ngồi Lâm Nhân thu hồi chính đánh giá nóc nhà ánh mắt Nhìn về phía Lâm Mai Cảm thấy cái này tiểu Mai vẫn là rất hiểu chuyện Ta không ngồi, ta là tới tặng đồ Đồ vật ta gác ở chỗ này Đợi chút người ba mẹ đã trở lại giao cho ngươi ba mẹ. Lâm nhân vừa nói, một bên đem túi lưới đặt ở bàn gỗ thượng. Túi lưới kia bao đại bạch thỏ kẹo sữa cùng mặt khác một bao bánh quy bị sớm tại tới nhị thuốc ra trên đường đã bị Lâm nhân thu vào trong không gian. Hiện tại cái này túi lưới chỉ còn có hai bình quan đầu. Đồ vật phóng hào lúc sau, Lâm nhân liền tránh ra. Đi rồi như vậy một vòng lớn, nên đưa đồ vật đều tặng đi ra ngoài, như bây giờ đang lúc hoàng hôn người trong thôn đều hạ công. nàng cũng nên trở về trụ địa phương làm điểm cơm chiều tới ăn cuối xuân thời tiết ngày lúc hoàng hôn trong gió nhẹ lâm nhân dọc theo thôn bên ngoài cái kia đột lõm bất bình bùn lộ hướng thanh niên trí thức điểm đi thình lình nhìn đến mấy cái trai trai hải tử chính ghé vào cùng nhau vui đùa ầm ĩ vốn dĩ lâm nhân không tính toán để ý tới này đó trai trai hải tử chính là đến gần vừa thấy phát hiện này mấy cái vui đùa ầm ĩ trong bọn trẻ mặt cư nhiên có lâm thạch cùng lâm vĩ lâm vĩ khiêng nông cụ hẳn là mới từ trong đất tan tầm trở về lâm thạch còn chưa tới xuống đất làm việc nhi tuổi tác trong tay cái gì cũng chưa lấy lúc này đang dùng hai cái cánh tay ôm đầu trốn đông trốn tây mấy cái hải tử đang dùng đan bằng cỏ châu chấu hướng lâm thạch trong quần áo tắc biên tái biên vui đùa ẩm ý tê đấu ngươi cái phần tử xấu đấu ngươi cái phần tử xấu lâm thạch bị một đám hải tử khi dễ đến không được hướng tới lâm vĩ một cái kính tê ơ vĩ tử ca ngươi cứu cứu ta a mau tới đem bọn họ đều lộng đi nha lâm vĩ khiêng nông cụ hờ hướng nói ta dựa vào cái gì cứu ngươi Ta cứu ngươi ta cũng là phần tử xấu. Ngươi nói ngươi, đội trưởng cho các ngươi đi cải tạo lao động ngươi vì cái gì không đi. Ta hiện tại mỗi ngày đều còn bắt đầu làm việc đâu. Dựa vào cái gì ngươi cái phần tử xấu còn có thể lười nhác. Lâm Vĩ không nói như vậy còn hảo. Như vậy vừa nói liền khiến cho kia mấy cái trai trai hải tử gan lớn không ít, càng thêm hứng thú ngẩng cao khi dễ lâm thạch. Lâm nhân hơi hơi thở dài một tiếng, bước nhanh tránh ra. Từ trước nàng liền lười đến xem lâm láo thái cùng lâm thạch. Hiện tại hai người kia thành phần tử xấu, nàng càng là đến cách bọn họ xa điểm. Dựa theo lâm lão thái tính tình, không nghe đội trưởng ăn bài, cự không tiếp thu cải tạo lao động, tránh ở trong nhà lười nhác, thật đúng là rất có khả năng. Bất quá này đó cùng nàng lâm nhân lại có quan hệ gì đâu. Lâm nhân hiện tại khó hiểu chính là, lâm vĩ hiện tại bắt đầu xuống đất làm việc tránh công điểm. Quá khứ này hơn một tháng lâm nhân chỉ vội vàng mang theo thanh niên trí thức nhóm làm việc, cũng chưa như thế nào lưu ý dương tú Nga bên này động tĩnh. Tuy nhiên Dương Tú Nga hiện tại không che chở Lâm Vĩ, làm Lâm Vĩ xuống đất làm việc. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Dương Tú Nga cũng không phải gần nhất mới làm Lâm Vĩ xuống đất, sớm tại năm trước mùa đông báo danh đồng ruộng xây dựng cơ bản thời điểm, Dương Tú Nga liền đem Lâm Vĩ đẩy đi ra ngoài, làm Lâm Vĩ đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản. Nếu đồng ruộng xây dựng cơ bản đều tham gia, như vậy xuống đất làm việc tránh công điểm liền không tính cái gì. Lâm Nhân một bên hướng thanh niên trí thức điểm đi một bên phân biệt rõ này đó. đột nhiên liền cảm thấy chính mình rất cần thiết tìm một cơ hội hảo hảo lâm vĩ tán gẫu một chút trở về thanh niên trí thức điểm hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái đã ở nấu cơm lâm nhân đi đến bệ bếp bên xốc lên nắp nồi nhìn thoáng qua thấy trong nồi chính nấu cháo như vậy cháo lâm nhân từ năm trước xuyên qua tới lúc sau liền bắt đầu ăn đã sớm ăn chẳng lấy còn hảo hôm nay giữa trưa ở trấn trên tiệm cơm cải thiện một chút sinh hoạt bằng không bộ dáng này ăn xong đi thật sự có thể ăn hoài nghi nhân sinh ở trong phòng bếp xem qua lúc sau Lâm Nhân liền trở về trong phòng, hướng đại giường trung thượng một nằm, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ăn cơm. Lúc này Tống Doanh thấu lại đây, đầy mặt tươi cười hỏi, nhân tử, ngươi trô đó còn có cái kia sao? Cái nào? Lâm Nhân nhàn nhạt hỏi. Đường A. Tống Doanh đáp. Lâm Nhân ở đại giường trung thượng chờ mình, không có, liền như vậy mấy viên, đều cùng các ngươi phân. mươi 122 lại ở nghẹn hư. Tống Doanh lại hỏi. Ta xem ngươi hôm nay từ chấn trên để trở về túi lưới quái trầm, trừ bỏ đường, hẳn là còn có thứ khác đi. Lâm nhân lại vô tâm tư nghỉ ngơi, xoát từ trải lên ngồi dậy, nhìn Tống Doanh, cảm thấy cái này Tống Doanh ra mặt sao như vậy hậu đâu. Đều đã cho nàng hai viên đường, đều còn không biết đủ, cư nhiên như vậy trực tiếp tới thảo mớn. Túi lưới bên trong đồ vật ta xử lý. Ngươi cũng nhìn đến, ta vừa rồi không tay trở về. Lâm nhân gọn gàng dứt khoát đáp. Tống Doanh hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là trộm bắt được bên ngoài ẩn nấp rồi đi. Lâm nhân đột nhiên liền tưởng không rõ, ta đồ vật, ta ấy xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, quan ngươi chuyện gì đâu. Có ngươi ở chỗ này vô nghĩa phần. Tống doanh khinh thường nói, ngươi đồ vật. Ngươi cũng không xem chính mình là cái cái gì thân phận, một cái dân quê, sao có thể sẽ có người thành phố mới mua được đến thứ tốt. Ngươi tốt nhất đem đồ vật phân một nửa cho ta, bằng không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi đẹp. Ai u. lâm nhân hôm nay xem như giải quá kiến thức trước kia như thế nào liền không thấy ra tới đâu tống doanh ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ tống doanh ôm cánh tay khiêu khích nhìn lâm nhân ngươi muốn thật là bần nông và trung nông đâu ta đương nhiên tôn trọng ngươi nhưng ngươi nếu là đỉnh bình trung nông lớp dưới áo ngoài làm chuyện khác như vậy thực xin lỗi ta nhất định sẽ không luông chiều ngươi lâm nhân hơi hơi mị hạ đôi mắt cảm giác có người thật là kinh không được chuyện này bất quá chính là một túi lưới đồ vật liền đem ngày thường cất giấu đáng ghê tởm bản tính cấp thử ra tới Ngươi đây là ở huy ta. Vẫn là tưởng cưỡng đoạn. Lâm nhân ngữ khí âm trầm, chất vấn tống doanh. Tống doanh có chút sợ hãi như vậy lâm nhân, thái độ thượng hơi mềm mại một ít, phóng thấp thanh âm nói, ta. Ta bất quá chính là cảm thấy ngươi vài thứ kia hẳn là ai gặp thì có phần, dù sao kia đổ vật là người khác cho ngươi, lại không phải chính ngươi. Lâm nhân cái này là thật sự bực bội, cái này tống doanh sao liền tốt như vậy ý tứ đâu. Như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể nói được. Người khác đem vài thứ kia cho ta Chính là của ta, ta ấy xử lý như thế nào là ta chính mình sự. Tống doanh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên nơi này là địa phương nào, ngươi ở cái này đội sản xuất thí đều không tính là, không nghĩ cùng đường ngươi liền cho ta ngừng nghỉ điểm. Lâm nhân ném xuống những lời này sau liền mau chân tránh ra. Đi đến trong phòng bếp, thầy xong ăn cơm. Phòng bếp trong nồi cháo đã nấu hảo, hướng ngọc tiếp nhận Lâm nhân chén, giúp Lâm nhân thịnh một chén, thuận tiện hỏi, vừa mới ngươi cùng Tống doanh ở trong phòng nói cái gì đâu. Như thế nào nghe như là ở cãi nhau. Lâm Nhân đang lo trong lòng nghẹn khuất không chỗ giải đâu, lập tức liền nói ra tới, có người nột, chính là thích tự cho là thông minh, cho rằng chính mình nhiều ghê gớm đâu, kỳ thật liền đôi số cất chó đều không phải. Ngươi mắng ai là số cất chó? Tống Doanh vọt vào phòng bếp, chỉ vào Lâm Nhân cái mũi mắng, "Hôm nay ngươi không đem lời nói cho ta nói rõ ràng ta cùng ngươi không để yên." Hướng Ngọc biết ơn thế không đúng, vội che ở Tống Doanh cùng Lâm Nhân chi gian, khuyên, "Hảo, đều đừng nói nữa." Nhanh ăn cơm đi. Tống doanh duỗi tay ở hướng ngọc trên người đẩy một phen, hoán giận nói, ai không biết ngươi cùng nàng là có cùng ý tưởng đen tối. Các ngươi hai cái hợp nhau hỏa tới khi dễ ta có phải hay không. Hướng ngọc ngốc một chút, chính mình hảo tâm khuyên can, như thế nào ngược lại thành ác nhân. Một bên đứng hứa vệ hồng nguyên bản không nghĩ nhúng tay người khác sự, chính là tình huống hiện tại xem ra, thanh niên trí thức điểm bên trong bốn người có ba người đều nháo khởi mâu thuẫn, nàng liền tính là tưởng chỉ lo thân mình cũng không có biện pháp. cho nên chỉ phải đứng dậy ngăn lại tống doanh đường xảo ăn cơm trong nồi mặt cháo đều phải lạnh tống doanh rốt cuộc vẫn là nghe hứa vệ hồng nói không có nói nữa cầm chén bắt đầu thịnh cơm ăn thanh niên trí thức điểm ở bốn người hứa ngọc rõ ràng cùng lâm nhân là một bác nàng nếu là cũng cùng hứa vệ hồng xảo chẳng phải là đem hứa vệ hồng hướng lâm nhân bên kia đẩy tống doanh khẳng định sẽ không đắc tội hứa vệ hồng nàng muốn định bợ hứa vệ hồng hứa vệ hồng trong nhà điều kiện rất là không tồi Lộng không hảo tự mình về sau trở về thành còn phải cầu hứa vệ hồng hỗ trợ đâu. Cho nên hứa vệ hồng ra mặt khuyên như vậy một câu lúc sau, không khí liền an tĩnh xuống dưới. Vài người từng người ăn chính mình trong chén cơm, ai đều không có nói nữa. Lâm nhân tam hạ hai hạ ăn xong rồi cơm, cầm chén một ném, này liền đi ra cửa. Hướng ngọc muốn cùng Lâm nhân cùng nhau, chính là đuổi theo ra môn thời điểm Lâm nhân đã đi xa, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, sắc trời đã sắp ám xuống dưới. Nghĩ đến Lâm Nhân chỉ là vừa mới cùng Tống Doanh cãi nhau trong lòng không lớn thoải mái, muốn một người đi ra ngoài đi một chút, qua không bao lâu liền sẽ trở về. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân ở trong thôn đi dạo một vòng, sắc trời hắc thấu lúc sau mới trở về thanh niên trí thức điểm. Cơm chiều khi cùng Tống Doanh kia một hồi khắc khẩu, hai người quan hệ xem như hoàn toàn quyết liệt. Lúc trước Lâm Nhân vì đại gia suy nghĩ, không nghĩ đem mâu thuẫn nháo đến như vậy rõ ràng, mặc kệ Tống Doanh trong tối ngoài sáng như thế nào khua môi múa mép. nàng đều làm bộ không biết, thậm chí hướng ngọc nhắc nhở nói tống doanh sau lưng hướng người trong thôn hỏi thăm nàng lâm nhân sự, nàng cũng không có đem tống doanh hướng chỗ hỏng tưởng. chính là hôm nay cơm chiều trước lúc ấy, tống doanh cư nhiên như vậy trắng trận táo bạo muốn đổ vật uy hiếp người, nay liền làm lâm nhân không còn có biện pháp nhịn xuống đi. nháo khai cũng hảo, nháo khai về sau liền lại không cần chịu được ai. hôm nay buổi tối ngủ thời điểm tống doanh đem chỗ nằm đổi tới rồi nhất bên cạnh, muốn ly lâm nhân rất xa. lâm nhân là ước gì như thế? Nàng cũng lười đến lại nhìn đến tống doanh. Cứ như vậy, một đêm qua đi, ngày hôm sau cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc. Đồng ruộng bên trong, lâm nhân chính làm việc thời điểm, lão đội trưởng tới. Nhân tử, sự tình đều xử lý thế nào? Có thể bắt đầu giáo cấy mạ sao? Lão đội trưởng hỏi. Lâm nhân đáp, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, nên làm sự tình đều làm tốt. Giáo cấy mạ tùy thời đều có thể bắt đầu. Lão đội trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu, hảo. Ta đây liền đăng báo công xã, bắt đầu chuẩn bị. Không biết vì cái gì, Lâm Nhân tổng cảm giác lao đội trưởng tới lúc sau, Tống Doanh làm việc nhi tốc độ liền chậm không ít, luôn là thường thường hướng tới lao đội trưởng phương hướng xem. Muốn nhìn, lại làm bộ không thấy bộ dáng, bộ dáng kia, thật sự có chút buồn cười. Lâm Nhân biết, dựa theo Tống Doanh tính tình, ngày hôm qua xảo như vậy một trận sau, khẳng định ghi hận trong lòng, không trả thù trở về nàng là sẽ không bỏ qua. cũng không biết cái này Tống Doanh cụ thể sẽ chọn dùng cái dạng gì biện pháp tới trả thù. Lão đội trưởng dò hỏi nói mấy câu sau liền tránh ra. Lão đội trưởng tránh ra không bao lâu, Tống Doanh lấy cơ đi nhà xí, đem trong tay nông cụ một ném cũng tránh ra. Hướng ngọc sách theo cái quốc đi vào lâm nhân bên người, biên làm việc biên nói, cái kia Tống Doanh có phải hay không lại ở nghẹn cái gì hư đâu. Lâm nhân biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cũng không như thế nào đem Tống Doanh đương hồi sự, cái này lâm ra thôn ta so nàng thủ, không sợ nàng nghẹn hư. mươi 123 tâm hảo không quên buồn, hướng ngọc thấy lâm nhân khí định thần nhàn một chút đều không lo lắng, liền không hề nhiều lời. Làm trong chốc lát việc nhà nông, nhớ tới vừa mới lao đội trưởng lại đây dò hỏi sự tình, hướng ngọc nhịn không được lại hỏi, nhân tử, ngươi thật sự muốn dạy chúng ta thanh niên trí thức cấy mạng. Lâm nhân đáp, dạy và học cùng tiến bộ, đại gia cùng nhau tiến bộ là chuyện tốt. Hướng ngọc vui vẻ, Tiêu nhân tử ngươi cái này cũng thật muốn thành danh người. Chỉ sợ này dạy cấy mạng lúc sau. Sở hữu thanh niên trí thức đều có thể nhớ kỹ ngươi. Lâm nhân làm việc động tác ngừng lại, cảm thấy hướng ngọc nói rất đối, nàng giáo cấy mạ nổi bật ra qua sau, sợ là thật sự muốn thành danh người. Danh nhân không dễ làm, chính là nếu không đương danh nhân, nơi nào tới hậu thuận áp chế tống danh như vậy tiểu nhân. Thôi, đi một bước xem một bước đi, bình nàng làm chiến sĩ thi đua là trong huyện ý tứ, làm nàng giáo thanh niên trí thức nhóm làm việc nhà nông, cũng là trong huyện ý tứ, sự tình tới rồi này một bước, nàng đã thoái thác không xong. Lúc này chỉ nghe hướng ngọc lại nói, nhân tử, ta cảm thấy ngươi như vậy cô nương đến lúc đó khẳng định nam thanh niên trí thức thích ngươi, ngươi nói ngươi đến lúc đó chọn hoa mắt nhưng làm sao bây giờ. Lâm nhân nhìn hướng ngọc liếc mắt một cái, trêu chọc nói, kia sao có thể chứ, ta một cái dân quê, bọn họ mới chứng mắt, bọn họ muốn thích cũng là thích ngươi như vậy thủy linh linh trong thành cô nương. Hướng ngọc mặt đỏ hồng, theo sau ra vẻ chấn định nói, nói ngươi đâu, xả ta làm cái gì. Lâm nhân cười cười, không nói chuyện nữa. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, tâm tư thật đúng là không hảo đoán A. Lâm nhân một cái trên đời là người, tổng cộng sống hai ba mươi tuổi nữ nhân, thật là có điểm nhìn không thấu này mười mấy tuổi nữ hải nhi tâm tư. Hôm nay, lâm nhân giống thường lui tới giống nhau trên mặt đất làm việc nhà nông, mà công xã bên trong đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị thanh niên trí thức nhóm trận đầu học nông huấn luyện ban. Cùng lúc đó, huyện thành chính phủ Office Building, Hạ Hơn nhanh chóng xử lý xong trên tay công tác lúc sau, liền đứng dậy đi vào phó huyện trưởng văn phòng. phó huyện trưởng chính ninh mày nhìn gần nhất phát xuống dưới một phần văn kiện hạ huân đầu tiên là cấp phó huyện trưởng trà lu bên trong tục điểm nước sau đó mới mở miệng nói huyện trưởng vừa rồi bên sông công xã tới điện thoại nói cho thanh niên trí thức nhóm làm học nông huấn luyện bắt đầu xuống tay chu bị phó huyện trưởng lực chú ý đều đặt ở văn kiện mặt trên không như thế nào lưu ý hạ huân nói chỉ bưng lên tân tục thủy trà lưu uống một ngục trà nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ân hạ huân lại nói huyện trưởng chờ huấn luyện ban bắt đầu lúc sau Ta thực địa đi xem huấn luyện hiệu quả, sau đó cho ngươi viết một thiên tài liệu đi lên. Phó huyện trưởng lúc này mới hiểu được cái gì, đem tầm mắt tử văn kiện thượng rời đi, nhìn về phía Hạ Hân, ngươi muốn xuống nông thôn đi. Hạ Hân, cấp thanh niên trí thức an bài học nông huấn luyện là trong huyện ý tứ, huấn luyện quá trình cùng huấn luyện hiệu quả, trong huyện khẳng định muốn nhiều hơn. Lưu ý về sau mỗi năm đều sẽ có thanh niên trí thức xuống nông thôn, nếu là này học nông huấn luyện làm tốt lắm, chúng ta huyện ở tỉnh liền sẽ là cái điển hình. Lời nói không cần phải nói quá thấu, nói tới đây phó huyện trưởng là có thể hiểu được. Nếu là này học nông huấn luyện làm tốt lắm, lộc giang thị thành tỉnh điển hình, tiền lợi lớn nhất vẫn là hắn cái này huyện trưởng. Cho nên phó huyện trưởng thoáng trần chờ một chút liền gõ định ra tới, hảo, chờ học nông huấn luyện bắt đầu rồi ngươi đi nhìn điểm, sau đó viết thiên hảo một chút tài liệu giao cho ta. Ân, tốt. Hạ huân ứng hạ, kia huyện trưởng ngài vội đi, ta đi hỏi một chút bên sông công xã học nông huấn luyện cụ thể tình huống. Hạ Hân từ huyện trưởng văn phòng ra tới thời điểm, trên mặt biểu tình đều vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Chính là không ai biết hắn trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Huyện trưởng phê chuẩn hắn làm trong huyện đại biểu đi nhìn điểm bên sông Công xã làm thanh niên trí thức học nông huấn luyện, như vậy hắn là có thể chính đại quang minh ở đi làm thời gian đi tìm lâm nhân. Tính tính toán thời gian, từ năm trước tháng chạp đến năm nay hiện tại cái này cuối xuân đầu hạ thời tiết, không sai biệt lắm đã có nửa năm. Hắn đã có nửa năm thời gian không có nhìn đến lâm nhân. không biết lâm nhân kia nha đầu hiện tại quá đến thế nào. Nàng có hay không trưởng cao, có hay không ngập lên, có hay không gặp gỡ cái gì về khó, có hay không bị người khi dễ. Như vậy lo lắng chung, hạ hơn bất giác nhớ tới năm nay đầu xuân vừa qua khỏi xong Tết âm lịch không bao lâu, hắn đi bên sông Trấn Vấn An thôi bác gái khi, thôi bác gái cấp lời nói. Ngày đó thôi bác gái nói, nhân tử là cái thông minh, không chỉ có đầu óc hảo sử tay chân còn cần mẫn thực, một cái mùa đông xuống dưới không biết làm nhiều ít kiện siêm y đi hè. Ta trên người này thân thời trang mùa xuân quần áo đều là nàng làm được. Khó nhất đến chính là đứa nhỏ này không quên buồn, qua năm liền trở về đội sản xuất, một chút đều không có quên chính mình buồn phận. Lúc ấy Hạ Hơn nghe thôi bác gái nói, trong lòng tức khắc liền nổi lên một loại nói không rõ cảm giác tới, như là có rất nhỏ điện lưu chạy quá, vén lên từng trận ma ý. Cư nhiên kia nha đầu còn sẽ làm siêu vi gì hết. Xem ra hắn không ở nhật tử, nàng quá đến còn rất phong phú vui sướng. Lần đó Hạ Hơn vận khí không tốt. không có đuổi đối thời điểm đi đến thôi bác gái nơi đó thời điểm lâm nhân đã rời đi hai ba thiên lúc ấy hắn ngoài miệng chưa nói trong lòng lại là rất có chút hối hận nếu là chính mình có thể sớm cái mấy ngày qua thôi bác gái nơi này thì tốt rồi như vậy là có thể thấy lâm nhân kia nha đầu ngày đó hạ huân từ thôi bác gái nơi đó rời khỏi sau liền bắt đầu ngóng trông thanh niên trí thức nhóm học nông huấn luyện lại nói tiếp này thanh niên trí thức nhóm học nông huấn luyện có thể nhanh như vậy tổ chức lên bên trong có hạ huân không ít công lao hắn ở một tháng trước liền cấp bên sông công xã công xã thư ký thông qua điện thoại trọng điểm đề để thanh niên trí thức nhóm sẽ không làm việc nhà nông vấn đề sau đó biểu đạt một chút trong huyện ý tứ nếu là có thể ở ngày mùa thời kỳ đã đến phía trước riêng triệu tập thanh niên trí thức nhóm hảo hảo học tập một chút nông nghiệp tri thức kia ngày mùa thời điểm là có thể làm ít công to nhưng còn không phải là làm ít công to sao một cái học nông huấn luyện không chỉ có có thể làm lộc giang thị trở thành điển hình cùng tiên tiến còn chế tạo hắn quang minh chính đại cùng lâm nhân ở chung cơ hội còn làm thanh niên trí thức nhóm có thâm nhập học tập làm việc nhà nông kỹ xảo cơ hội có lợi cho thanh niên trí thức hòa bình chung nông lớp dưới đại đoàn kết như vậy tốt sự tình hạ huân khẳng định đến hảo hảo quán triệt đến thật chỗ cứ như vậy thanh niên trí thức học nông huấn luyện trước một ngày hạ huân liền rời đi trong huyện một đường đi vào bên sông trấn đầu tiên là đi công xã bên trong hiểu biết một chút tình huống biết rõ ràng học nông huấn luyện cử hành thời gian địa điểm tham gia huấn luyện nhân vật sau đó lại đi vào thôi bác gái ra thôi bác gái một người sống một mình tuy rằng nói đôi mắt hảo chính là không nơi nương tựa sống một mình sinh hoạt cũng không tốt quá làm thôi bác gái nhi tử hảo huynh đệ hạ hân có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ định kỳ tới chiếu cố một chút thôi bác gái hôm nay buổi tối hạ huân liền ở tại thôi bác gái ra cơm chiều ăn chính là thôi bác gái cấp cán mì sợi cơm chiều lúc sau liền buổi thôi bác gái nói chuyện thím nói chuyện thím để tài bất chi rắc liền xả tới rồi lâm nhân trên người nhân tử kia nha đầu a ta sống lớn như vậy số tuổi Liền chưa thấy qua như vậy hiểu chuyện hài tử Thôi bác gái nói Kia hài tử không chỉ có cần mẫn Đầu óc còn linh hoạt Học cái gì đều mau thực Quan trọng nhất chính là tâm hảo Không quên buồn mươi 124 học nông huấn luyện Hạ Hân ở đại ghế dài ngồi Không rên một tiếng nghe thôi bác gái nói chuyện Thôi bác gái nhắc tới tới lâm nhân Lời nói liền nhiều lên Không nói nơi khác Chỉ là này công xã tiểu học ta liền thấy rất nhiều hơi chút được điểm thế liền cho rằng chính mình Cỡ nào ghê gớm người trẻ tuổi đương lão sư bắt đầu lấy tiền lương liền xem thường chính mình ở nông thôn thân thích chính là nhân tử kia nha đầu không như vậy kia nha đầu quá ngày lành thời điểm không ngạ mạ quá khổ nhật tử thời điểm không không có trí tiến thủ trước nay đều vì bên người người suy nghĩ cơ hồ không có gì ích kỷ ý tưởng nói xong lời cuối cùng thôi bác gái nhịn không được thở dài ai đáng tiếc nhà của chúng ta tiểu huy đi được sớm bằng không cưới nhân tử làm tức phụ thật là tốt biết bao khu khu Hạ Hân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc. Trước một giây còn nghe thôi bác gái nói mà đắc chí, cảm thấy chính mình coi trọng cô nương chính là hảo. Giây tiếp theo nghe xong thôi bác gái muốn làm nhân tử làm con dâu ý tưởng lúc sau, suýt nữa không từ ghế giải thượng ngã xuống tới. Tiểu Hạ, ngươi không sao chứ? Thôi lão sư nhìn về phía Hạ Hân. Hạ Hân vẫy vẫy tay, không có việc gì, không có việc gì, ta hảo đâu. Cứ việc Hạ Hân nói không có việc gì, thôi bác gái vẫn là đứng dậy đi vòng trong. Cầm điều thảm tới cấp hạ hân đắp lên, buổi tối thiết lệnh, thân thể của mình chính mình nhiều để ý, ngày mai còn muốn xuống nông thôn làm đứng đắn sự. Hạ hân một bên đắp lời, một bên ở trong lòng tưởng, giống như thôi bác gái đôi mắt hảo lúc sau, lời nói so trước kia nhiều không ít. Nói nhiều hảo, nói nhiều đã nói lên tâm tình hảo, tâm tình hảo đã nói lên trước kia rất nhiều chuyện đều tưởng khai. Thôi bác gái cấp hạ hân cái hảo thảm lúc sau liền nói, không hàn huyên, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai thấy nhân tử nhớ rõ thay ta hướng nàng vân an Hạ Hân đồng ý, Hảo, quay đầu lại ta làm nàng tới xem ngươi. Hỏi cái Hảo là được, không cần tới xem qua, nàng trong khoảng thời gian này khẳng định bội thực. Thôi bác gái một bên nhắc mãi này đó một bên vào giường trong, rơi xuống rèm vải, bắt đầu nghỉ ngơi. Thức mau, toàn bộ phòng liền an tĩnh xuống dưới. Thôi bác gái ngủ say lúc sau tiếng ngáy từ rèm vải bên trong truyền ra tới, chính là Hạ Hân lại có chút mất ngủ, hắn đôi mắt mở to đại đại nhìn này thâm trầm bóng đêm, cả người một đinh điểm buồn ngủ đều không có. chính mình rốt cuộc là khi nào coi trọng Lâm nhân kia tiểu nha đầu. Hạ Vân chính mình cũng nói không rõ. Dù sao chính là cảm giác kia nha đầu ở trong lúc Lơ đãng bá một viên hạt giống ở hắn trong lòng, sau đó theo thời gian trôi qua, hạt giống này mầm, phát ra tới mầm chậm rãi lớn lên, mỗi tâm động một lần, kia mầm nhi liền trưởng cao một phân, không nghe được người khác khen kia nha đầu một lần, kia mầm nhi căn liền ở trong lòng hắn chắt đến càng sâu. Tới rồi hiện tại, hắn một lòng đã tràn đầy trang đều là nàng. Tương tư là cái thứ gì, thật là kỳ diệu cực kỳ, làm người vĩnh viễn đều nắm lấy không rõ ràng lắm. Không đúng, hắn cùng nàng chi gian hiện tại còn không thể tính làm là tương tư, nhiều nhất chỉ có thể là tương tư đơn phương. Hắn coi trọng nàng, nàng lại không nhất định nhớ thương hắn. Ai? Hạ Hân trong lòng đột nhiên liền có toan, thật là cái làm người đau đầu tiểu nha đầu. Như thế nào mới có thể làm nàng biết tâm tư của hắn đâu? Một đêm mất ngủ, ngày hôm sau Hạ Hân từ trấn trên xuất phát đi lâm ra thôn thời điểm. tinh thần có chút không được tốt, thôi bác gái có chút lo lắng, có phải hay không đêm qua chứ lạnh? Hạ Hơn cười cười, không có việc gì, ta hảo đâu. Bác gái ngươi cứ yên tâm đi. Thôi bác gái nhìn Hạ Hơn vành mắt có chút phán hắc, nơi nào có thể yên tâm? Quan Tâm nói, nếu không đi vệ sinh sở bao điểm dừa căn đi. Hạ Hơn thân thể hảo đâu, nhớ trước đây ở bộ đội, kia chính là mọi thứ đều có thể lấy đệ nhất binh vương, hắn căn bản là không có cảm lạnh, hắn chính là ngày hôm qua ban đêm một đêm không ngủ hảo mà thôi. lúc này thấy thôi bác gái một bộ quan tâm biểu tình không biết như thế nào liền nói như vậy một câu bác gái nhân tử ở trong thôn một người quá nếu ngươi như vậy thích nàng không bằng làm nhân tử cho ngươi đương làm khuê nữ đương khuê nữ liền không thể làm con dâu đi nghĩ đến đây hạ huân rất có chút xem thường chính mình cư nhiên liền người chết giấm cũng muốn ăn thật thật là không cứu thôi bác gái thở dài một tiếng việc này về sau cũng đừng nói nữa đừng bởi vì ta này lao thái bà liên lụy nhân tử hạ huân an ủi nói Sẽ không, ta hôm nay xuống nông thôn thấy nàng hỏi một chút nàng ý kiến. Thôi bác gái còn tưởng nói cái gì nữa, Hạ Hân đã cười từ xe chuẩn bị rời đi. Thôi bác gái chỉ phải dừng lời nói, dặn dò Hạ Hân, trên đường cẩn thận. Nhìn Hạ Hân càng lúc càng xa thân ảnh, Thôi bác gái trong lòng lại lần nữa nổi lên một tầng tầng đau nhức, nếu là tiểu huy còn sống, thật là tốt biết bao. Lại nói lâm gia thôn hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Ly chính thức khai hương môn còn có mấy ngày. Một khi bắt đầu đại quy mô cái mạ. kia mọi người liền đều có đến hội, Cho nên buổi ở khai hương môn phía trước mấy ngày nay, lâm gia thôn đại đội sản xuất lao đội trưởng đơn độc chỉnh một khối ruộng mạ ra tới, làm lâm nhân tại đây khối ruộng mạ làm thực nghiệm, công xã hạt hạ mười mấy đội sản xuất thanh niên trí thức nhóm giảng như thế nào cấy mạ. Cũng may lâm nhân có hệ thống đưa tặng nông nghiệp kỹ có thể điểm, đối với làm việc nhà nông kỹ xảo rất là lành nghề, đảo cũng coi như là có thực học. Bởi vì là việc nhà nông huấn luyện, Cho nên tham gia huấn luyện thanh niên trí thức tất cả đều vây quanh ở ruộng mạ bên cạnh. Ruộng mạ không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm thanh niên trí thức nhóm đứng ở ruộng mạ ngoại thấy rõ ràng lâm nhân đều là như thế nào cấy mạ. Lâm nhân cầm đội sản xuất trong văn phòng ngày thường đều không thế nào bỏ được dùng đại loa, kiên nhẫn giảng giải cấy mạ những việc cần chú ý cùng cấy mạ bí quyết. Nàng giảng này đó nội dung bị đại loa một khuyết đại âm thanh, đồng ruộng bên trong làm việc nhà nông các thôn dân đều có thể nghe được rành mạch. Mọi người nghiêm túc nghe xong sau một lúc Sôi nổi khen ngợi, còn đừng nói nhân tử giảng cũng thật hảo, ta này đều làm mười đã nhiều năm việc nhà nông nhi, đều còn không có tổng kết ra nhiều như vậy bí quyết, dựa theo nhân tử giảng bí quyết làm, đích sắc muốn dùng ít sức. Năm nay ta liền dựa theo nhân tử nói làm. Lâm nhân đem ống quần cuốn cao cao đứng ở ruộng mạ, một bên cầm đại loa truyền thụ làm việc nhà nông kỹ xảo, một bên tự mình làm mẫu cấy mạ các phương diện yếu lĩnh. Ruộng mạ bên trong thủy hôn bùn đất, vận đục bất ham, hảo liền hảo tại Lâm nhân có hệ thống bảo hộ. cũng không sợ hãi con địa linh tinh sâu, ngược lại là cảm thấy như vậy giảng bài đến hảo ngoạn. Nói trong chốc lát khóa, liền kêu nghe giảng bài thanh niên trí thức xuống dưới ruộng mạng, dựa theo vừa rồi học được bí quyết tới thử cấy mạng. Có thể là bởi vì lâm nhân giảng hảo, cũng có thể là bởi vì cấy mạng như vậy. Việc nhà nông nhi bản thân liền không phải rất khó, lâm nhân liên tiếp điểm mấy cái thanh niên trí thức tới nếm thử, đều làm thực hảo. Vì thế lâm nhân liền tuyên bố khóa ra nghỉ ngơi. Tiêu hóa xong vừa mới giảng giải kỹ xảo lúc sau lại tiếp tục phía dưới giảng giải. Đãi lâm nhân tử ruộn mạ đi vào bờ ruộng thượng, hướng ngọc nhịn không được nói, nhân tử, ngươi giảng thật tốt, ta chính nghe được hăng say đâu, sao khiến cho nghỉ ngơi. mươi 125 bên người nhiều ra cá nhân, lâm nhân tiến đến hướng ngọc bên thai thấp giọng nói nói mấy câu, hướng ngọc phụt một tiếng cười khai, nguyên lai like là như thế này. Ta bồi ngươi cùng đi đi, lâm nhân làm trên đường nghỉ ngơi. một phương diện là làm thanh niên trí thức nhóm tiêu hóa một chút vừa mới học tri thức về phương diện khác sao là nàng chính mình quá mót muốn đi nhà xí lâm nhân buông ống quần mặc tốt dày cùng hướng ngọc cùng nhau hướng tới phụ cận nhà xí đi đến hào xào bất xảo lúc này hạ hơn tới hạ hơn buổi sáng từ trấn trên xuất phát trên đường hoa gần một giờ thời gian lúc này mới đi vào lâm gia thôn ở lâm gia thôn hỏi mấy cái thôn dân mới tìm được giáo cấy mạ ruộng thí nghiệm vị trí một đường tìm được ruộng thí nghiệm lúc sau Vừa lúc đuổi kịp khóa gian nghỉ ngơi, bởi vì Hạ Hơn vừa đến, không quá hiểu biết tình huống, nhìn thấy thanh niên trí thức nhóm tất cả đều vây quanh ở ruộng thí nghiệm bên cạnh châu đầu ghé hai nghị luận sôi nổi, mà ngoài ruộng mặt lại trống rỗng không thấy người, tức khắc có chút tò mò, muốn tìm trưởng đội sản xuất hỏi một chút tình huống, khắp nơi nhìn một lần, cũng không có nhìn đến Lâm Gia thôn đại đội sản xuất vị kia lao đội trưởng thân ảnh. Bất đắc dĩ chỉ phải tùy tiện tìm cái thanh niên trí thức tới hỏi thăm tình huống. tống doanh vốn dĩ tưởng cùng hứa vệ hồng chửi bới một chút lâm nhân bởi vì lâm nhân hôm nay biểu hiện ra kỳ hảo cái này làm cho tống doanh trong lòng rất là ghen ghét mắt thấy lúc này lâm nhân không ở chàng tống doanh liền cùng hứa vệ hồng nói thầm lâm nhân nói bậy nói lâm nhân làm ra vẻ khoe khoang ái làm nổi bật chính là hứa vệ hồng một bộ hờ hững bộ dáng làm tống doanh trong lòng rất là nghẹn quất hứa vệ hồng không phản ứng người tống doanh liền đi tìm vui phản ứng nàng người nói chuyện phiếm đi vì thế tống doanh xoay thân từ bờ ruộng thượng nhảy xuống tới dẫm lên đồng ruộng bên trong bùn đất hướng tới một phương hướng đi đến lại không đi hai bước đống dưng dừng lại bước chân thiên nàng đôi mắt không có nhìn lầm đi lâm gia thôn này thổ bẹp địa phương như thế nào sẽ coi như vậy tuấn như vậy có khí phái nam nhân trước mắt người nam nhân này người mặc sơ mi trắng màu xanh lục quân quần dáng người lĩnh bạn tướng mạo cực anh tuấn thừa dịp đầu hạ buổi sáng dương quang chật vừa thấy đi phảng phất giống như đột nhiên lâm thời thần chỉ Hạ hơn bên này đang muốn tìm cái thanh niên trí thức dò hỏi một chút lâm nhân rơi xuống, vừa lúc nhìn đến có cái nữ thanh niên trí thức chính chiều bên này nhìn qua, liền bay thẳng đến kia nữ thanh niên trí thức đi rồi hai bước, mở miệng dò hỏi, xin hỏi lâm nhân đồng chí ở đâu. Tống doanh đống nhiên thấy một cái anh tuấn lại có khí phái nam nhân, tâm thần nhộn nhạo gian nhìn thấy kia nam nhân hướng tới chính mình đi tới, một lòng bất chi giác gáy náy nhảy lên lên, chính cao hứng quên hết tất cả thời điểm, đột nhiên nghe được kia nam nhân mở miệng dò hỏi lâm nhân rơi xuống. Lâm Nhân. Như thế nào lại là Lâm Nhân? Như thế nào sở hữu chuyện tốt đều cùng Lâm Nhân có quan hệ? Tống Doanh tức khắc liền kéo mặt, không tình nguyện đắc câu, ta không biết. Hạ Hân cũng không bực, hán tử Tống Doanh bên cạnh tránh ra, tìm chỗ không chấp mắt đất chống đứng yên. Một bên nghe chúng quanh người nói chuyện phiếm đàm phán hòa bình luận, một bên chở Lâm Nhân xuất hiện. Lâm Nhân chỉ là đi tranh nhà xí mà thôi, cũng không có tránh ra lâu lắm. Thực mau, Lâm Nhân liền về tới đại gia trong tầm nhìn. ly cơm chưa thời gian còn có hơn một giờ thời gian nàng còn có thể lại cho đại gia giảng giải một ít yếu điểm vì thế nàng cởi dậy vớ cuốn lên ống quần cầm loa một lần nữa hạ đến ruộng mạ bên trong tới vừa rồi cho đại gia nói cấy mạ phương pháp kế tiếp ta tới cấp đại gia giảng một giảng mạ chi gian khoảng thời gian vấn đề lâm nhân thực mau liền tiến vào đến giảng bài trạng thái hạ huân đứng ở thanh niên trí thức nhóm mặt sau nghe lâm nhân thanh âm trong lòng đột nhiên liền cảm giác ngọt ngào nhưng thật ra không thấy ra tới này tiểu cô nương hiểu được còn rất nhiều này giảng có nề nếp giống như còn thật lạ như vậy hồi sự hạ huân cảm giác chính mình rất là may mắn may mắn ở lâm nhân còn không nổi danh thời điểm liền nhận thức nàng chiếu nha đầu này hiện tại này thế quá không được hai năm đi theo nàng phía sau theo đuổi nàng nam thanh niên khẳng định muốn bài rất dài đội lúc ấy hắn hạ huân liền tính là có tâm muốn ôm được mỹ nhân về cũng sẽ không dễ dàng như vậy thức mau lâm nhân liền đem mạ khoảng thời gian đem không bí quyết cấp nói xong vì kiểm tra đại gia học tập tráng huống Nàng ngay sau đó chịu mấy cái thanh niên trí thức, đối bọn họ tiến hành vấn đề, thấy bọn họ đối vừa rồi sở giảng yếu điểm đều nắm giữ không sai biệt lắm, lúc này mới đem này khối ruộng thí nghiệm cấp chia đều thành mười mấy khối, mỗi cái đội sản xuất thanh niên trí thức trong đội ngũ cấp chịu một người ra tới đương đại biểu, hạ điển tới thử hoàn thành nhiệm vụ. Các đội sản xuất thanh niên trí thức đại biểu thử cắm một khối ruộng mạ lúc sau, từ lâm nhân tới kiểm tra cùng cho điểm, cho điểm tối cao giả, giữa chưa có thể thêm cơm một cái đại bạch màn đầu. buổi sáng nửa ngày huấn luyện thực mau kết thúc buổi chiều nửa ngày chủ yếu là khảo hạch trừ bỏ buổi sáng mỗi cái đội sản xuất thanh niên trí thức đẩy ra đại biểu ở ngoài mặt khác mọi người cũng đều muốn tiếp thu khảo hạch khảo hạch thời gian tập trung tại hạ ngọ sở dĩ an bài cái này khảo hạch phân đoạn chủ yếu là lâm nhân vì đề cao lúc này đây huấn luyện hiệu suất một lần huấn luyện tuyệt đối không thể là nàng giảng quá một lần thanh niên trí thức nhóm nghe qua một lần xong việc nông nghiệp sinh sản kỹ thuật tốt xấu trực tiếp quan hệ đến năm đó lương thực thu hoạch cao thấp vì cái đội sản xuất các đồng hương không hề vì lương thực phạm sầu nàng cần thiết muốn cho tới tiếp thu huấn luyện mỗi một cái thanh niên trí thức đều đem sinh sản kỹ thuật cấp nắm giữ hảo buổi sáng nửa ngày huấn luyện sau khi chấm dứt thanh niên trí thức nhóm top năm top 3 đi vào lâm ra thôn thôn đầu cái kia đại nhà ăn ăn cơm trưa cơm trưa ăn cái gì thanh niên trí thức nhóm đều không quá để ý bọn họ đều tương đối lo lắng buổi chiều khảo hạch nguyên tưởng rằng rời đi trường học hạ hương liền tự do Lại không cần cầm sách giáo khoa đi học khảo thí, không nghĩ tới xuống nông thôn lúc sau làm việc nhà nông đều còn muốn trước thông qua khảo hạch mới được. Này cũng thật đủ sầu người. Lâm nhân là hôm nay trận này huấn luyện chủ yếu nhân vật, cho nên may mắn ở giữa chưa thời điểm thêm cơm một cái đại bạch màn thầu. Cái này đại bạch màn thầu nàng không dễ làm người khác mặt ăn, bằng không sẽ chọc người ghen ghét, nàng bưng bát cơm, từ đại nhà ăn ra tới, tìm cái yên lặng góc, ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm. Bát cơm thịnh chính là trộn lẫn chấu ra cơm gạo nước. Đội sản xuất kia một tiểu khối đất trồng rau bên trong sinh trưởng rau xanh thanh xào một phen, mỗi người cấp thịnh một muông cái ở cơm thượng, trừ cái này ra, còn có một cái làm khao đại bạch màn thầu. Lâm nhân từ năm trước xuyên đến nơi này đến bây giờ mới thôi, như vậy thức ăn, đã xem như thực không tồi. Đây là lão đội trưởng vì khoản đai khác đội sản xuất lại đây nơi này tham gia huấn luyện thanh niên trí thức, riêng cấp an bài hảo cơm hảo đồ ăn. Đặt ở ngày thường, nơi nào có thể ăn thượng như vậy cơm, có một chén cháo uống liền không tồi. Lâm nhân phủng bắt cơm, ăn đến chính nghiêm túc, đột nhiên bên người nhiều ra tới cá nhân. Cơm chưa ăn đến no sao. Hạ Hân một bên hỏi lời nói, một bên ở Lâm nhân bên người ngồi xuống. Lâm nhân có chút phát ngốc nhìn Hạ Hân, ngươi, ngươi chừng nào thì tới. Buổi sáng ngươi cho bọn hắn giảng bài thời điểm ta liền tới rồi. Hạ Hân trả lời, ta nghe xong ngươi giảng đồ vật, thực không tồi, những câu đều là có thể đem việc nhà nông làm tốt bí quyết. mươi 126 mẹ ngươi tới tìm ngươi. lâm nhân cũng không có bị hạ hân khích lệ choáng váng đầu góc tiếp tục hỏi hắn ngươi như thế nào sẽ đến chúng ta thôn hạ hân nhu, nhu, nhu nhìn lâm nhân liếc mắt một cái cảm giác cô nương này à ngày thường rất nhiều thời điểm đều rất thông minh nhưng đôi khi cũng tránh không được sẽ ngớ ngẩn lần này học nông huấn luyện là trong huyện làm tổ chức ta đương nhiên là đại biểu trong huyện tới thực địa nhìn xem tình huống hạ hân đáp nghe hắn như vậy vừa nói lâm nhân hiểu rõ gật gật đầu nguyên lai like ngươi là tới làm công sự chỉ là lần này là có thể một người tới Tề vệ bân tề phóng viên đâu? Hạ Vân trả lời nói, tề phóng viên à, vừa mới đại hôn, hiện tại đang theo hắn ái nhân tân hôn yến nhĩ, khẳng định là không có thời gian chạy như vậy tin tức. Lâm nhân nhớ tới lần trước đi thăm thôi bác gái khi thôi bác gái nhắc tới quá, Tân diễm cùng tề vệ bân ngày quốc tế lao động thời điểm kết hôn, hiện tại ngày quốc tế lao động đã qua đi vài thiên, kia vợ chồng son thật đúng là chính là tân hôn yến nhĩ. Hạ huân một bên nhìn Lâm nhân sơn mặt. thấy nha đầu một bên hàm chứa đồ ăn nhấm nuốt một bên như suy tư gì nghĩ vấn đề bộ dáng thật sự là tiếu lệ đáng yêu khẩn ngực liền nhịn không được có chút nóng lên nửa năm không thấy nha đầu này càng thêm lanh lợi xinh đẹp cái đầu tựa hồ trường cao một chút cũng không có trước kia như vậy gầy trên mặt có thịt nhìn qua liền đẹp nhiều giờ phút này chính ngọ dương quang một phơi gương mặt hồng hồng hai cái du hắc bánh quay trèo biện một cái đắp ở sau lưng một cái rũ ở gương mặt biên miệng bản nhiều tiếu lệ đông dưng Lâm Nhân nhớ tới cái gì, hỏi Hạ hân, "Diễm Tử tỷ kết hôn, ngươi cho bọn hắn đưa cái gì hạ lễ?" Hạ hân đáp, "Ta giúp Tề Vệ Bân tìm tòi một bộ mua kết hôn đổ dùng phiếu chứng, sau đó lại ở bọn họ hôn lễ cùng ngày bao cái bao lì xì." Bên cũng không đưa cái gì. Lâm Nhân cân nhắc, Hạ hân như vậy, tiền cùng phiếu cũng không thiếu, đương nhiên là động tiền cùng phiếu tương đối thật sự, chính là chính mình liền bất đồng, chính mình một cái nông thôn nữ hài một nghèo hai trắng, đưa tiền cùng phiếu không thích hợp, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. lộng cái thứ gì cấp diễm tử tỷ đường tân hôn hạ lễ tương đối hảo đâu lâm nhân một bên bái trong chén cơm một bên cân nhắc đưa tân hôn hạ lễ sự đột nhiên đại nhà an phương hướng truyền tới một trận sao động đại nhà an bên kia ăn cơm thanh niên trí thức nhóm không biết ở ồn ào cái gì động tinh còn rất đại lâm nhân lực chú ý thực tự nhiên đã bị đại nhà an bên kia động tinh hấp dẫn đi theo bản năng hỏi hạ vân bên kia ra chuyện gì hạ huân cũng không quá hiểu biết tình huống ta vừa rồi lại đây thời điểm bên kia còn hảo hảo Lâm Nhân là hôm nay học nông huấn luyện lao sư, tham gia huấn luyện thanh niên trí thức nhóm ở ăn cơm thời điểm nháo ra sự tới, nàng có rất lớn trách nhiệm, cho nên Lâm Nhân cơ hồ chưa từng có nhiều tự hỏi liền đứng lên, hướng tới đại nhà ăn đi đến. Đi vào đại nhà ăn, phát hiện đại nhà ăn bên ngoài thanh niên trí thức nhóm vây quanh ở một chỗ, đang ở chỉ điểm cái gì? Ra chuyện gì? Lâm Nhân mở miệng hỏi. Hướng ngọc thấy Lâm Nhân tới, vài bước đi đến Lâm Nhân trước mặt thấp giọng nói, mẹ ngươi tới tìm ngươi. Ta mẹ! Lâm nhân có điểm đốc. Ở trong đầu suy nghĩ hảo một trận mới hiểu được lại đây, hẳn là Dương Tú Nga tới tìm nàng. Cái này Dương Tú Nga cũng thật sẽ chọn thời gian, sớm không tới tìm vãn không tới tìm, cố tình đuổi kịp hôm nay nàng cùng toàn bộ công xã thanh niên trí thức huấn luyện việc nhà nông kỹ xảo thời điểm tới tìm nàng. Nay không phải rõ ràng, muốn làm như vậy nhiều người mặt làm nàng nan khăm sao. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mẹ? Lại là một lòng một dạ đem khuê nữ đương địch nhân, không thể gặp khuê nữ nhật tử hảo quá Hướng Ngọc còn tưởng cùng Lâm Nhân nói điểm cái gì, chính là đột nhiên một người từ trong đám người chui ra tới, lập tức đi vào Lâm Nhân trước mặt, dôi tay liền đem Lâm Nhân trong chén đại bạch màn thầu cấp cầm đi, nhét vào trong miệng liền ăn lên. Lâm Nhân vừa rồi là ăn cơm ăn một nửa thời điểm nghe được đại nhà ăn bên này làm ầm ý lợi hại, không kịp nghĩ nhiều bưng bát cơm liền đuổi lại đây, trong chén trả về không ăn xong, cái kia làm thêm cơm đại bạch màn thầu còn gác ở trong chén. Hướng Ngọc thấy người nọ thế nhưng trực tiếp đoạt Lâm Nhân màn thầu. Nhịn không được quát lớn, ngươi như thế nào có thể như vậy? Làm ngươi ăn sao ngươi trực tiếp liền cầm ăn? Dương Tú Nga Đại Khái là thật đói bụng, một bên mồm to ăn màn thầu một bên nói, ta là nàng mẹ, nàng là ta khuê nữ, ngươi nói nàng đồ vật ta có thể ăn được hay không? Hướng Ngọc có chút bực, nào có như vậy mẹ, nói chính là tới tìm khuê nữ, lại còn không có thấy khuê nữ đâu coi như như vậy nhiều người mặt nhi đem khuê nữ nói được cùng hung ác cực Lâm Nhân kéo lấy hướng Ngọc, làm nàng trước không cần nói chuyện, Hướng ngọc tức giận đến không biết nên nói cái gì hảo, nếu lâm nhân không cho nàng nói chuyện, kia nàng liền một bên nhìn, cái này nữ thôn người đàn bà đánh đá rốt cuộc có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Kết quả dương tú Nga cái này nông thôn người đàn bà đánh đá chưa nói cái gì, tống doanh nhưng thật ra trước mở miệng, không có xem lâm nhân, mà là hướng về phía toàn thể thanh niên trí thức nói, có người a, trên mặt ngăn nắp, sau lưng chính là sự tình gì đều làm được. Chính mình ăn hảo cơm hảo đồ ăn đại bạch màn thầu. Chính mình lão mẹ sinh bệnh chịu đói liền xem đều không xem một cái. Mệnh vẫn là chiến sĩ thi đua đâu, liền chính mình lão mẹ đều không hiếu thuận, này đều xem như cái gì mẫu mực. Tống Doanh nói âm vừa ra, vây xem thanh niên trí thức nhóm lập tức kịch liệt nghị luận lên, thiên nột. Như thế nào sẽ có người như vậy? Nếu là ta có hảo cơm hảo đồ ăn, cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là ta mẹ. Không thấy ra tới, cái này chiến sĩ thi đua như vậy sẽ trang. Này cũng quá ích kỷ. Như vậy lòng dạ hiểm độc người. Sao liền thành chiến sĩ thi đua? Hướng ngọc nghe thanh niên trí thức nhóm người một miệng ta một miệng nghị luận đều nghẹn khuất đã chết. Trong lòng rất là thế lâm nhân khổ sở, bị Tống Doanh cùng Dương Tú Nga như vậy một làm mà ý, lâm nhân thanh danh xem như hoàn toàn hỏng rồi. Thiên Tống Doanh còn ngại chuyện này không đủ đại, lại lớn tiếng nói, chúng ta xã hội chủ nghĩa nhưng không thịnh hành có như vậy bất hiếu người đương chiến sĩ thi đua. Mọi người nói có phải hay không? Bị Tống Doanh như vậy một kích động, thanh niên trí thức nhóm sôi nổi ứng hòa, là... Không thể làm người như vậy đương chiến sĩ thi đua. Một chúng ứng hòa thanh, Tống Doanh không phải không có đắc ý nhìn về phía Lâm Nhân, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Chính là Lâm Nhân biểu tình trước sau nhàn nhạt, nhạt, không hề có phải vì chính mình biện giải y tứ. Cái này không chỉ có hướng ngọc trong lòng sốt ruột, hạ hơn một bên nhìn cũng rất là lo lắng. Hắn thật sâu biết Lâm Nhân một đường đi đến hiện tại này một bước có bao nhiêu một bước, mắt thấy liền phải hôn suốt đầu, lại đột nhiên bị người như vậy một nháo Sở hữu thành tích hòa hảo thanh danh đều phải bị hủy với một khi. Chính là hắn làm trong huyện xuống dưới đại biểu, lại không hảo thế lâm nhân nói chuyện. Lâm nhân chiến sĩ thi đua là trong huyện cấp, hiện tại hắn một mở miệng thế lâm nhân nói chuyện không chỉ có sẽ cho lâm nhân rước lấy càng nhiều nhàn thoại, còn sẽ liên lụy trong huyện lãnh đạo. Đang ở đại nhà an phía trước thanh niên trí thức nhóm chỉ chỉ trò trò nghị luận chính náo nhiệt khi, lão đội trưởng tới, đều cho ta an tĩnh lại. Lão đội trưởng hỏa đại lấy tàu hút thuốc côn ở trên bàn gõ bang bang vang Trước 127 mất mặt xấu hổ. Làm ở Mỹ trường hợp thực mau đã bị lao đội trưởng cấp áp chế xuống dưới. Thanh niên trí thức nhóm sôi nổi ngậm miệng không nói chuyện nữa. Xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm vẫn là thực kiên kỵ trưởng đội sản xuất. Trường đội sản xuất quan nhi tuy rằng không lớn, chính là bọn họ ở đội sản xuất biểu hiện như thế nào. Ngày sau trở về thành có thể hay không đi cái hào đơn vị, trưởng đội sản xuất đánh giá vẫn là thực quan trọng. Nói nhao nhao cái gì? Không hảo hảo ăn cơm các ngươi đều ở nói nhao nhao cái gì? Lão đội trưởng hiện tại xem này, đàn thanh niên trí thức chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, phải biết rằng hắn vì hôm nay giữa trưa này bữa cơm, hoa thật lớn sức lực đi chuẩn bị lương thực, chính hắn cháu trai cháu gái đều còn ở nhà uống lương thực phụ cháo. Này đó thanh niên trí thức nhóm ở cái này, đại nhà ăn ăn cơm khô cùng rau xanh, không nghĩ đem việc nhà nông cấp học giỏi ngược lại đối nhà người khác nhàn sự như vậy cảm thấy hứng thú. Lão đội trưởng càng nghĩ càng giận, cho nên nhìn về phía Dương Tú Nga trong ánh mắt liền mang theo tràn đầy tàn khốc. Dương Tú Nga vốn dĩ ở nhai từ lâm nhân trong chén đoạt tới đại bạch màn thầu, lúc này bị lao đội trưởng như vậy chừng, tức khắc có chút sợ hãi, bao ở trong miệng màn thầu tức khắc liền trở nên khô giáo vô cùng nuốt không được. Lao đội trưởng thật là hận thấu cái này Dương Tú Nga, sớm không náo sự vãn không náo sự, cố tình đuổi ở mặt khác đội sản xuất thanh niên trí thức nhóm tới làm học nông huấn luyện thời điểm náo sự, lâm ra thôn mắt thấy là có thể dựa vào này học nông huấn luyện bình thường tiên tiến, hiện tại hảo, bị Dương Tú Nga như vậy một náo. Tiên tiến không tiên tiến trước không nói, này truyền gia đi khẳng định là phải bị mặt khác đội sản xuất người chê cười. Ngẫm lại chính mình đương ngần ấy năm đội trưởng, gì thời điểm ra quá như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên lão đội trưởng là càng nghĩ càng hận, lại lười đến cấp Dương Tú Nga lưu một chút mặt mũi, trực tiếp chỉ trích nói, Dương Tú Nga, hôm nay làm trò nhiều như vậy thanh niên trí thức mặt, ta đem lời nói tất cả đều cho ngươi nói rõ ràng. Là ngươi không lấy nhân tử đương hồi sự, 5 lần 7 lượt muốn đói chết nàng. Ngươi khêu nữ chính ngươi không nghĩ quảng đội sản xuất mới thế ngươi quảng thế nào lúc trước giống ra súc giống nhau làm tiện khuê nữ tiền đồ trong lòng hối hận tưởng điểm mặt tới định vợ lão đội trưởng giờ phút này khí thế rất là do người Dương tú nga trong lòng bắt đầu hối hận màn đầu cũng không ăn mở miệng xin tha đội trưởng ngươi nghe ta nói ta không phải tới định vợ ai ta gần nhất nhật tử quá thật sự khổ sinh bệnh còn không có lương thực ăn ta thật sự sắp sống không nổi nữa lao đội trưởng cười lạnh một tiếng ngươi sống không nổi. Ngươi hảo hảo phong ở, ở, hảo hảo nhi tử dưỡng, năm trước nhân tử không cho ở không đổ vật ăn cũng chưa nói sống không nổi, ngươi này liền sống không nổi nữa. Sớm tại lao đội trưởng chạy tới tới giải quyết vấn đề thời điểm, đội sản xuất không ít thôn dân cũng đều theo lại đây, các nam nhân là muốn đi đồng ruộng hạ khí lực tránh công điểm, tự nhiên không cái kia nhàn tâm tới xem náo nhiệt, giờ phút này vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt hơn phân nửa là trong thôn đầu phụ nữ. Lâm nhị thẩm trương tiểu thúy chính là này xem náo nhiệt phụ nữ chung một viên Nguyên bản nhà họ Lâm phân ra thời điểm Trương Tiểu Thúy liền đối Dương Tú Nga rất có chút ý kiến, gì khí lực cũng chưa hạ là có thể phân đến phòng ở cùng thuế ruộng, Lâm lão nhị ngày xưa vì trong nhà làm như vậy sống lâu nhi lại gì đều không có. Lúc này Trương Tiểu Thúy nghe xong Dương Tú Nga nói, lập tức liền nhịn không được, gân cổ lên mắng, Dương Tú Nga, ngươi hảo hảo phòng ở, ở lương thực cung ngươi ăn, mấy năm nay ngươi còn trộm tích cốc không ít tiền, ngươi ở chỗ này gào cái gì gào. Nhân tử đói đến chết ngất trên mặt đất thời điểm sao không gặp ngươi gào quá. Nhân tử trụ phá nhà cỏ cùng đường thời điểm sao không gặp ngươi gào quá. Ngươi nói ngươi rốt của gan cái gì tâm. Ngươi sao liền còn có mặt mũi tới tìm nhân tử. Dương Tú Nga sợ hãi lao đội trưởng, lại là một chút không sợ Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Thúy tính cái gì. Trước kia bị lao thái thái áp chế thí cũng không dám phóng, hiện tại phân ra, mặt dài là không. Không phân ra thời điểm, Dương Tú Nga căn bản không đem Trương Tiểu Thúy đương hồi sự. Lúc này cư nhiên Trương Tiểu Thúy cũng chỉ vào nàng cái mũi mắng, nàng trong lòng tức khắc liền hỏa nổi lên tới, Trương Tiểu Thúy, ta lại như thế nào đối nhân tử, kia cũng là ta chính mình sự, nhân tử là ta khuê nữ, đây là đi đến chân trời đều thay đổi không được sự thật. Ngươi một ngoại nhân, không có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Trương Tiểu Thúy lập tức dôi trở về, ta không có tư cách ngươi liền có tư cách. Ta ở phá liều tranh, ta cũng chưa kêu nghèo đâu, ngươi như vậy tốt phòng ở ở nhưng thật ra nghèo đến sống không nổi nữa. hôm nay ta phi vạch trần người gian trá sắc mặt không thể trương tiểu thúy học vừa mới tống doanh nói chuyện bộ dáng đứng ở thanh niên trí thức trong đám người tới lớn tiếng nói ta là nhân tử nhị thẩm ta hiện tại liền hỏi một chút các ngươi này đó trong thành phần tử trí thức không lấy chính mình khuê nữ chết sống đương hồi sự mẹ có hay không tư cách tới chỉ trích người thanh niên trí thức trong đàn bắt đầu nghị luận sôi nổi trương tiểu thúy lại hỏi trước kia năm lần bảy lượt muốn đói chết chính mình khuê nữ hiện tại lại biến đổi biện pháp đem chính mình khuê nữ hướng bùn dẫm bà đương. có hay không tư cách cho người ta đương mẹ. Thanh niên trí thức trong đàn nghị luận thanh lớn hơn nữa chút. Này đó thanh niên trí thức đều là lâm nhân bạn cùng lứa tuổi, ở biết được Dương Tú Nga sắc mặt lúc sau, sôi nổi đối cái này nông thôn phụ nữ rất là trơ chẽn. Chính là, đương mẹ nó lại không đúng, kia cũng là mẹ ơi, đương người khuê nữ như thế nào cũng không thể quá phận. Hiện trường trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ, có người cảm thấy lâm nhân đương khuê nữ lòng dạ không đủ khoan, chính mình mẹ nó sai lầm cũng ghi hận. Cũng có người cảm thấy Dương Tú Nga tâm quá hắc, đáng thương Lâm Nhân sao liền quán thượng như vậy một cái mẹ. Lão đội trưởng phiền muộn linh mày, trong tay tẩu hút thuốc côn nắm chặt chặt muốn chết, sợ nhất chính là làm công sự thời điểm nhất lên loại này việc nhà. Thanh quan khó đoạn việc nhà, hôm nay việc này sợ là không thế nào hảo xong việc. Trương Tiểu Thúy đứng ở thanh niên trí thức trong đàn thét to như vậy hai câu lúc sau, đi đến Lâm Nhân trước mặt tới, hỏi, nhân tử, chính ngươi liền không nói hai câu. Lâm Nhân nhàn nhạt cười cười, vừa rồi cảm ơn ngươi nhị thẩm. Như bây giờ tình huống, ta liền không nói. Càng nói, rước lấy nhàn thoại càng nhiều, hà tất đi nhiều cái kia miệng đâu. Bất quá, nàng tuy rằng không nói lời nào, có người sẽ thay nàng nói chuyện. Lâm nhân ánh mắt lướt qua đám người, hướng tới một phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy lâm vĩ khiêng nông cụ, biểu tình hề phải hướng tới bên này đã đi tới. Như vậy việc nhà, lão đội trưởng khó mà nói, người đứng xem càng khó mà nói, duy nhất có thể nói thượng lời nói, chỉ có cùng việc nhà trực tiếp tương quan người trong nhà. Lâm Vĩ làm Dương Tú Nga đau lòng 10 năm sau bảo bối nhi tử, ở như vậy trường hợp, là nhất có tư cách đứng ra cùng Dương Tú Nga nói chuyện người. Lâm Vĩ xách theo nông cụ, chen vào đám người, đi đến Dương Tú Nga trước mặt, không phải không có đoán trách nói, việc nhà nông ngươi làm không được, gây chuyện bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ, đầu góc không rõ ràng lắm phải hảo hảo ngốc trong nhà, ban ngày ban mặt chạy ra mất mặt xấu hổ, ta mặt đều bị ngươi mất hết. Mấy câu nói đó nói Dương Tú Nga trong lòng một trận khổ sở. Nguyên bản nàng là ôm lợn chết không sợ nước sôi tâm lý đi theo tống doanh tới làm hư lâm nhân thanh danh. Dù sao lâm nhân cùng nàng phân hộ khẩu thời điểm nàng đã ở trong thôn mất hết mặt, lại náo như vậy vừa ra, cũng chả sao cả. mươi 128 buổi chiều khảo hạch. Chính là nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình dưỡng mười mấy năm nhi tử, sẽ làm cho như vậy nhiều người mặt nói như vậy chính mình. Ta như thế nào đầu óc không rõ ràng lắm. Dương Tú Nga nhìn lâm vĩ, hỏi lại. Lâm vĩ hừ lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dương Tú Nga chịu không nổi chính mình nhi tử như vậy đối chính mình, lập tức biện mạch, ta làm như vậy còn không đều là vì ngươi. Ta muốn cho ngươi ăn được điểm, mặc tốt điểm, có tiền hoa. Lâm Vĩ nhất chịu đủ rồi Dương Tú Nga này bộ lý do thoái thác, ngươi như vậy ích kỷ người. Ngươi sao có thể vì ta? Tỷ của ta đã cho ta lương thực cùng tiền, nàng đối ta đã thực hảo. Là ngươi lòng tham không đáy, tàn nhẫn độc ác. không đem tỷ của ta hại chết người không cam lòng có phải hay không? Dương Tú Nga sững sờ ở đường trường, cái này vĩ tử, có phải hay không buồn ngủ không ngủ tỉnh? Sao lời nói nàng đều nghe không hiểu đâu? Dương Tú Nga không nghe hiểu Lâm Vĩ nói, bàng quan mọi người nhưng đều đem Lâm Vĩ nói nghe cái rõ ràng. Nguyên lai lâm nhân không phải lòng dạ hẹp thích ghi thù, nguyên lai lâm nhân đã cho này bà nương đồ vật, là cái này bà nương lòng tham không đấy, chuyên môn tuyển như vậy một ngày chiều lâm nhân trên người bắt nước bẩn. Trong lúc nhất thời mọi người đều đứng ở lâm nhân bên này, sôi nổi chọc Dương Tú Nga của sống, mắng Dương Tú Nga người này quá hiểm ác. Dương Tú Nga không dự đoán được sự tình sẽ thành bộ dáng này, nghĩ nghĩ hôm nay những việc này ngọn nguồn, tức khắc đem đầu mâu chỉ hướng Tống Doanh, là ngươi, đều là ngươi, là ngươi để cho ta tới cấp nhân tử bắt nước bẩn. Tống Doanh vốn dĩ xem náo nhiệt xem hảo hảo, đột nhiên bị Dương Tú Nga như vậy một lòng tay, rất có chút vô thố, theo bản năng biện bạch, là chính ngươi nói muốn cho lâm nhân không hảo quá. Sao còn nhắc lên ta đâu? Dương Tú Nga lại không nốc, nàng tuy rằng hiện tại tuổi lớn chính là lúc trước cũng tuổi trẻ quá, này đó thanh niên trí thức nữ hài nhi trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng không cần đoán đều biết. Người ghen ghét nhân tử cùng người giống nhau đại lại so với người có khả năng, cho nên ngươi liền muốn hại nàng Dương Tú Nga nói. Tống Doanh lập tức phản bác, không biết ngươi cái điên bả nương đang nói cái gì, ta vừa mới tới lâm Gia thôn không bao lâu, ta lại không quen biết ngươi. Hướng Ngọc đã sớm tưởng thế lâm nhân nói nói mấy câu. Đáng tiếc vẫn luôn không tìm được cơ hội, lúc này mắt thấy Tống Doanh muốn đem sự tình đẩy sạch sẽ, vội nói, Tống Doanh, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi mang theo vị này đại thẩm tới nơi này, như thế nào, ngươi còn tưởng chống chế. Tống Doanh còn tưởng rào biện, nhưng lúc này Lão đội trưởng mở miệng, Tống Doanh đồng chí, đầu tiên phá hư thanh niên trí thức nhóm học nông huấn luyện, là phi thường ác liệt hành vi. Hơn nữa ngươi ghen ghét tâm trọng, suýt nữa hỏng rồi chúng ta thôn chiến sĩ thi đua thanh danh. Hiện tại ta đại biểu chúng ta đội sản xuất quyết định đem ngươi giao cho công xã, từ công xã lãnh đạo đối với ngươi tiến hành xử trí. Tống Doanh vừa nghe, trận tròn mắt, bất quá chính là quấy vài câu miệng, sao đã bị giao cho công xã đâu. Hứa vệ hồng chạm chạm Tống Doanh cánh tay, thấp giọng nói, chạy nhanh làm tự mình phê bình, bằng không ngươi liền chờ cải tạo lao động đi. Hứa vệ hồng ba là ở tỉnh thành cách mạng tiểu tổ bên trong công tác, hứa vệ hồng mấy năm nay từ nàng ba nơi đó hiểu biết quá không ít sự tình. biết rõ một người có thể nghèo một chút khổ một chút nhưng là ngàn vạn không thể ở tác phong cùng giác ngộ thượng có vấn đề ít nhất không thể bị khấu thượng giác ngộ có vấn đề mũ bằng không một khi ở thành phần thượng có vết nhơ đời này liền thảm thống doanh lúc này dọa choáng váng tự mình phê bình cái này làm cho nàng từ đâu phê bình khởi nàng mới không cảm thấy chính mình nơi nào có sai muốn sai cũng sai ở lâm nhân rõ ràng chỉ là một cái nông thôn nữ hài như thế nào liền như vậy năng lực đâu này sau lưng nhất định có vấn đề Đúng vậy, Lâm Nhân sau lưng khẳng định có vấn đề. Tống Doanh cảm thấy chính mình liền tính là có sai, cũng là sai ở quá xúc động, quá thiếu kiên nhẫn, không có đem Lâm Nhân chi tiết hoàn toàn thăm dò rõ ràng liền ra tay. Giờ này khắc này, Tống Doanh trong lòng âm thầm thề, tiếp theo, nàng nhất định phải hảo hảo đem Lâm Nhân chi tiết cấp tra cái danh mạch, sau đó lại ra tay, nhất định phải làm Lâm Nhân không hề có đánh trả cơ hội. Lão đội trưởng bên này, làm xong đem Tống Doanh cái này quay rối phần tử giao cho công xã tới xử trí sau khi quyết định. ẩn ẩn lại có chút hối hận. Vừa rồi hắn là tức giận đến thực, mới có thể xúc động dưới làm ra như vậy quyết định. Kia chính là quan hệ đến cái này, thanh niên trí thức hoa hoa tương lai a liền như vậy đem nàng đưa đến công xã, nàng cả đời không phải hủy hoại. Chính là lão đội trưởng làm một cái đội sản xuất bên trong quản sự người, nói ra đi nói không hảo thu hồi. Vừa lúc Hạ Hân ở đây, lão đội trưởng liền do hỏi Hạ Hân, Hạ Bí thư, sự tình hôm nay ngươi là ý gì? Lão đội trưởng nghĩ. Chỉ cần hạ hân không tán thành hắn vừa rồi quyết định, hắn liền đổi một loại phương thức tới xử trí tống doanh, nhiều làm việc cũng hảo, không cho cơm ăn cũng thế, tổng hảo quá đem cả đời đều đáp đi vào cường. Chính là hạ hân mở miệng, lao đội trưởng, loại này phá hư lao động nhân dân nội bộ đoàn kết phần tử xấu, lý nên đã chịu xử phạt. Bằng không trong huyện đầu tổ chức học nông huấn luyện dụng tâm lương khổ, liền phải bị những người này cấp bẩn thỉu. Thốt ra lời này, lao đội trưởng lập tức tỉnh ngộ lại đây, cũng không phải là... hôm nay đối thanh niên trí thức lần này huấn luyện là trong huyện đầu ý tứ phá hư lần này huấn luyện chính là phá hư trong huyện đầu lãnh đạo vì nhân dân phục vụ khổ tâm cái này tống doanh cũng thật là quá kỳ cục nếu hạ huân vị này huyện trưởng bí thư đều đã nhận định tống doanh là phần tử xấu kia lao đội trưởng liền cảm thấy chính mình vừa mới quyết định rất hợp lý không có oan uổng kia tống doanh vì thế lao đội trưởng lập tức liền an bài hai người đem tống doanh hai tay cấp cột lên này liền chuẩn bị đưa đến công xã đi bởi vì có hạ huân vị này huyện trưởng bí thư áp trận hôm nay giữa trưa này phiên ẩm ý xử lý rất là dứt khoát lưu loát tuy là tống doanh lại như thế nào khóc kêu xin tha rốt cuộc vẫn là bị tiến đi chủ nhu nháo sự tống doanh được đến xử phạt đối với mặt khác thanh niên trí thức tới nói cũng là cái cảnh cáo đội sản xuất tuy rằng so không được trong thành điều kiện hảo chính là đội sản xuất kỷ luật giống nhau nghiêm minh cảm thấy chính mình đến từ trong thành là có thể muốn làm gì thì làm vậy mười phần sai cần cù chăm chỉ làm việc Trên khi trước tiến, toàn tâm toàn ý vì quốc gia xã hội chủ nghĩa xây dựng làm công hiến, đây mới là thanh niên trí thức nhóm nên làm. Không nên có vai tâm, tốt nhất tưởng đều không cần tưởng. Lâm nhân cái này đương cục giả, từ đầu tới đôi đều không có nói một lời. Hiện tại sự tình bình ổn xuống dưới, nàng rốt cuộc có thể bình thường nói chuyện. Không cơm nước xong chạy nhanh ăn, ăn xong, hạ ruộng mạ tới cấy mạ, chiều nay khảo hạch hoàn thành mới có thể hồi sinh sàn đội, bằng không các ngươi liền chờ ở bờ ruộng thượng ngủ dưới đất đi. Lâm nhân lên tiếng. Thanh niên trí thức nhóm lực chú ý tức khắc tử vừa mới kia ra náo nhiệt mặt trên trở về cho tới hôm nay huấn luyện mặt trên tới. Chỉ cảm thấy náo nhiệt nhìn không thấy cũng chưa cái gọi là, nay khảo hạch nếu là hoàn thành không được liền không thể quay về chỗ ở, không thể quay về chỗ ở tại đây lâm ra thôn không chỗ ở không nói, còn mất mặt. Trong thành phần tử trí thức liền cái việc nhà nông đều làm không tốt, nghĩ như thế nào đều mất mặt. Vì thế thanh niên trí thức nhóm sôi nổi đánh lên tinh thần, chuẩn bị tiếp thu khảo hạch. Sớm một chút khảo hạch hoàn thành, sớm một chút trở về chính mình nơi đội sản xuất ăn cơm chiều. mươi 129 liền cái này bản tính. Trong lúc nhất thời Lâm Nhân có vội lên, nàng mang theo ăn qua cơm trưa thanh niên trí thức nhóm đi ruột mạng, bắt đầu đối này đó thanh niên trí thức nhóm từng cái tiến hành khảo hạch. Hạ huân nhìn Lâm Nhân tránh ra bóng dáng, càng xem càng thích. Giống như mỗi một lần thấy nàng, nàng đều có thể kinh diễm đến hắn. Hôm nay giữa trưa trận này trò khơi Hải đổi làm bên bất luận cái gì một cái nữ hài nhi. chỉ sợ đã sớm tiếng lòng rối loạn trên thực tế hắn một cái nam ở tống doanh phải cho lâm nhân khấu thượng một cái bất hiếu mũ khi đều thực thế lâm nhân méo đem hãn chính là lâm nhân lại từ đầu tới đôi đều chấn định thong rong thực không chỉ có không có rối loạn một tấp vông còn rất là bằng phẳng nhìn những cái đó chọn lương vai hề một đám tự động hiện hình lâm nhân một câu đều không có vì chính mình biện giải nhưng nàng cái loại này chấn định cùng bằng phẳng khí độ lại thắng qua ngàn vạn câu biện giải bởi vì không có biện giải Cho nên không có để lại cho người khác bất luận cái gì nói bính Bởi vì vẫn luôn đều chấn định bằng thẳng Cho nên không tiếng động cho người ta một loại cương trực không á thản nhiên Giờ phút này lâm nhân nên làm gì làm gì Liền càng làm cho thanh niên trí thức nhóm đối nàng rất là kính nghệ Buổi sáng thanh niên trí thức nhóm biết nàng có khả năng Là bởi vì nàng hiểu được rất nhiều nông nghiệp tri thức Hiện tại thanh niên trí thức nhóm cảm thấy nàng ghê gớm Không chỉ là bởi vì nàng hiểu nhiều lắm Còn bởi vì nàng đối mặt nhấp nhô vận mệnh cưng cõi cùng đối mặt nhân sinh lạc quan Một người khí chất bên trong sâu nhất tầng đồ vật, quang xem mặt ngoài, rất khó nhìn ra tới Này đó thâm trình tự đồ vật chính là phải trải qua gian nan cùng suy sụp lễ rửa tội mới có thể hiện ra Tống doanh hôm nay chọn sự, nhìn như cấp lâm nhân tìm phiền thoái Kỳ thật lại chế tạo cơ hội làm lâm nhân bày ra gian này đó thâm trình tự khí chất tới Trải qua hôm nay giữa chưa những việc này Tin tưởng lần sau lại có người xả Lâm Nhân láo mẹ hoặc là mặt khác thân thích tới nói sự, người khác đều sẽ không tin. Hạ huân như vậy một phân tích, trong lòng càng thêm thưởng thức Lâm Nhân. Cứ nhiên Lâm Nhân cái gì cũng chưa làm, liền thành cười đến cuối cùng đại người thắng. Cô nương này, thật thật nhi ghê gớm a Hạ huân cảm thấy chính mình đến nhanh hơn tốc độ, bằng không như vậy tốt cô nương bị người khác nhanh chân đến trước, hắn đời này đều phải sống không yên phận. Giờ này khác này, Lâm Nhân bên này, đã mang theo thanh niên trí thức nhóm đi tới ruộng mạn Hướng Ngọc đi theo Lâm Nhân bên người, giúp đỡ Lâm Nhân đăng ký danh sách, buổi sáng kiểm tra đủ tư cách từ danh sách bên trong xóa, dư lại bài xuất cái trước sau trình tự. Một bên sửa sang lại danh sách, Hướng Ngọc một bên hỏi Lâm Nhân, ngươi kia đệ đệ Lâm Vĩ, không phải từ trước đến nay cùng ngươi không đối phó sao? Hôm nay như thế nào sẽ giúp ngươi nói chuyện? Lâm Nhân một bên vội vàng trên tay việc một bên trả lời Hướng Ngọc, hắn không phải giúp ta nói chuyện, hắn chỉ là nói lời nói thật. Lời nói thật. Hướng Ngọc khó hiểu. Ngươi thật sự cho hắn đưa trả tiền cùng lương. Lâm Nhân nói, còn nhớ rõ đôi ta từ trấn trên trở về ngày đó buổi tối sao? Hướng Ngọc, như thế nào không nhớ rõ? Ngày đó cơm chiều thời điểm ở chúng ta thanh niên trí thức điểm trong phòng bếp, ngươi cùng tống doanh xảo một trận. Lâm Nhân, ngày đó cùng tống doanh xảo một trận lúc sau, ta đi ra cửa giải sầu. Nguyên bản là tưởng một người nơi nơi đi một chút, vừa lúc gặp gỡ Lâm Vĩ ra tới nhặt xài. ta liền cùng hắn hàn huyên hai câu. Hướng Ngọc lộ ra hiểu rõ biểu tình. Thì ra là thế a. Hảo, làm việc đi. Sớm một chút khảo hạch xong, sớm một chút làm này, đó thanh niên trí thức nhóm hội thôn đi. Lâm Nhân lấy quá hướng tay ngọc danh sách bắt đầu điểm danh. Khảo hạch nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là bị điểm đến danh thanh niên trí thức hạ ruộng mạ tới, cắm một hàng mã, từ Lâm Nhân kiểm tra lao động chất lượng, cấp ra tổng hợp cho điểm. Cho điểm đủ tư cách, hôm nay cái này huấn luyện liền tính hoàn thành, cho điểm không đủ tiêu chuẩn, vậy đi đến đội ngũ mặt sau cùng, chờ đợi lại một lần khảo hạch. Lâm nhân bên này vội vàng lộng khảo hạch thời điểm Dương Tú Nga cùng Lâm Vĩ đã bắt đầu bắt đầu làm việc Cầm trưa lúc sau Nhưng không phải muốn bắt đầu bắt đầu làm việc sao Đồng ruộng bên trong Dương Tú Nga một bên làm việc nhà nông một bên hỏi Lâm Vĩ nhân tử gì thời điểm cho ngươi lương thực cùng tiền Ta sao không thấy được đâu Lâm Vĩ lười đến phản ứng nàng Thật muốn là làm nàng nhìn đến Lâm nhân cấp đồ vật Nàng khẳng định muốn đem đồ vật đều giấu đi Ai cũng không cho chạm vào Năm trước mùa đông phía trước Lâm Vĩ Nếu là được người khác cấp đồ vật khẳng định là trước tiên giao cho chính mình cái này lão mẹ. Chính là hiện tại Lâm Vĩ đối chính mình cái này mẹ có chút lạnh tâm. Năm trước mùa đông đồng ruộng xây dựng cơ bản báo danh thời điểm, năm ấy 12 tuổi Lâm Vĩ bị chính mình lão mẹ báo danh, đi tham gia đồng ruộng căn cứ xây dựng Lúc ấy Lâm Vĩ trong lòng liền rất không phải cái tư vị. Sau lại đi đồng ruộng căn cứ lúc sau Lâm Vĩ không làm mấy ngày việc liền sinh sôi mệnh bệnh, bệnh tật bị người đưa về thôn thời điểm, Lâm Vĩ trong lòng càng thêm không phải cái tư vị. Thêm lúc sau tới trong thôn phụ nữ nhóm cố ý vô tình trêu chọc Lâm Vĩ, nói Dương Tú Nga thật dưỡng cái hảo nhi tử, mới 12 tuổi là có thể giống cái bổng lao động giống nhau đi đồng ruộng căn cứ tránh công điểm. Lâm Vĩ trong lòng liền càng thêm cùng Dương Tú Nga nổi lên cái hở. Mới đầu Lâm Vĩ còn luôn là oán trách Dương Tú Nga tâm tàn nhẫn, hắn mới 12 tuổi A, đã bị Dương Tú Nga đẩy ra đi tham gia đồng ruộng xây dựng cơ bản. Chính là thời gian dài, Lâm Vĩ liền hồi quá vị nhi tới, Lâm Nhân cùng Lâm Hà còn không giống nhau là Dương Tú Nga thân Nga sinh. Dương Tú Nga có thể khắc khe Lâm Nhân cùng Lâm Hạ như vậy nhiều năm, dựa vào cái gì hắn Lâm Vĩ là có thể làm Dương Tú Nga thiệt tình tương đãi Nói trắng ra là, Dương Tú Nga người này chính là như vậy một cái bản tính, so bất luận kẻ nào đều phải ích kỷ, cho dù là chính mình sinh hài tử, tất yếu thời điểm cũng là có thể xá liền xá, tuyệt không lưu luyến. Hắn Lâm Vĩ sở dĩ so Lâm Nhân cùng Lâm Hà ở Dương Tú Nga nơi này được đến quan ái nhiều, còn không phải bởi vì hắn là con trai. Chính là nhi tử lại như thế nào? Phân ra lúc sau, không thể cho nàng mang đến chỗ tốt rồi, Nhi tử liền trở nên không có như vậy quan trọng. Nay từng cọc sự tình, từ năm trước mùa đông đến bây giờ, Lâm Vĩ ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều rất rõ ràng. Chính mình lao tử nương là không thể dựa vào, Lâm Vĩ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này Lâm Vĩ lưu ý đến nhị thúc một nhà tựa hồ cùng Lâm nhân đi được rất gần. Lâm Hà chân trước đi công xã tiểu học niệm thư, nhị thúc gia Lâm Hồng sau lưng cũng đi công xã tiểu học niệm thư. Nhưng phân ra thời điểm nhị thúc chính là một phân tiền đều không có muốn, nhị thúc chỗ nào tới tiền đưa Lâm Hồng đi đi học. Lâm Vĩ thoáng động động đầu góc là có thể đoán được, Lâm Hồng đi học tiền khẳng định là Lâm nhân cấp. Tình huống như vậy hạ, Lâm Vĩ liền rốt cuộc kìm nén không được, dựa vào cái gì Lâm Hồng so với hắn nhỏ 2 tuổi, vẫn là cái nữ hoa hoa, đều có thể đi đi học, mà hắn là cái nam hải nhi, thả dương tú Nga ở phân ra thời điểm còn phân được một ít tiền cùng lương thực, lại một chút không đề cập tới đưa hắn đi học sự. Này liền làm Lâm Vĩ trong lòng đối dương Tú Nga oán hận càng thêm thâm bài phần. Sau đó Lâm Vĩ liền nghĩ, nhị thuốc một nhà đều có thể được đến Lâm Nhân trợ giúp, chính mình là Lâm Nhân thân đệ, vì cái gì liền không thể được đến Lâm Nhân trợ giúp? Lâm Vĩ có nghĩ thầm cùng Lâm Nhân bộ một bộ gần như, chính là ngẫm lại từ trước không phân ra thời điểm chính mình khi dễ Lâm Nhân Lâm Hà sự, Lâm Vĩ liền khai không được cái kia khẩu. chương 130 đem nàng lộng tới tay. Rốt cuộc, ông trời cho Lâm Vĩ một cái cơ hội. Ngày đó trạng vạng Lâm Vĩ tan tầm lúc sau đi ra ngoài nhặt xài, hảo xảo bất xảo gặp gỡ ra cửa giải sầu Lâm Nhân. Hắn hướng Lâm Nhân chào hỏi, Lâm Nhân liền đem hắn gọi vào bên cạnh, dò hỏi một ít việc nhà. Lúc đó Lâm Nhân vừa mới ở thanh niên trí thức điểm cùng Tống Doanh xảo một trận, trong lòng chính cân nhắc như thế nào thu thập cái kia Tống Doanh. Ngày thường Lâm Nhân đối Tống Doanh cực kỳ nhẫn nại không đại biểu Lâm Nhân chính là một cái người hiền lành. ngày thường lâm nhân khoan dung cùng nhẫn mại cư nhiên đổi lấy chính là tống doanh được một tức lại muốn tiến một thức cùng cưỡng đoạt kia lâm nhân liền lại không chấp nhận được nàng lúc ấy lâm nhân nghĩ tống doanh muốn đối phó chính mình khẳng định muốn tìm tương đối có lực sát thương người xuất đầu trong thôn các hương thân khẳng định không cái kia lực sát thương tống doanh muốn tìm cũng là tìm nhà họ lâm người mà nhà họ lâm bên trong lâm lão thái cùng lâm lão Tam gia lâm thạch đều là phần tử xấu tống doanh khẳng định sẽ không xuẩn đến cùng phần tử xấu lui tới mà lâm lão nhị ra cùng lâm nhân đi được gần tống doanh mượn sức không tới có thể làm tống doanh lợi dụng sơ hở cũng chỉ có một cái dương tú nga cho nên ngày đó buổi tối lâm nhân cố ý cho lâm vĩ một ít lương thực cùng mấy đồng tiền vì chính là làm lâm vĩ ở tất yếu thời điểm đứng ra giúp nàng nói nói mấy câu nguyên bản lâm nhân cho rằng phải tốn hảo chút sức lực mới có thể thuyết phục lâm vĩ không nghĩ tới lâm Vĩ trong khoảng thời gian này biến hóa rất đại nàng vừa mới nói ra yêu cầu lâm vĩ liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới ngày đó lúc sau Lâm Nhân vẫn luôn chờ Tống Doanh ra tay. Chính là Tống Doanh lại an tính thực, một chút động tĩnh đều không có. Lâm Nhân biết Tống Doanh là đang đợi thích hợp thời cơ, chỉ là không nghĩ tới Tống Doanh sẽ tuyển hôm nay cái này quan trọng nhật tử ra tay. Tống Doanh đến có bao nhiêu hận nàng, mới có thể làm cho như vậy nhiều người mặt, đem nàng hướng chết giấm đâu. Không thể không nói, hôm nay Lâm Vi đứng ra nói nói mấy câu, thật sự giúp Lâm Nhân chiếu cố rất lớn. Giờ phút này, như vậy một cái đầu hạ sau giờ ngọ. Lâm Nhân vội vàng đối tham gia huấn luyện thanh niên trí thức tiến hành khảo hai khi, Lâm Vĩ cùng Dương Tú Nga hai cái trên mặt đất bắt đầu làm việc. Dương Tú Nga dò hỏi khởi Lâm Vĩ Lâm Nhân cấp tiền cùng lương. Lâm Vĩ chỉ lo làm việc, không phản ứng nàng. Dương Tú Nga không kiên nhẫn, hỏi Lâm Vĩ, rốt cuộc nhân tử có hay không cấp chúng ta tiền cùng lương thực? Ngươi nhưng thật ra nói câu lời chắc chắn a? Lâm Vĩ nhàn nhạt nói, cho. Bất quá những cái đó tiền cùng lương thực ta chuẩn bị đưa đến trường học đi, ta muốn đi đi học. Đi học. Dương Tú Nga rất có chút ngoài ý muốn, thượng cái gì học ca. Trong thôn như vậy nhiều người đều không có đi học, không đều quá đến hảo hảo. Lâm Vĩ không phục nhị thuốc gia Lâm Hồng đều có thể đi học, chính mình một cái nam Hải nhi lại muốn lưu tại hoàng thổ trong đất bào thực ăn, muốn mệnh chính là liền tính lưu tại hoàng thổ trong đất bào thực, quanh năm suốt tháng cũng bảo không đến mấy cái lương thực ăn. Dù sao hắn muốn đi đi học, dù sao hắn không cần lại khiêng cái quốc ở đồng ruộng làm việc nhà nông. Cho nên Lâm nhân cấp lương thực cùng tiền hắn là sẽ không giao cho Dương Tú Nga. Dương Tú Nga thấy Lâm Vĩ một bộ không phản ứng người bộ dáng, tức khắc liền bực, ở Lâm Vĩ chán thượng điểm một chút, ngươi cho ta nói thật. Có phải hay không nhân tử cùng ngươi nói cái gì? Ta liền biết, kia nha đầu hận không thể bức tử ta. Lâm Vĩ một cái tắt đem Dương Tú Nga tay chủ bay, gào cái gì gào. Cái kia họ tống thanh niên trí thức đã bị giao đi công xã, ngươi nếu là lại ồn ào, lộng không hảo cũng muốn bị giao cho công xã đi. Lời này vừa nói ra, Dương Tú Nga lập tức ngừng nghỉ xuống dưới. Nhớ tới đội sản xuất đối tống doanh xử trí, Dương Tú Nga đích xác rất có chút nghĩ mà sợ, hôm nay giữa trưa là nàng đi theo Tống Doanh cùng đi tìm Lâm Nhân náo sự, hiện tại Tống Doanh bị đưa đi công xã, mà nàng lại êm đẹp trên mặt đất làm việc nhi. Vì không cho chính mình chọc phải phiền thoái, Dương Tú Nga hôm nay quá thật sự là điệu thấp. Lâm Nhân đưa tiền cùng lương bị Lâm Vi giấu ở nơi nào nàng không có gì tâm tình đi dò hỏi, chỉ cầu có thể giữ được chính mình hiện tại tình trạng liền hảo. Chiều hôm nay, Lâm Nhân bên này khảo hạch tiến triển thực thuận lợi. Lão đội trưởng ngồi Hạ Hân đi vào tiến hành khảo hạch ruộng mạ khi, khảo hạch đã tiến hành rồi hơn phân nửa. cơm trưa lúc sau, lão đội trưởng ngồi Hạ Hân ở đội sản xuất trong văn phòng ngồi trong chốc lát. Hạ Hân là trong huyện tới đại nhân vật, lão đội trưởng nhất đội sản xuất cán bộ, như thế nào đều không thể chậm trễ Hạ Hân. Hai người ở đội trong văn phòng ngồi uống lên trong chốc lát trà, Hàn Huyên chút đội sản xuất bên trong sự tình lúc sau, Hạ Hân liền đề nghị nói đi đồng ruộng nhìn xem. Lao đội trưởng nào dám không tử, lập tức liền bồi hạ hơn đi vào ruộng mạ. Đi vào ruộng mạ bên vừa thấy, nhưng thấy này khối ruộng mạ bên trong mạ đã sắp cắm đầy, hơn nữa này đó mạ đều cắm đến phi thường hảo, so năm rồi trong thôn những cái đó đồng lao động cắm đến còn muốn hảo. Đồng lao động nghĩ tránh công điểm, một mặt tham nhiều cầu mau, thấy mạ số lượng là thực không tồi, chính là cấy mạ chất lượng cũng không thế nào. Trước mắt này khối ruộng mạ bên trong mạ, mặc kệ là cắm vào ruộng mạ chiều sâu vẫn là khoảng cách giữa các cây với nhau khoảng cách giữa các hàng cây đều đem khống phi thường hảo lão đội trưởng quyết định quá hai ngày khai ương môn lúc sau liền lấy này khối ruộng mạ coi như tấm ương, làm mọi người đều dựa theo như vậy khối ruộng mạ tiêu chuẩn tới cắm Mạ cắm đến hảo chỉ cần mùa hè thời điểm không làm không hạ mùa thu thu hoạch liền sẽ không kém lão đội trưởng chịu tàu hút thuốc càng nghĩ càng cao hứng chờ đến mùa thu thời điểm tới cái được mùa là có thể ở công xã lại bình một cái tiến tiến Chính mình cái này lao đội trưởng chính là sang năm về hưu, kia cũng không hám. Lao đội trưởng bên người đứng Hạ Hân, giờ phút này trong lòng cũng thật cao hứng. Hạ Hân trong lòng cao hứng đảo không phải bởi vì mùa thu được mùa, mà là bởi vì hắn coi trọng cô nương như thế ưu tú thông minh. Hắn đứng xa xa nhìn lâm nhân bận rộn thân ảnh, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, nhiều kích động. Đến tưởng cái biện pháp gì đem nàng cấp lộng tới tay đâu. Hạ Hân bất chi giác có chút phiền muộn. Hắn ở trong huyện trên mặt ban. Mà lâm nhân ở đội sản xuất bên trong sinh hoạt, hắn tới gặp nàng một mặt, thật sự có chút không quá dễ dàng. Cũng may lúc trước phân phối xuống nông thôn thanh niên trí thức y, hắn tìm cơ hội ở phân phối danh sách thượng làm điểm tay chân, đem phân tới lâm gia thôn nam thanh niên trí thức cấp lộng đi khác đội sản xuất, điều ba cái nữ thanh niên trí thức tới lâm gia thôn đội sản xuất. Bằng không đội sản xuất bên trong có như vậy mấy cái nam thanh niên trí thức cả ngày ở lâm nhân bên người lắc lư, hắn ở trong huyện mặt sợ là muốn vô pháp á nghỉ. chính là lâm già thôn bên trong không có nam thanh niên trí thức không đại biểu mặt khác đội sản xuất nam thanh niên trí thức sẽ không động tâm tư a hạ huân càng nghĩ càng là phiên muộn nếu có thể đem lâm nhân điều đi trong huyện thì tốt rồi chính là lâm nhân ở đội sản xuất bên trong biểu hiện như vậy ưu tú lão đội trưởng sợ là sẽ không tha người kỳ thật nhân sự điều động phương diện không làm khó được hạ huân hiện tại hạ huân nhất đau đầu chính là nên như thế nào làm lâm nhân kia nha đầu biết tâm tư của hắn đâu nàng mỗi lần thấy hắn tuy rằng đối thái độ của hắn không tồi Nhưng kia đều là khách sáo cùng thân thiện, chỉ là đem hắn trở thành cái bằng hữu, nàng đối hắn cũng không có mặt khác ý tưởng. Hạ Hân cùng lão đội trưởng hai cái đứng ở ruộng mạ bên cạnh, từng người suy nghĩ một trận từng người tâm sự lúc sau, Hạ Vân trước đã mở miệng, đánh vỡ lẫn nhau gian bình tĩnh. Chương 131 Ta kêu Lý Húc. "Đội trưởng, hôm nay lần này học nông huấn luyện làm thực thành công, dựa theo huyện trưởng ý tứ, là muốn cho Lâm Nhân đồng chí đi trong huyện làm hội báo." Hạ Hân nói. Hiển nhiên hắn đây là xả một cái dối. về lần này học nông huấn luyện chỉ cần hắn cái này huyện trưởng bí thư viết một phần tài liệu đi lên liền hảo không cần lâm nhân bản nhân đi làm hội báo chính là hắn này không phải tưởng chế tạo cơ hội cùng lâm nhân ở chung sao đội sản xuất hắn không thân chấn trên quá tiểu vẫn là đi trong huyện tương đối phong đến khai lão đội trưởng bên này nghe song hạ hơn nói không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới hảo a nhân tử hôm nay vội một ngày cũng quái mệt, vừa lúc có thể thừa dịp đi trong huyện khoan khoái một chút trong huyện lãnh đạo ý tứ. hắn một cái trưởng đội sản xuất nơi nào có tư cách phản đối giờ phút này đang ở ruộng mạ bên trong bận rộn lâm nhân chút nào không biết chính mình liền như vậy bị quyết định muốn đi trong huyện làm hội báo nàng nhanh chóng kiểm tra rồi thượng một cái thanh niên trí thức cắm đến một hàng mạ cấp ra cho điểm sau đó điểm tiếp theo cái thanh niên trí thức tới cái mạng. hướng ngọc chủ động làm nàng trợ thủ đi theo nàng bên cạnh đánh tạp. rốt cuộc sở hữu thanh niên trí thức đều khảo hạch xong sắc trời cũng dần dần có chút chậm thông qua khảo hạch thanh niên trí thức không sai biệt lắm đều đã rời đi lâm ra thôn lâm nhân nhìn mắt còn thừa bảy tám cái không có thông qua khảo hạch thanh niên trí thức rất có chút mỏi mệnh phun ra một hơi tới Đêm này mấy cái thanh niên trí thức thu thập nàng liền có thể tan tầm nghỉ ngơi hướng ngọc thừa dịp này đương khẩu để sát vào lâm nhân thấp giọng nói câu trong huyện tới cái kia hạ bí thư vừa rồi vẫn luôn đứng ở ruộng mạ bên xem ngươi đâu ngươi nói hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ lâm nhân mỏi mệnh thực không công phu liêu này đó nhàn thoại Trực tiếp đem hướng ngọc nói đổ trở về, đồng chí, ngươi 100% suy nghĩ nhiều. Hướng ngọc hiện ra một bộ hoa si mặt tới, nhìn về phía phía trước hạ hân đã đứng vị trí, cảng khái nói, nếu có thể có một cái giống hạ bí thư nam nhân làm đối tượng, ta mặc kệ ở nông thôn vẫn là ở trong thành, đời này đều không có tiếc đối. Lâm nhân không phản ứng nàng, tiếp đón kia mấy cái không có thông qua khảo hạch thanh niên trí thức tới làm đợt thứ hai khảo hạch. Đợt thứ hai khảo hạch phía trước, nàng lại đem thấy mạ yếu điểm cùng bí quyết nói một lần. xác định kia mấy cái thanh niên trí thức đều nghe minh bạch lúc này mới bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch trạng vạng tiến đến khi đợt thứ hai khảo hạch không sai biệt lắm sắp kết thúc Liên thưa cuối cùng một cái thanh niên trí thức khảo hạch xong liền có thể nghỉ ngơi lâm nhân xoa xoa có ở ruộng mạ phao đến có chút lên men đầu gối ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời sau đó hít sâu một hơi tiếp đón cuối cùng một cái thanh niên trí thức bắt đầu đi khảo xong rồi ngươi là có thể đi trở về cái kia nam thanh niên trí thức tựa hồ cũng không sốt ruột trở về Biểu tình thành tơi thực, đi đến Lâm Nhân trước mặt cũng không đội mà cái mạ, mà làm mở miệng cùng Lâm Nhân bắt chuyện, tên của ngươi kêu Lâm Nhân. Lâm Nhân một tay lấy bút, một tay cầm danh sách, chờ kia nam thanh niên trí thức bắt đầu hành động, chính là kia nam thanh niên trí thức một chút đều không nóng nảy, liền như vậy nhàn nhàn đứng ở ruộng mạ nhìn Lâm Nhân. Lâm Nhân bỗng nhiên phát hiện cái này nam thanh niên trí thức rất có chút quen mắt, nơi nào gặp qua dường như. Lúc này cái kia nam thanh niên trí thức lại hỏi một lần, tên của ngươi kêu Lâm Nhân. Lâm Nhân đáp, đúng vậy. nam thanh niên trí thức nói thầm câu khó trách ta vẫn luôn đều không có hỏi tham gia tới ngươi lúc này lâm nhân đột nhiên nhớ tới ở đâu gặp qua cái này nam thanh niên trí thức người này nhưng còn không phải là năm trước nàng từ trong huyện trở về đêm đó ở trấn trên gặp gỡ quá chạy trốn chung cái kia thiếu niên giống như hơn một tháng tiến đến công xã tiếp thanh niên trí thức thời điểm hắn cũng có đi theo bọn họ nông trường chủ nhiệm cùng nhau nhưng thật ra không nghĩ tới lần này học nông huấn luyện liền nông trường bên trong người cũng lại đây lâm nhân vừa nghĩ này đó Một bên hỏi cái kia thiếu niên, ngươi hỏi thăm ta làm cái gì? Dù sao cũng chỉ thừa này một cái, lâm nhân cũng không nóng nảy, liền cùng cái kia thiếu niên hàn huyên lên, vừa lúc nàng cũng khá tỏ mò thiếu niên này đêm đó lúc sau tao nộ, Ngươi nhiều ít giúp quá ta, ta dù sao cũng phải tìm được ngươi tỏ vẻ một chút cảm tạ. Thiếu niên nói, ngày đó ngươi cho ta một quyển hồng sách quý, đối ta trợ giúp rất đại, ta đọc sách thượng viết tên là Tần Diễm, liền dựa theo tên này hỏi thăm, kết quả không ai nói nhận thức tên này. náo loạn nửa ngày tên của ngươi gọi là lâm nhân ngày đó buổi tối lâm nhân gặp gỡ cái kia chạy trốn chung thiếu niên thời điểm bóng đêm chính ám nếu nói phía trước lâm nhân còn có như vậy một kia không xác định như vậy hiện tại nàng nghe xong trước mắt cái này thanh niên trí thức nói sau trong lòng liền chắc chắn cái này thanh niên trí thức đích xác chính là ngày đó ban đêm nàng gặp gỡ cái kia chạy trốn chung chật vật thiếu niên kia bổn hồng sách quý là ta một cái bằng hữu, tên nàng kêu tần diễm lâm nhân giải thích thiếu niên nói tên của ta kêu lý húc Lâm Nhân túi đầu nhìn mắt trong tay danh sách, cuối cùng tên này thật là Lý Húc, xem ra tiểu tử này chưa nói dối. Ngày đó ban đêm, ta không phải đã cho ngươi mang theo lộ sao? Như thế nào không có chạy trốn? Lâm Nhân hỏi, con hảo hướng ngọc ở vòng thứ nhất khảo hạch hoàn thành lúc sau liền rời đi, nàng sợ hãi ruộng mạ con địa, thấy khảo hạch hoàn thành không sai biệt lắm liền chạy nhanh rời đi ruộng mạ. Lý Húc là danh sách cuối cùng một cái, giờ phút này ruộng mạ bên trong chỉ có Lâm Nhân cùng Lý Húc hai cái, nói chuyện đảo cũng phương tiện. Lý Húc nói, kỳ thật ngày đó buổi tối bọn họ không có tìm được ta, là ta chính mình không nghĩ chạy thoát. Lâm nhân tò mò, ngươi thật sự cam tâm đi đến nông trường bên trong cải tạo lao động. Lộng không tốt, ngươi liền phải ở bên trong cải tạo lao động cả đời. Lý Húc, ta lúc ấy nghĩ, không trốn, bất quá chính là đi nông trường khô khô việc nặng. Một khi chạy trốn bị bắt đến, lộng không hảo đi liền không phải nông trường mà là ngục giam, cho nên ta liền tìm bọn họ nhận sai. Lâm nhân ám đạo, còn tính tiểu tử này trong lòng minh bạch. Không có xúc động dưới đúc thành đại sai Thành phần không tốt, cải tạo lao động thực bình thường Nhưng nếu là chạy trốn Đó chính là không phục quản chế Tình tiết muốn nghiêm trọng nhiều Lúc này chỉ nghe Lý Húc lại nói Còn hảo sau lại đi nông trường Nông trường chủ nhiệm cũng không có đồn đái chung như vậy hung Đối ta còn tính không tồi Lâm nhân vui vừa nói Nhưng còn không phải là đối với ngươi không tồi sao Như vậy học nông huấn luyện còn làm ngươi lại đây học tập Hắn đó là sợ ta chân tay vụng về làm không hảo việc Lý Húc nói Lâm nhân, ngươi nhưng còn không phải là chân tay vụng về sao, bằng không như thế nào tới rồi hiện tại còn tại đây khảo hạch. Lý húc, ta kia còn không phải tưởng chịu đựng được đến cuối cùng cùng ngươi nói hai câu lời nói. Phía trước như vậy nhiều người vây quanh, ta nào hảo cùng ngươi chào hỏi. Lâm nhân, ngươi hai câu này lời nói phải nói xong rồi đi. Hiện tại bắt đầu khảo hạch đi. Lý húc khinh thường hư lạnh một tiếng, tấy mạ mà thôi sao, ta đã sớm học xong, ta mẹ là tỉnh thành đại học lão sư, ta ba là quan quân. quân. Ngươi cảm thấy ta đầu sẽ như vậy buồn. Lâm nhân chừng hắn một cái, chính là ngươi đến lao sư mụ mụ cùng quan quân ba ba hiện tại đều ở nông trường tiếp thu cải tạo, không phải sao? Lý Húc đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, không nói. mươi 132 thổ địa phiên bội. Lâm nhân có điểm hối hận, chính mình làm gì nói nói như vậy đâu, này không phải chọc Lý Húc chỗ đau sao, vì thế xã hội chính sự đi lên, chạy nhanh làm việc đi, khảo hạch xong rồi ngươi cũng hảo chạy nhanh trở về nông trường, này Thái Dương đều sắp lạc sơn. Nếu không bao lâu thiên liền phải đen. Lý Húc bắt đầu cấy mạ cắm một hàng xuống dưới, đích sắc cắm đến không tồi. Lâm nhân cấp bình phân, sau đó kết thúc công việc. Lý Húc đi theo Lâm nhân cùng nhau rời đi ruộng mạ vương ống quần mặc vào giày vỡ Ta mẹ phân đến một cái khác huyện thành nông trường, ta ba không biết đi nơi nào Lý Húc có chút cô đơn nói. Lâm nhân hiện tại thu công, cả người thanh nhàn xuống dưới, không ngại cùng Lý Húc nhiều liêu hai câu, liền an ủi hắn, hết thảy đều chỉ là tạm thời, tin tưởng thực mau sẽ khá lên. Lời nói là nói như vậy, chính là Lâm Nhân trong lòng rõ ràng, cái này tạm thời không sai biệt lắm chính là mười đã nhiều năm. Cũng không biết Lý Húc cha mẹ có thể hay không chịu được này mười mấy năm. Ôm đối Lý Húc cha mẹ rất là tiết hận cùng đồng tình tâm tình, Lâm Nhân nhịn không được hỏi Lý Húc, người ba mẹ thân thể, cũng khỏe đi. Bởi vì ngày đó ban đêm Lâm Nhân giúp hắn mang qua đường, Lý Húc hiển nhiên đã đem Lâm Nhân trở thành người một nhà, trả lời nói, ta ông ngoại ra là điển hình thư hương thế gia. Ta mẹ phía trước niệm thư cùng công tác đều thực thuận lợi, không ăn qua cái gì khổ. Ta ba thân thể còn hảo, hắn ở em mở quân khu bên trong mỗi ngày đều có huấn luyện. Lâm nhân còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên khỏe mắt dư quang đốc thấy phía trước cách đó không xa hạ hân chính chiều hắn vây tay. Đã trễ thế này, cư nhiên hạ hân còn chưa đi. Lý Húc là cái cơ linh, thấy hạ hân tựa hồ có chuyện muốn tìm Lâm nhân nói, liền cùng Lâm nhân nói xong lời từ biệt, ngươi vội đi, ta hồi nông trường. Lý Húc tránh ra lúc sau. Lâm nhân đi vào Hạ Hân trước mặt, hỏi, đã trễ thế này, ngươi kịp hồi trong huyện sao? Hôm nay không trở về trong huyện, liền ở chỗ này trụ. Hạ Hân nói, Lâm nhân tò mò, ở trong thôn trụ. Trong thôn có chỗ nào có thể ở sao? Hạ Hân, ở thôn văn phòng tùy tiện đáp cái giường ván gỗ tạm chấp nhận một đêm liền hảo, cơm chiều ở lão đội trưởng ra ăn. Lâm nhân không lại hỏi nhiều, tuy hắn ở tại nào, quan nàng chuyện gì. Lúc này chỉ nghe Hạ Hân lại nói, ta đã cùng lão đội trưởng nói tốt. ngày mai ngươi cùng ta cùng đi một chuyến trong huyện làm hội báo ngày mai lâm nhân cảm giác có chút đột nhiên hạ vân đúng vậy ngày mai đi trong huyện ngày kia trở về vừa vặn đuổi kịp khai hương môn lần này đi trong huyện vừa lúc có thể cùng tề vệ bân tần diễm cùng nhau ăn một bữa cơm bọn họ ngày quốc tế lao động thời điểm kết hôn ngươi không có đi nghe hạ vân như vậy vừa nói lâm nhân bỗng dưng nhớ tới là nga trước đó vài ngày tần diễm tỷ kết hôn bãi rượu chính mình muốn ở trong thôn vì hôm nay học nông huấn luyện làm chuẩn bị chưa kịp đi tham gia hôn lễ vừa lúc lần này có thể nương đi trong huyện làm hội báo cấp tần diễm tỷ đưa một phần tân hôn hạ lễ vì thế lâm nhân đáp ứng rồi xuống dưới hảo ngày mai ta cùng ngươi cùng đi trong huyện hạ huân vừa nghe trong lòng kiên định không ít hỏi nếu không buổi tối ngươi cũng tới lao đội trưởng ra ăn cơm chiều. lâm nhân ngươi là trong huyện tới khách quý ngươi đi lao đội trưởng ra ăn cơm ai cũng không dám có phê bình kín đáo ta liền bất đồng ta ngày thường như vậy nhường nhịn đều khiến cho tống doanh như vậy đối phó ta, muốn ta lại đi lao đội trưởng ra ăn cơm, người khác không biết như thế nào tưởng ta. Hạ huân cười cười, bị nhân đố kỵ, cũng là năng lực. Lâm nhân bận việc một ngày, hiện tại mệnh thật sự, nên liêu chính sự đều liêu rõ ràng, liền không nghĩ nói thêm nữa, chỉ thúc giục Hạ huân, nếu là lao đội trưởng thỉnh ăn cơm chiều, ngươi liền chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho nhân ra chờ lâu rồi. Hạ huân, tiếc hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Ngày mai buổi sáng ta đi cửa thôn chờ ngươi. Lâm Nhân lên tiếng, sau đó xoay người tránh ra. Thanh niên trí thức điểm bên này, Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Tống Doanh cái kia ái chọn sự bị lộng đi rồi, hiện tại thanh niên trí thức điểm bên này cũng chỉ Lâm Nhân, Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng ba cái, miễn bản nhiều nhẹ nhàng. Lâm Nhân đi vào nhà chính, hướng đại giường trung thượng một nằm, cả người miễn bản nhiều thoải mái. Hướng Ngọc khẳng định là cùng nàng một hơi, Hứa Vệ Hồng trừ bỏ bên thai có chút mềm. Tính tình vẫn là thực không tồi, cho nên đối với Lâm Nhân tới nói, từ nay về sau nhật tử sẽ nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều. Lâm Nhân ở đại giường trung thượng nằm một trận, giảm bớt một chút trên người mệt nhọc, này liền chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem cơm chiều làm được thế nào. Liên ở Lâm Nhân chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Thức Hải chỗ sâu trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. Hiện nông nghiệp kỹ có thể lên tới 6 cấp, khen thưởng một cái nông nghiệp kỹ có thể điểm, khắc khen thưởng hệ thống đồng ruộng diện tích phiên bội. Lâm nhân không dự đoán được hệ thống nhắc nhở âm sẽ ở ngay lúc này vang lên. Nàng từ năm nay đầu xuân đến bây giờ làm lâu như vậy việc nhà nông, nông nghiệp kỹ có thể thăng cấp là nàng dự kiến bên trong, chỉ là lúc này đây thăng cấp khen thưởng làm nàng cảm giác thực ngoài ý muốn. Phía trước 5 lần thăng cấp, hệ thống cấp khen thưởng đều là hạng giống, nàng cho rằng lần thứ 6 thăng cấp khen thưởng cũng là hạng giống, không nghĩ tới hệ thống cấp khen thưởng là không gian đồng ruộng diện tích phiên bội. Lâm nhân nội coi một chút không gian. nhưng thấy trong không gian mặt thổ địa rộng lớn không ít phóng nhãn nhìn lại tầm nhìn rất là trống trải lâm nhân trong lòng một trận vui mừng đồng ruộng diện tích phiên bội hảo a về sau nàng liền có thể ở trong không gian mặt gieo trồng càng nhiều thu hoạch hạt giống quá nhiều có lương thực hạt giống rau dưa hạt giống cây ăn quả hạt giống nông sản phẩm phụ hạt giống linh chi nhân sâm hạt giống chính là thổ địa cũng chỉ có như vậy một hecta diện tích cho nên không thể không đem thổ địa phân cách thành bao nhiêu bộ phận một cái bộ phận loại một loại thu hoạch hiện tại hảo hiện tại trong không gian mặt đồng ruộng diện tích phi lần các loại thu hoạch có thể gieo trồng số lượng cũng đi theo phi lần lâm nhân nhìn trong không gian mặt một tảng lớn thổ địa chính vui vẻ thời điểm chợt nghe đến viện môn bên ngoài chuyển đến gõ cửa thanh thanh niên trí thức điểm tên thượng xem là cái điểm nhưng nó trên thực tế cùng trong thôn các thôn dân chô ở không có gì hai dạng giống nhau có nhà chính có phòng bếp nhỏ còn có một cái tiểu viện lạc giờ phút này viện môn ngoại chuyển tới gõ cửa thanh lâm nhân vội đứng dậy quay lại khai viện môn nhưng thấy viện môn ngoại đứng là lão đội trưởng bạn già Lý mãi mãi Lý mãi mãi trong tay bưng cái đại chén uống trong chén trang mấy cái bánh nướng áp chảo bánh nướng áp chảo dùng tế mặt làm lạc đến kim hoàng thoạt nhìn rất là thèm người nhân tử này mấy cái bánh cho ngươi cùng kia hai cái thanh niên trí thức qua ăn mau đoan vào đi thôi Lý mãi mãi nói Lâm nhân chối tử, không cần chúng ta cơm liền mau làm tốt cũng đủ ăn Lý mãi mãi ngài tâm ý chúng ta lãnh này bánh ngươi chạy nhanh đoan trở về Lý mãi mãi nếu đem bánh bưng tới, liền không còn có đem đổ vật lấy đi đạo lý, nàng tiến vào viện môn, đi đến trong nhà chính đầu đem chén thả xuống dưới, sau đó đôi lâm nhân nói, trong huyện tới hạ bí thư nói ngươi không chịu lại đây ăn cơm, ta liền nhặt mấy cái bánh cho ngươi đưa lại đây. Nói xong này đó, Lý mãi mãi lại nói, còn có kia hai cái thanh niên trí thức hoa hoa, đừng bởi vì chúng ta ra cái kia lão nhân đem cái kia gây chuyện thanh niên trí thức tiến đi liền sợ hãi chúng ta, chúng ta trước nay không nghĩ tới đi hại ai. chỉ cần các nàng hảo hảo làm việc tới chúng ta thôn liền cùng chúng ta là người một nhà chương 133 một gốc cây lao tham hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái vừa rồi nghe được trong miệng động tĩnh liền từ trong phòng bếp ra tới lúc này đứng ở nhà chính ngoài cửa nghe lý mãi mãi lời nói trong lòng rất là cảm động mãi mãi chúng ta không có sợ hãi chúng ta về sau nhất định sẽ đi theo nhân tử hảo hảo làm việc hướng ngọc nói lý mãi mãi thấy hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái rất là thân thiện hỏi han ân cần lên Lâm nhân thừa dịp các nàng mấy người nói chuyện thời điểm, đi đến phòng bếp, đem ven tường kia đôi rau dại dùng rổ trang hơn phân nửa. Này đó rau dại là lâm nhân trước hai ngày đi ra cửa đảo trở về. Người khác trong mắt này đó rau dại là lâm nhân từ bên ngoài đảo trở về, chỉ có lâm nhân chính mình rõ ràng. Này đó rau dại là nàng tìm một cây rau dại loại ở trong không gian, rau dại sinh trưởng chu kỳ đoạn, ba lượng thiên thời gian liền sinh sôi nảy nở một tầng lớn. Sau đó nàng lại đem những cái đó rau dại từ trong không gian di ra tới. Bằng không cái này vật tư kỳ thiếu niên đại muốn đi đào nhiều như vậy rau dại thật đúng là không dễ dàng. hào liên hảo tại rau dại thứ này không đáng giá tiền, nhiều thiếu đều không thế nào chọc người chú ý người khác trong mắt. Lâm nhân việc nhà nông làm được như vậy hảo, nhiều đào mấy viên rau dại trở về cũng không có gì hiếm lạ. Lâm nhân trang một rổ rau dại ra tới, giao cho lý mãi mãi, đồ vật không đáng giá tiền, lấy về đi cấp đầu hổ đổi cái khẩu vị. lý mãi mãi chối từ không cần lâm nhân mãi mãi ngươi nếu là không cần rau dại chúng ta đây sẽ không ăn bánh ngươi nhà đầu này lý mãi mãi bất đắc dĩ chỉ phải đem rau dại rổ nhận lấy sau đó lâm nhân tặng lý mãi mãi ra tới viện môn viện môn bên ngoài lý mãi mãi lôi kéo lâm nhân tay nói nhân tử có một chuyện ta mấy ngày hôm trước liền tưởng cùng ngươi nói chính là trong nhà một vội liền đã quên cái kêu kêu tống doanh thanh niên trí thức đi nhà của chúng ta lão nhân nơi đó cáo quá ngươi chạm Nói ngươi trong tay đổ vật lai lịch không rõ, nhà của chúng ta lão nhân không lý, cho nên nàng hôm nay mới tìm Dương Tú Nga náo loạn như vậy vừa ra. Lâm nhân nhưng thật ra không nghĩ tới Tống Doanh ở tìm Dương Tú Nga phía trước còn đi lao đội trưởng nơi đó cáo quá trạng. Nàng thật sự nháo không rõ, Tống Doanh sao liền như vậy hơn nàng, vì hại nàng, sau lưng cư nhiên làm như vậy nhiều động tác. Bất quá hiện tại sự tình đều đi qua, Tống Doanh đã bị đưa đến công xã tiếp thu xử phạt, sau này đều sẽ không lại đến Lâm gia thôn nhảy nhót. Cho nên Lâm Nhân liền đối với Lý Mãi Mãi nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, bất quá sự tình đều đã qua đi. Lý Mãi Mãi đáp, đúng vậy, sự tình đều đi qua, chúng ta chỉ cần thân mình chính, sẽ không sợ cái loại tiểu nhân này sau lưng quấy rối Lý Mãi Mãi trong nhà đầu còn ở chiêu đãi khách nhân, đứng ở viện môn bên ngoài cùng Lâm Nhân nói đơn giản vài câu lúc sau liền tránh ra. Hôm nay buổi tối cơm chiều, bởi vì có Lý Mãi Mãi đưa lại đây bánh nướng áp chảo, Lâm Nhân, Hứa Ngọc, Hứa Vệ Hồng ba cái ăn rất là thích ý liên hoa quế thẩm đưa tới tương dưa muối ăn bánh nướng áp chảo lại uống thượng một chén cháo miễn bản nhiều thỏa mãn cơm chiều lúc sau ba người liền tẩy tẩy ngủ thứ nhất ban ngày vội cả ngày tới rồi buổi tối rất có chút mệt mỏi thứ hai không có tống doanh lời trong lời ngoài nhằm vào lâm nhân đại gia bên thai thành tinh không ít hướng đại giường trung thượng một nằm thức mau liền ngủ rồi đi Thức mau hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái liền ngủ thực trầm lâm nhân lại là ngủ không được nàng nằm ở đại giường trung thượng thúc giục ý niệm tìm hạt giống, đem hôm nay tân mở rộng ra tới thổ địa cấp gieo giống. Gieo giống xong lúc sau, lâm nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính là ở đôi mắt nhắm lại phía trước đột nhiên nhớ tới một việc. Ngày mai nàng muốn đi theo hạ vân cùng đi trong huyện, đi trong huyện lúc sau thấy tần diễm, khẳng định là muốn bổ đưa một phần tân hôn hạ lễ. Như vậy đưa cái cái gì hạ lễ hảo đâu. Hôm nay trạng vạng kết thúc công việc thời điểm mới biết được ngày mai muốn đi trong huyện làm hội báo, hôm nay phía trước vẫn luôn đều vội vàng, không công phu đi chuẩn bị quà tặng. Hiện tại nửa đêm, trong thôn lại không có cửa hàng, hiện tại nhìn dáng vẻ nàng chỉ có thể từ trong không gian mặt tuyển đồ vật đương lễ vật, Chính là tuyển thứ gì hào đâu. Trong không gian mặt đồ vật trừ bỏ lương thực, rau dưa, chính là trái cây, nông nghiệp phó sản. Ngày thường sinh hoạt là cái thứ tốt, chính là coi như tân hôn hạ lễ đưa ra đi, rốt cuộc vẫn là nhẹ một ít. Đúng lúc vào lúc này, lâm nhân không tự giác nhớ tới trong không gian loại linh chi cùng nhân sâm tới. Linh chi cùng nhân sâm chính là cái thứ tốt. Nàng nội coi một chút không gian, Linh Chi lớn lên không tính nhỏ, lần trước bẻ một khối xuống dưới cấp thôi bác gái chị đôi mắt, hiện tại cái kia bị bẻ chỗ hổng đã trưởng hoàn chỉnh. Nhìn nhìn lại nhân sâm, thường cây nhân sâm đã lớn lên thực khả quan. Ngẫm lại xem, năm trước mùa thu được đến hệ thống khen thưởng Linh Chi nhân sâm hạt giống lúc sau liền cấp gieo giống trên mặt đất, đến bây giờ đầu hạ thời gian, Linh Chi cùng nhân sâm đã trên mặt đất dài quá nửa năm nhiều. Dựa theo trong không gian mặt 3 ngày thời gian là có thể thu hoạch một vụ thu hoạch khi tốc tới tính. Hiện tại nhân sâm cùng linh chi đã có chút niên đại. Không bằng liền rút một gốc cây nhân sâm coi như tân hôn hạ lễ đưa cho tần diễm cùng tề vệ bân hảo. Cũng không cần đưa nhiều, một gốc cây liền hảo, liền nói là lúc trước ở thôn sau núi nào đến. Ân, cái này chú ý không tồi. Lâm nhân lập tức liền thúc dục ý niệm, thu hoạch một gốc cây nhân sâm, nhìn hệ thống kho hàng giao diện thượng nhiều một trương nhân sâm hình ảnh. Lâm nhân trong lòng kiên định không ít. Nàng ngáp một cái, ở trải lên chờ mình, rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Một đêm ngủ yên, sáng sớm hôm sau Lâm Nhân liền rời giường tới. Ly bắt đầu làm việc thời gian còn có trong chốc lát, hứa ngọc cùng hứa vệ hồng đều còn ở ngủ. Lâm Nhân rửa mặt một phen lúc sau, từ trong không gian cầm cái khoai lang đỏ ra tới, đi ra, một bên gặm khoai lang đỏ một bên chiều cửa thôn đi đến. Đi vào cửa thôn thời điểm, Hạ Vân đã chờ ở nơi đó. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cũng khởi như vậy sớm. Sớm một chút hảo, thừa dịp mọi người đều còn không có ra tới bắt đầu làm việc sớm một chút xuất phát. như vậy là có thể tránh cho không ít nhàn thoại Hạ Hân 20 mươi xuất đầu Lâm Nhân 16 tuổi trai đơn gái trước đứng chung một chỗ liền tính là cái gì đều không làm cũng tổng có thể dẫn người nghĩ ra chút cái gì tới Lâm Nhân cùng Hạ Hân chạm mặt khi trong tay khoai lang đỏ vừa vặn ăn xong nàng hướng tới Hạ Hân chào hỏi đi thôi xuất phát Hạ Hân đẩy xe đạp ngày hôm qua hắn chính là cưới xe đạp xuống nông thôn hiện tại trở về trong huyện tự nhiên cũng là cưới này chiếc xe đạp đi trước chân trên một chiếc xe đạp Hai người dùng, không cần tưởng, đương nhiên là một người lái xe một người ngồi xe. Hạ Vân Sải bước lên xe đạp, đại lâm nhân ở xe trên ghế sau ngồi xong, lúc này mới đem chân bàn đạp vừa dẫm, xe đạp liền thượng lộ. Tia nắng ban mai vừa mới ở chân trời lộ ra tới, gió nhẹ nhẹ nhàng quất vào mặt, hai bên đường đại thụ phồn thịnh bích bụi cỏ tùng, không khí tươi mát đến kỳ cục. Lâm nhân ngồi ở xe đạp trên ghế sau thưởng thức trong chốc lát phong cảnh, nhìn Sơn Thôn Độc hữu hảo phong cảnh. Bất chi giác liền nhớ tới lần trước đi trong huyện nhìn đến đường cái cùng tiểu lâu tới. Cũng không biết ma tần dọn đi trong huyện lúc sau đều quá đến thế nào. Như vậy tưởng thời điểm lâm nhân liền hỏi như vậy, hỏi hạ hân, ma tần ở trong huyện nhưng trụ đến thói quen. mươi 134 chỉ không hết. Hạ hơn đáp, trụ cũng không tệ lắm, tần diễm đi huyện thành tiểu học lúc sau phân đến gian phòng ở, mã tần liền trụ kia gian trong phòng. Ngay thường có tần diễm cùng tề vệ bân người một nhà chiêu ứng, nhật tử quá thật sự không tồi. Nghe nói Mã Tần ở huyện thành quá đến không tuổi, Lâm Nhân liền yên tâm không ít. Mã Tần là quá thượng hảo nhật tử, chính là thôi bác gái lại cô đơn xuống dưới, một người ở trấn trên ở, lẻ loi. Hiện nhiên nghĩ đến thôi bác gái không ngừng Lâm Nhân một cái, Hạ Huân lúc này cũng nghĩ đến thôi bác gái, hắn nói, còn nhớ rõ lần trước ngươi đi trong huyện trụ quá cái kia sân sao, nơi đó là ta cố ý mua cấp thôi lão sư trụ, nghĩ đem nàng nhận được trong huyện, ta chiều ứng lên cũng phương tiện. Chính là cùng nàng đề ra vài lần, nàng không đồng ý. Lâm Nhân cảm thấy tiếp thôi, lão sư đi trong huyện là cái thực không tồi chủ ý. Trong huyện mặt cái kia tiểu viện thật tốt ta, căn bản chính là đương đại biệt thự đơn lập, hai tầng tiểu lâu trang bị cái sơn, chú lên nhiều thoải mái a. Hơn nữa thôi, lão sư dọn đến trong huyện lúc sau, cùng Mã Tần gặp mặt liền phương tiện. Hai cái lao nhân ngày thường không có việc gì như cũ có thể tiến đến một chỗ nói chuyện phiếm toàn bộ, thật tốt ta. Nếu không ta đi cùng thôi, lão sư hảo hảo nói nói. Lâm Nhân hỏi, Hạ Hân, ngươi có thể thử xem. bất quá ta đoán nàng khả năng sẽ không đáp ứng lâm nhân nghĩ nghĩ thôi lão sư kia không nợ nhân tình tính tình giúp nàng làm một bữa cơm nàng lập tức hội báo cho người ta một phen phiếu chứng này nếu là làm nàng dọn đến trong huyện đi hưởng phúc mà nàng lại không có tương ứng chỗ tốt hồi báo cho người khác bằng bạch chiếm người khác chỗ tốt nàng khẳng định không đáp ứng nàng cảm thấy chính mình vẫn là đường phí cái kia miệng lưỡi đỡ phải cấp thôi lão sư tạo thành áp lực lâm nhân đang nghĩ ngợi tới này đó khi chợt nghe hạ hơn lại nói Ta mấy ngày nay có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng, là về thôi lão sư. Chuyện gì? Lâm nhân tò mò. Hạ Hân, từ năm trước mùa thu đến bây giờ, ta xem ngươi cùng thôi lão sư cũng rất hợp ý, ngươi đối nàng hảo, nàng trong lòng cũng nhớ ngươi, hơn nữa nàng đôi mắt vẫn là ngươi cấp chứa khỏi, nếu không. Ngươi cấp thôi lão sư đương làm khuê nữa đi, đến lúc đó ở trong huyện tiệm cơm bãi một bàn đồ ăn, đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, việc này liền tính định ra. Lâm nhân. thôi lão sư đôi mắt ta cũng không dám kể công ta lại không hiểu y y thuật chủ yếu là thôi lão sư tạo hóa hảo ta lung tung lộng điểm dự thảo thôi lão sư chính mình phúc khí tới rồi đôi mắt tự nhiên mà vậy thì tốt rồi hạ hân cưới xe đạp không có ngôn ngữ không biết là nghĩ đến sự tình vẫn là đang chờ lâm nhân kế tiếp nói lâm nhân suy nghĩ một chút thôi lão sư tình cảnh hiện tại cảm giác thôi lão sư hiện tại sinh hoạt còn xem như thực ổn định có về hưu tiền lương chính mình sinh hoạt lại thực đơn giản Duy nhất khuyết điểm chính là không có hải tử cấp dưỡng lao tống trung. Kỳ thật về cấp thôi lão sư làm làm khuê nữ sự, mã tần phía trước cũng đề nghị quá, lúc ấy lâm nhân nghĩ như vậy đại sự, đến hảo hảo suy xét rõ ràng mới được, không có lập tức đáp ứng. Nhớ rõ lúc ấy cấp mã tần hồi phục là mã tần từ chấn trên dọn đi phía trước nhất định cấp mã tần một cái hồi đáp. Chính là sau lại mã tần đi gấp, lúc ấy chính mình lại vội vàng hồi thôn, trong lúc nhất thời đều đem việc này cấp đã quên. Hiện tại hạ hơn một lần nữa hỏi tới chuyện này. Lâm nhân cân nhắc một chút, đáp ứng xuống dưới, hảo đi. liền ấn ngươi nói làm. Chịu cái thời gian ở trong huyện bãi một bàn, đem thôi bác gái nhận được trong huyện đi náo nhiệt náo nhiệt, về sau ta chính là nàng quê nữ, nàng già rồi không động đậy nổi, ta tới phụng dưỡng nàng. Hạ Hân thực vừa lòng lâm nhân trả lời, lập tức gõ định ra tới, kia hảo, đợi chút chúng ta tới rồi chấn trên lúc sau liền đem thôi láo sư mang lên, cùng đi trong huyện. Lâm nhân kinh ngạc, nhanh như vậy. Hạ Hân, không phải mau. Là sự tình đuổi đến xảo, tần diễm kết hôn thôi lão sư không có đi, chúng ta lần này khuyên nàng cùng đi trong huyện, nàng chuẩn đáp ứng. Lâm nhân nghĩ nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Ngươi sẽ không qua mấy ngày lại tưởng đổi ý đi. Hạ hân sợ lâm nhân vừa mới suy xét không thành thủ. Lâm nhân nhìn hắn cái ót liếp mắt một cái, đổi ý cái gì a? Mã tần, thôi bác gái cùng ta không thân chẳng quen lại đối ta tốt như vậy, ta như thế nào đều đến có điều hồi báo, ta tuy rằng là cái nữ hài. Nhưng ta không phải một chút đảm đương đều không có. Hạ Hân, kia lần này đi trong huyện, liền đem sự tình đều cùng nhau làm. Lâm nhân ân một tiếng, không nói chuyện nữa. Xe đạp ở đi thông chấn trên đường nhỏ thượng một đường đi phía trước, lẫn nhau an tính lại lúc sau, chỉ nghe thấy bánh xe nghiền qua đường mặt thanh Nghiêm cùng hai bên đường ruộng côn trùng kêu văng thanh. Như vậy an tĩnh cũng không biết rằng có bao lâu, chật nghe Hạ Hân mở miệng nói, về sau ta và ngươi cùng nhau phụng dưỡng thôi lao sư, cấp thôi lão sư dưỡng lao tống trung. Lâm nhân chính là lại trì độn, cũng nghe ra tới lời này bên trong không thích hợp. Cái gì kêu về sau ta và ngươi cùng nhau? Ai muốn cùng hắn cùng nhau? Hạ hân, thôi lão sư nhi tử đồng huy là ta hảo huynh đệ, ta chăm sóc nàng, cho nàng dưỡng lao tống trung, đều là hẳn là. Lâm nhân ám đạo, lời nói là nói như vậy không sai, chính là vì cái gì tổng cảm giác nơi nào quái quái đâu. Xe đạp một đường đi phía trước, không bao lâu liền đến trong thị trấn. hai người đi vào trấn trên lúc sau đầu tiên là đi vào công xã tiểu học người nhà viện người gác cổng thủ vệ chỗ đem xe đạp phóng hảo lúc sau liền đi thôi lão sư ra thỉnh thôi lão sư cùng đi trong huyện hạ huân ở trấn trên phóng một chiếc xe đạp lấy bị cần dùng gấp vì không ở thôi lão sư ra chiếm địa phương xe đạp ngày thường đều ném ở người gác cổng thủ vệ chỗ hôm nay hai người thấy thôi lão sư lúc sau liền nói là lâm nhân muốn đi trong huyện làm hội báo vừa lúc tiện đường đi xem ma tần thôi lão sư vừa nghe lập tức đáp ứng xuống dưới Hảo a, Diễm Tử kết hôn ngày đó, ta thân thể không thoải mái ra không được môn liền không có đi, lần này vừa lúc cùng các ngươi cùng đi bổ cái hạ lễ. Lâm nhân cũng là như vậy cái ý tưởng, ta lần này đi trong huyện cũng là phải cho Diễm Tử tỉ bổ một phần hạ lễ. Hạ Hân nghe nói thôi lão sư nói thân thể không thoải mái, quan tâm hỏi, ngươi thân thể không thoải mái. Như thế nào chưa cho ta nói? Thôi lão sư, cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, chính là chứ điểm lạnh, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. lại nói tiếp sinh bệnh thôi lão sư bất giác nhớ tới một sự kiện hỏi hạ hân ngươi năm trước ăn tết về kinh thị trong nhà cấp liên lạc bác sĩ thế nào lỗ thai hảo chút sao hạ hân lắc lắc đầu chị không hết lâm nhân một bên nghe rất là tò mò cư nhiên hạ hân lỗ thai không tốt đang muốn hỏi một chút hạ hân lỗ thai là chuyện như thế nào hạ hân đã bắt đầu giúp thôi lão sư thu thập quần áo chuẩn bị ra cửa thôi lão sư nơi nào sẽ làm hạ hân hỗ trợ thu thập quần áo vội ngăn lại hắn chính mình bắt đầu thu thập hành lý Bởi vì đi thời gian không dài, Thôi lão Sư thoáng bao vài món quần áo liền nói hảo. Trấn trên đi trong huyện vận chuyển hành khách xe không nhiều lắm, một ngày cũng chỉ có hai tranh, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến. Vì đánh xe, Thôi lão Sư thu thập hảo hành lý lúc sau ba người liền cùng nhau ra cửa. mươi 135 nhà tám. Như vậy một bận việc, Lâm Nhân liền đã quên dò hỏi hạ hân lộ thai sự. Ba người ở Trấn Trên ngồi xe điểm thừa vận chuyển hành khách xe, xe một đường sốc nảy. Cuối cùng là ở tới gần giữa chưa thời điểm tới rồi huyện thành. Đi vào huyện thành lúc sau, Hạ Huân trực tiếp mang theo Lâm Nhân cùng thôi lao sư đi vào hắn ở trong huyện mua cái kia trong tiểu viện dàn xếp xuống dưới. Thôi bác gái là cái không thích thiếu nhân tình, ở Hạ Huân phòng ở, liền bận rộn trong ngoài quét tước vệ sinh, kiên quyết không nhàng rỗi. Quét tước vệ sinh việc bị thôi bác gái cấp ôm xuống dưới, Hạ Huân liền cầm nôm chế hộp cơm đi ra ngoài mua ăn. Lâm Nhân nhìn Hạ Huân đi xa, lúc này mới đi vào thôi bác gái bên người Một bên giúp đỡ thôi bác gái làm việc, một bên hỏi thăm, bác gái, hạ Huân lỗ thai có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì muốn đi xem bác sĩ? Hạ hân ở kinh thị bên kia xem bác sĩ sự, năm nay đầu xuân thời điểm nàng nghe nói qua một lần, sau đó hôm nay lại nghe nói qua một lần, rốt cuộc hạ hân lô thai làm sao vậy? Thôi bác gái cũng không kiên rẻ, trực tiếp cùng lâm nhân nói, hạ hân trước kia ở bộ đội bên trong chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị đạn pháo thanh chấn điếc một con lỗ thai. hắn hiện tại nghe thanh âm đều dùng chính là mặt khác một con lỗ thai có đôi khi thanh âm nhỏ hắn còn nghe không thấy lâm nhân không nghĩ tới hạ hơn như vậy một cái bề ngoài hoàn mỹ nam nhân cư nhiên sẽ có một con lỗ thai nghe không thấy Nhớ lại ngày xưa cùng hắn ở chung tình hình hắn nghe người ta nói lời nói thời điểm sẽ không tự giác đem mặt sườn đến một bên lúc ấy cho rằng hắn cao ngạo hiện tại mới hiểu được lại đây nguyên lai like hắn chỉ có một con lỗ thai có thể sử dụng lúc này chỉ nghe thôi bác gái lại nói lỗ thai hỏng rồi không quan trọng tốt xấu người còn hảo hảo tồn tại. Tồn tại, chính là may mắn. Đối với chính mình may mắn, đối với người nhà may mắn. Lâm nhân biết thôi bác gái lúc này khẳng định lại là nhớ tới Đồng Huy, nếu là Đồng Huy còn sống, không quan tâm thân mình được không, chỉ cần hắn còn sống, thôi bác gái khẳng định cao hứng thực. Nhớ tới Đồng Huy, Lâm nhân bất tri giác nhớ tới lần trước đi thôi bác gái ra trong lúc vô ý nhìn đến quá kia cái quân công trương. Quân công trương sau lưng viết có Đồng Huy nơi liền chia ban hảo. cụ thể mấy liền mấy ban lâm nhân nhớ không được chỉ ước chừng nhớ rõ đằng trước ba chữ là em mở quân khu em mở quân khu là đồng huy cùng hạ huân lúc trước cùng nhau tham gia quân ngũ địa phương em mở quân khu lâm nhân không tự giác ở trong lòng mặc niệm một lần như thế nào nghe tới có điểm quen thai đâu giống như còn ở nơi nào nghe qua dường như chính là rốt cuộc ở đâu nghe qua ở hạ huân nơi đó nghe qua không không đúng hạ huân người này nhìn như hòa khí kỳ thật làm người đặc biệt cẩn thận trừ bỏ hắn cùng Đồng Huy là hảo huynh đệ sự tình ở ngoài, năm đó hắn cùng Đồng Huy tham gia quân ngũ sự hắn im bặt không để qua. Nếu không phải ở Hạ vân nơi đó nghe qua em mở quân khu, như vậy lại là ở đâu nghe qua này bà chữ. Lâm nhân ngưng thần suy nghĩ hảo một trận không có nghĩ ra được, chỉ phải từ bỏ. Với lúc lúc này Hạ Vân từ bên ngoài mua cơm chưa trở về. Một chồng ôm trở về ba cái nôm chế hộp cơm, một cái hộp cơm bên trong đồ ăn, thịt kho tàu cá kho mùa rau xanh đẻ ép tràn đầy một hộp cơm một cái hộp cơm bên trong cơm cũng là tràn đầy đè ép một hộp cơm cái thứ ba hộp cơm bên trong chính là bánh bao một cái rửa gần một cái hộp cơm nắp hộp một áp đều mau cấp tê biến hình ba cái hộp cơm ở nhà chính trên bàn ngăn sau đó hạ hân đi tranh phòng bếp cầm ba bộ chén đua ra tới huyện thành bên trong dân cư tương đối dày đặc cái này độc đống trong tiểu viện thông ống nước máy dùng thủy đảo cũng phương tiện ba người vây quanh bàn ăn ăn đốn phong phú cơm trưa sau đó uống lên điểm nước ấm này liền tới rồi sau giờ ngọ Phong ngủ sớm tại Hạ Huân đi ra cửa mua cơm trưa thời điểm cũng đã thu thập hảo. Thôi bác gái tuổi lớn, nay một buổi sáng lại là ngồi xe lại là thu thập phòng ở, sớm vậy không được. Cơm trưa lúc sau Hạ Huân liền thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Lâm Nhân cũng tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao huyện trưởng giữa trưa cũng là muốn nghỉ ngơi. Liên tính là nàng hôm nay phải hướng huyện trưởng hội báo học nông huấn luyện, không sai biệt lắm cũng muốn chờ đến buổi chiều tam điểm về sau. Vào phòng ngủ đang muốn nằm xuống, chợt nghe đến Hạ Hân ở kêu nàng. Lâm nhân đồng chí, ngươi trước đừng ngủ, ta có việc cùng ngươi nói. Hạ Huân thanh âm tự gian ngoài truyền đến. Chuyện gì? Lâm nhân lên tiếng, từ phòng ngủ ra tới. Hạ Huân hướng ngoài cửa đi đến, ta mang ngươi đi cái địa phương. Địa phương nào? Lâm nhân tò mò. Nay huyện thành có địa phương nào có thể làm Hạ Huân hiếm lạ thành như vậy, ba ba muốn mang nàng đi xem. Tò mò dưới, Lâm nhân liền đi theo Hạ Huân ra cửa. Hạ Huân ở cái này độc đống trong tiểu viện mặt có xe đạp. hắn đẩy xe đạp dọc theo ngõ nhỏ hướng bên ngoài đi lâm nhân đi theo bên cạnh hắn âm thầm nghĩ người này thật đúng là có tiền người khác mua cái xe đạp đều có thể vui vẻ phóng quải pháo tới chúc mừng hắn khét ngược chấn trên phóng một chiếc xe đạp cái này độc đống trong tiểu viện phóng một chiếc xe đạp lộng không hảo đơn vị bên trong còn bị một chiếc xe đạp tấm tắc rốt cuộc là kinh thị bên kia tới công tử ca này diễn xuất thật đủ rộng may mắn nàng lâm nhân là cái xuyên qua nhân sĩ bằng không đối mặt như vậy nam nhân thật là có chút chống đỡ không được Ra tới ngõ nhỏ, Hạ Hân cưới lên xe đạp, Lâm Nhân cơ hồ là theo bản năng liền ngồi trên hắn xe ghế sau. Ngồi vào xe tòa thượng lúc sau, Lâm Nhân cảm giác có chút quái quái, gì thời điểm chính mình cùng hắn như vậy chín. Như vậy tự nhiên liền ngồi lên hắn xe đạp. Ngược lại tưởng tượng, còn không phải là ngồi xuống hắn xe sao? cũng không có gì, bất quá chính là một chiếc phương tiện giao thông mà thôi. Lâm Nhân thất thần tưởng xong này đó, Hạ Hân đã chở hắn đi vào trung tâm thành phố. nhìn trung tâm thành phố này tòa hai tầng lâu quốc doanh thương trường lâm nhân bất chi giác liền nhớ tới năm trước tới trong huyện khi cùng hướng hồng quân lão lưu bọn họ ở thương trường chạm mặt bán hóa sự thời gian qua đến thật mau đảo mắt liền qua đi hơn nửa năm cũng không biết hướng thúc cùng lưu thúc bọn họ hiện tại quá đến như thế nào có hay không tân hàng hóa muốn tìm nàng liên lạc mua sắm lâm nhân thất thần nghĩ này đó phục hồi tinh thần lại thời điểm đã tới rồi huyện chính phủ bất quá hạ hơn xe đạp cũng không có đi vào huyện chính phủ lại môn mà lạc ẻo vào huyện chính phủ bên cạnh một cái trong viện. Cái này trong viện mặt có vài bài hai tầng cao hoặc là 3 tầng cao gạch đỏ phòng. Lâm Nhân nhìn ngoài cửa phòng mặt dây thép thượng phơi nắng quần áo chăn, tức khác hiểu được, nơi này hẳn là chính phủ đơn vị người nhà viện đi. Cái này niên đại nhà ở đều là đơn vị phân, tuy rằng phòng ở diện tích không lớn, chính là mỗi người đều có chỗ ở không giống vài thập niên sau, thương phẩm phòng đều bán được giá trên trời. Chỉ là, đại giữa trưa, Hạ hơn tái nàng tới cái này người nhà viện làm chi? Hạ Hân tự hồ là cảm thấy ra Lâm Nhân nghi vấn, mở miệng nói, ta mang ngươi đến xem chúng ta đơn vị nhà tắm. ta nhớ rõ ngươi trước kia hỏi qua ta huyện thành có hay không tắm rửa địa phương. Lâm Nhân vô ngữ, đại giữa chưa mang nàng chạy như vậy một chuyến, liền vì chuyện này a. Khi nói chuyện, Hạ Hân đã chở nàng đi vào người nhà viện tận cùng bên trong này bài gạch đỏ phòng tới. mươi 136 khẳng định tiền đồ vô lượng. Này bài gạch đỏ phòng cùng khát phòng ở không quá giống nhau, lâu một hành lang chỗ có một trường bài vòi nước. Bên cạnh hàng hiên khẩu châu ngồi cái bác gái, trong tay cầm một chồng phiếu chứng cùng một sắp tiền lẻ. Lâm nhân lập tức hiểu được, nơi này hẳn là chính là người nhà trong viện mặt người nhà nhóm mở ra thủy địa phương. Hạ Huân ngừng xe đạp, đối lâm nhân nói, nhà tắm ở lầu 2, bên trái là kiểu nữ dùng, bên phải là kiểu nam. Tiến vào tẩy một lần mấy mao tiền, tương đối phương tiện, không cần chính mình thiêu nước cấm. Lâm nhân ám đạo, vừa rồi ra cửa không có mang đổi thân quần áo, bằng không ở chỗ này tắm nước nóng nên thật tốt. Ở trong thôn thanh niên trí thức điểm ở, tuy rằng mấy nữ hải tử đều thực cái thanh khiết, nhưng mỗi ngày muốn bắt đầu làm việc, tinh lực hữu hạn, tuổi cũng không nhiều lắm, một tuần có thể tẩy một lần tắm liền không tồi. Hạ Hân thấy nàng rất có chút ý động, liền nói, buổi tối mang ngươi tới, nhà tắm ban ngày không có nước ấm, chỉ có buổi tối cung ứng nước ấm. Lâm nhân chừng hắn một cái, ban ngày không thể tẩy, ngươi dẫn ta tới làm chi? Hạ Hân, mang ngươi trước tới nhận nhận địa phương. Hôm nay giữa trưa chủ yếu nhiệm vụ là đem buổi tối ăn cơm tiệm cơm cấp đính hảo, như vậy buổi chiều ta đi văn phòng sau là có thể đem buổi tối ăn cơm địa phương nói cho cấp tề vệ bân, như vậy hắn liền có cũng đủ thời gian thông chi tần diễm cùng mã tần. Lâm nhân, chúng ta đây hiện tại liền đi tiệm cơm. Hạ Hân, không nóng nảy, nếu tiến vào cái này sân, ta như thế nào cũng đến mang ngươi đi ta chô ở nhìn một cái. Ngươi là nói ngươi ký túc xá. Lâm nhân một bên cùng Hạ Hân trò chuyện thiên Một bên đi theo hắn cùng nhau hướng tới đống ba tầng cao ký túc xá đi đến. Ký túc xá hạ có một cái đơn giản lều, lều phía dưới thả mấy chiếc xe đạp. Hạ hân đem xe đạp ở lều phía dưới đình hảo, sau đó mang theo lâm nhân lên lầu tới, này đóng trên lầu là phòng đơn ký túc xá, hơn phân nửa trụ chính là mới vừa tham gia công tác người trẻ tuổi. Hạ hân ký túc xá ở lầu 2, từ tả hướng hữu đệ tam gian. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa, tiếp đón lâm nhân đi vào. Lâm nhân kiếp trước kiến thức quá lớn học bên trong nam sinh ký túc xá, vệ sinh trạng hướng thật sự không dám khen tạo. Nàng cho rằng hạ hơn cái này người đàn ông độc thân ký túc xá khẳng định sẽ không sạch sẽ đến chỗ nào đi, mà khi nàng tiến vào này gian ký túc xá, rõ ràng chính xác nhìn đến này gian trong ký túc xá mặt bài trí, rất có chút khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Cái này phòng đơn trong ký túc xá mặt bài trí, phi thường chỉnh tề khiết tịnh. Trên giường chăn điệp đến đậu hủ khối giống nhau, có lăng có rác. Trên giường khăn trải giường phô san bằng vô cùng, liền tính là cầm kính lút xem, cũng nhìn không tới một tia nếp nhăn. Bên giường trên bàn sách đổ vật tinh giản đến một hai dạng, mặt bàn sắt đến chân bóng vô cùng. Thiên nột. Lâm nhân trong lòng một trận kinh ngạc cảm thán, nay phòng thật là người trụ địa phương sao. Quá lôi thôi, không phải người trụ địa phương, quá sạch sẽ, cũng không rất giống là người trụ địa phương. nay liền làm lâm nhân nhịn không được tưởng, rốt cuộc là một người nội tâm nên có rất mạnh tự hạn chế, nghiêm cẩn, kiên cường dẻo dai. Tự giữ, mới có thể năm này tháng nọ dựa theo như vậy độ cao sạch sẽ cách sống tiếp sau sống. Lâm nhân không khỏi nhìn về phía hạ Vân thứ này nên không phải là bởi vì nàng muốn tới, cho nên cô ý đem ký túc xá thu thập như vậy chỉnh tề đi. Chính là nàng lại xem như kia cây hành, ở hắn như vậy ra thế ưu việt tướng mạo đường đường chất lượng tốt nam nhân trước mặt, lại tính cái gì đâu. Hắn đáng giá vì nàng đem ký túc xá sửa sang lại thành như vậy. Sau đó lâm nhân tự nhiên mà vậy hồi tưởng lên, năm trước nàng tới trong huyện thời điểm. cái kia độc đống trong tiểu viện hắn quét tức vệ sinh khi bộ dáng phi thường giỏi giang lưu loát chỉ chốc lát sau thời gian phòng cùng trong viện đã bị hắn quét tức không dính bụi trần. như thế lâm nhân nhịn không được ở trong lòng âm thầm cấp hạ Hơn điểm cai tán thật không phải người bình thường nột lâm nhân trong mắt tràn đầy tán thưởng hạ huân biểu tình lại tìm thưởng tự nhiên thực hắn kéo ra án thư mặt sau ghế dựa thỉnh lâm nhân ngồi xuống sau đó hắn xách nước cấm hồ ta đi chuẩn bị nước cấm ngươi chờ một lát một chút ta thực mau trở lại lâm nhân vừa rồi xem qua đánh nước gấm địa phương ly hiện tại nàng ngốc này đóng ký túc xá không xa Cung cũng chỉ cách hai đống lâu bộ dáng xuống lầu đi cái mấy chục mét khoảng cách liền đến liền hướng tới hạ huân vẫy vây tay mau đi đi chỉ cần ngươi yên tâm ta là chả sao cả nàng ý tứ là chỉ cần ngươi yên tâm làm ta cái này chỉ thấy quá vài lần người đơn độc ngốc tại phòng của ngươi ta là không có gì hảo không thói quen chính là không biết vì cái gì hạ huân nghe xong những lời này lúc sau Trên mặt biểu tình hơi có chút không lớn tự nhiên, có chút thẹn thùng bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm cái gì? Lâm nhân muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, chính là Hạ Hân đã dẫn theo nước gấm hồ bước nhanh tránh ra. Này gian trong ký túc xá, thực mau cũng chỉ thừa Lâm nhân một người. Lâm nhân là cái ngồi không được, nàng bỗng nhiên liền rất tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút. Hạ Hân là ngày thường chính là như vậy sạch sẽ sinh hoạt tối quen đâu. Vẫn là cho rằng có người tới hắn ký túc xá, cho nên cô y cấp sửa sang lại thành như vậy. Vì thế nàng kéo ra hắn án thư ngăn kéo, nhưng thấy trong ngăn kéo mặt đồ vật cũng bày biện phi thường chỉnh tề có tự, một kia không loạn. Cứ nhiên liền trong ngăn kéo mặt loại này ẩn nấp vị trí cũng đều sửa sang lại như vậy sạch sẽ. Lâm nhân từ ghế trên đứng dậy, vài bước đi đến tủ quần áo bên. Nàng biết chưa kinh quá chủ nhân cho phép xem nhân ra tủ quần áo thực không lễ phép, nhưng ma xui quỷ khiến, nàng tay lôi kéo, liền đem tủ quần áo môn cấp kéo ra. Tủ quần áo bên trong quần áo cũng đều xếp chỉnh chỉnh tề tề. cùng trên giường đậu hủ khối chăn có liều mạng một kiện trông một kiện miễn bản nhiều sạch sẽ Này liền làm lâm nhân trong lòng nhịn không được cảm khái khó trách hạ vân lúc trước ở bộ đội sẽ bị dự vì binh vương mặc dù là hiện tại điều tới rồi cơ quan đơn vị làm văn chức cũng như vậy nguyên nước nguyên vị vẫn duy trì quân nhân tác phong lâm nhân khép lại tủ quần áo môn trở lại ghế dựa bên ngồi xuống trong lòng mơ hồ có thể cảm giác được đến hạ vân đối bộ đội lưu luyến hắn như vậy ưu tú người tiếp tục lưu tại bộ đội nói khẳng định sẽ tiền đồ vô lượng Lâm Nhân đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, Hạ Hân đánh hào nước cấm, dẫn theo nước cấm hổ trở về ký túc xá. Uống ly trà đi. Hắn một bên nói, một bên lấy chỉ cái ly, gác lá trà, phao chén nước trà đưa cho Lâm Nhân. Lâm Nhân nghĩ uống chén nước trà để để thần cũng là tốt, buổi chiều còn muốn đi thấy huyện trường đâu, cũng không thể có sai lầm. Một ly trà nước uống xong, thời gian đã là hai điểm nhiều chung. Thời gian không còn sớm, Lâm Nhân gác xuống chén trà, chúng ta hiện tại đi tiệm cơm đính tỏa. Ngươi buổi chiều còn muốn đi làm đi. Hạ Huân ứng hạ, hảo, nghe ngươi. Lâm nhân ám đạo, cái gì kêu nghe ta, này đều hai điểm nhiều, ngươi chẳng lẽ không cần đúng hạn đi làm. Hạ Huân từ tủ quần áo gỡ xuống tới cái quân màu xanh lục bao, ở trên người vác, sau đó mang theo Lâm nhân ra cửa. Ở dưới lầu xe lều lấy xe đạp, hắn trở nàng từ đơn vị người nhà trong viện ra tới lúc sau rẽ phải, dọc theo đại lộ đi phía trước đi rồi một đoạn, liền tới rồi trong huyện nhà này quy mô không tính tiểu nhân tiệm cơm. Vào tiệm cơm lúc sau, sở hữu sự tình đều là Hạ Hơn nói. Trước 137 tăng ra sản xuất 30%. Lâm nhân chờ ở một bên, nghe Hạ Hơn cùng tiệm cơm thu ngân viên đính một cái đơn độc phòng, sau đó lại chọn lựa món ăn, chay mặn phối hợp lên, ít nhất có 10 vài đạo. Phòng cùng món ăn đính hảo lúc sau, thu ngân viên cấp tính toán một chút giá. Hạ Hơn lập tức từ trên người vác quân màu xanh lục trong bao lấy ra tiền cùng phiếu chứng tới chi trả. Thu ngân viên thu tiền sau, lập tức liền đôi nổi lên gương mặt tươi cười. Yên tâm, ta làm sao bếp sớm bắt đầu chuẩn bị. Như vậy Tuấn Nam Nhân, khí độ như vậy hảo, ra tay như vậy rộng rãi, là cá nhân đều nhịn không được tưởng đối hắn hảo. Hạ Hơn đáp, hảo, chúng ta buổi tối 6 giờ tả hữu lại đây. Thành, ta đã biết, người bán hàng đáp ứng rất là khách khí. Lâm Nhân đi theo Hạ Huân từ tiệm cơm ra tới thời điểm, đã là tam điểm quá năm phần. Lúc này huyện trưởng khẳng định đã ở văn phòng. Hạ Huân lái xe chở Lâm Nhân tiến vào huyện chính phủ Office Building. trước đi vào chính hắn văn phòng, ngươi trước tiên ở ta trong văn phòng ngồi trong chốc lát, ta đi huyện trưởng văn phòng nhìn xem, nếu là hắn hiện tại vội vàng, ngươi liền đợi chút lại qua đi. Hạ huân cấp Lâm Nhân Dịch trương ghế dựa, sau đó đem trên người quân màu xanh lục túi sách thu vào bàn làm việc tiểu quầy, lúc sau liền tránh ra đi huyện trưởng văn phòng. Phó huyện trưởng bên này đang xem một chồng tư liệu, không tính nhàn, nhưng cũng không phải đặc biệt vội. Hạ huân gõ môn vào huyện trưởng văn phòng lúc sau, đầu tiên là cấp phó huyện trưởng trà lưu tục chút nước gấm. sau đó mới mở miệng hội báo, lần này Lâm gia thôn đại đội sản xuất làm thanh niên trí thức học nông huấn luyện phi thường thành công, mỗi một cái thanh niên trí thức tiến bộ đều phi thường lộ rõ. vừa vặn cái kia Lâm nhân đồng chí muốn tới trong huyện cấp bằng hữu đưa kết hôn hạ lễ, ta liền thuận tiện thỉnh nàng tới cấp ngài tán gẫu một chút nàng lần này học nông huấn luyện trung tâm đắc thể hội. Phó huyện trưởng nghe nói thanh niên trí thức nhóm tiến bộ lộ rõ, tức khắc liền tới rồi hứng thú, phải không? Lâm nhân tiểu đồng chí tới trong huyện, ta đây đến hảo hảo cùng nàng tâm sự. hạ huân đáp ta đây hiện tại liền đi kêu nàng hạ Vân trở về hắn văn phòng kêu lâm nhân hai người cùng nhau tiến vào phó huyện trưởng văn phòng phó huyện trưởng cấp lâm nhân làm tòa sau đó hướng hạ vân vẫy vây tay ngươi trở về viết ngươi tài liệu đi ta tưởng cùng lâm nhân tiểu đồng chí đơn độc tâm sự hạ Vân lên tiếng tránh ra rời đi khi không quên tướng môn mang hảo lập tức trong văn phòng mặt chỉ còn phó huyện trưởng cùng lâm nhân hai người phó huyện trưởng bưng lên bàn làm việc góc bàn thượng trà lu uống một ngụm trà Sau đó mới mở miệng nói, vừa mới tiểu hạ đều cùng ta nói, các ngươi đội sản xuất lần này làm học nông huấn luyện hiệu quả không tồi, về lần này huấn luyện chung cụ thể hạng mục công việc ta đến lúc đó xem tiểu hạ tài liệu liền hảo, ta hiện tại chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy lần này huấn luyện đối với đề cao thu hoạch vụ thu khi lương thực sản lượng, có cái gì tích cực ý nghĩa? Lâm nhân đem phó huyện trưởng nói phân biệt rõ một lần, lĩnh hội đến phó huyện trưởng ý tứ, đây là phi thường trắng ra đang hỏi kết quả A. Huấn luyện cũng hảo Thanh niên trí thức nhóm biểu hiện cũng thế, ở thu hoạch vụ thu lương thực sản lượng trước mặt, toàn bộ đều là phù với mặt ngoài hình thức. Hình thức cố nhiên có nhất định giáo dục cùng kéo ý nghĩa, chính là kết quả mới là nhất quan trọng. Toàn bộ quốc gia mới vừa đã trải qua 3 năm thiên thai, không còn có cái gì là so thật thật tại tại lương thực càng quan trọng. Chỉ có thu hoạch vụ thu thời điểm lương thực sản lượng trên diện rộng tăng lên, phía trước huấn luyện cùng giáo dục mới là có ý nghĩa, nếu không nói, liền toàn bộ đều là nói xuông. Chính là hiện tại mới đầu hạ. mùa thu còn không có tới mùa thu thu hoạch hảo vẫn là không tốt ai có thể nói rõ ràng mà phó huyện trưởng làm một chỗ quan phụ mẫu tâm hệ cơ sở dân chúng sợ nhân dân ba cánh năm nay mùa đông lại muốn chịu đói bất đắc di dưới mới hỏi lâm nhân vấn đề này ngươi cảm thấy lần này huấn luyện đối với đề cao thu hoạch vụ thu khi lương thực sản lượng có cái gì tích cực ý nghĩa cũng may vấn đề này hỏi tương đối hàm xúc lâm nhân nếu là tưởng lựa gạt vẫn là thực hảo lựa gạt quá khứ nhặt dễ nghe lời nói khách sáo tiếng phổ thông xả một xả hoặc là vô vô phó huyện trưởng ngựa, ứng phó một chút là được, dù sao nàng mới 16 tuổi, không thể trông cậy vào nàng có như vậy đại năng lực. Chính là Lâm Nhân cảm thấy phó huyện trưởng là một quan tốt, chính mình nếu là ôm lừa gạt thái độ tới cùng phó huyện trưởng hội báo công tác, liền thật xin lỗi phó huyện trưởng làm tổ chức thanh niên trí thức học nông huấn luyện dụng tâm lương khổ. Cho nên Lâm Nhân cắn chặt rằng, cho phó huyện trưởng một cái lời chắc chắn, chỉ cần tương lai mấy ngày tới mạ công tác tiến triển hảo, năm nay thu hoạch vụ thu sản lượng Ít nhất có thể ở năm trước sản lượng cơ sở nâng lên cao 30. Phó huyện trưởng vừa nghe lời này, tức khắc liền vui vẻ, treo chọc nói, tiểu nha đầu, như vậy có tin tưởng. Lâm nhân đáp, chỉ cần nay hạ không có hồng úng nạn hạn hán, chúng ta nông dân nhiều vất vả vất vả, sản lượng khẳng định có thể đi lên, hết thể đều là sự thành do người sao. Phó huyện trưởng một phách cái bàn, hảo một chuyện ở nhân vi. Tiếng hảo, ta đây liền chờ các ngươi công xã thu hoạch vụ thu sản lượng. Lâm nhân. công xã mặt khác đội sản xuất lương thực sản lượng ta không dám bảo đảm bởi vì ta đối mặt khác đội sản xuất tình huống không hiểu biết lâm gia thôn đội sản xuất lương thực sản lượng ta có tin tưởng tuyệt đối có thể có điều đề cao phó huyện trưởng mang trà lên lưu uống ngụm trà than nhẹ một tiếng ngươi một cái tiểu cô nương có thể đem một cái đội sản xuất lương thực sản lượng tăng lên đi lên đã thực ghê gớm nếu có thể ta cũng tưởng toàn bộ lộc giang thị nhân dân đều có thể mị mị ăn thượng gạo bạch diện chính là lộ đến từng bước một đi a tâm quá cấp cũng không tốt lâm nhân gật gật đầu huyện trưởng nói được cực kỳ phó huyện trưởng nở nụ cười không phải nói ngươi ta nói ta chính mình đâu thấy lâm nhân thái độ rất là nghiêm túc phó huyện trưởng lại nói nếu ngươi cảm thấy ta nói được cực kỳ kia lời này liền tặng cho ngươi nhớ kỹ tâm không thể cấp cho dù là làm lợi quốc lợi dân rất tốt sự cũng không thể nóng nội nóng nội có đôi khi chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu lâm nhân ta nhớ kỹ phó huyện trưởng trêu chọc nhớ kỹ liền hảo Các ngươi người trẻ tuổi là quốc gia lương đống, các ngươi tiến tới, quốc gia mới có thể tiến bộ. Nói xong, Phó huyện trưởng cầm lấy trên bàn một chồng tư liệu, lời nói không nói nhiều, ngươi không phải còn phải cho bằng hưu đưa kết hôn hạ lễ. Chạy nhanh đi thôi, ta liền không lưu ngươi. Lâm nhân thấy Phó huyện trưởng muốn vội công tác, vội đứng lên, cáo tử. Từ huyện trưởng văn phòng ra tới, Lâm nhân hồi tưởng một chút vừa mới cùng huyện trưởng đối thoại, bất giác thế chính mình nhéo đem hãn. sao liền đáp ứng rồi nói làm lâm ra thôn đội sản xuất thu hoạch vụ thu sản lượng để cao 30%? ngay lúc đó chính mình có phải hay không quá liều lĩnh sao liền nói ba mươi bởi vì có tùy thân hệ thống cho nên liền lỗ mãng hấp tấp ngực dòng sông tan băng này nếu là định ra mục tiêu không hoàn thành nhưng làm sao nếu là lúc ấy chỉ nói để cao 10% thì tốt rồi con hảo huyện trưởng anh minh nói chuyện phía trước trước đem người khác thỉnh đi ra ngoài chỉ chừa nàng một người hỏi chuyện như thế Nàng hứa hẹn hẳn là nàng cùng huyện trưởng chi gian mật đảm thu hoạch vụ thu số liệu ra tới phía trước, huyện trưởng khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. mươi 138 tự nhiên lại quái gì? Lâm nhân lao đem trên đầu hãn, chỉ cần huyện trưởng không nói đi ra ngoài, đến lúc đó thật muốn không hoàn thành mục tiêu, nàng cũng sẽ không quá mức năng kham. Chính là ngược lại tưởng tượng, nay đều còn chưa thế nào đâu, sao liền nghị không hoàn thành mục tiêu? Vừa rồi định mục tiêu tự tin chỗ nào vậy? Là một cái thiên phú dị bẩm người. Nàng hiện tại nên làm chẳng lẽ không nên là hảo hảo ngẫm lại biện pháp, đem trong thôn lương thực sản lượng đại đại tăng lên đi lên. Chính là, nàng rốt cuộc nên tưởng cái biện pháp gì đâu. Trong thôn ruộng, như vậy đại diện tích, mỗi ngày như vậy nhiều người bắt đầu làm việc tan tầm đi lao động, nàng liền tính muốn động thủ chân, cũng không chạy theo khởi A. Thật sự không được, còn giống năm trước như vậy, cùng lao đội trưởng yêu cầu một chút đi thủ kho lúa. Sau đó trộm kia lương thực ra tới trợ cấp, Chính là năm nay nàng nghiễm nhiên là trong thôn kỹ thuật nòng cốt, thu hoạch vụ thu như vậy quan trọng thời điểm, nàng hẳn là mang theo người khác hảo hảo làm việc, thủ kho lúa như vậy thoải mái việc vẫn là để lại cho người già phụ nữ và trẻ em hảo. Có thể hay không phân đến thủ kho lúa như vậy việc khó mà nói, mặc dù là vào kho lúa, làm kho lúa bên trong lương thực nhiều ra 30% tới cũng không hảo thao tác. 30% A. Hơn một nửa đâu. Quá thấy được. Đang ở lâm nhân phạm sầu thời điểm. bên người đột nhiên vang lên hạ hân thanh âm liêu xong rồi lâm nhân phục hồi tinh thần lại nhìn hắn một cái liêu xong rồi liêu xong rồi liền đi bổi thôi lão sư nghỉ ngơi đi ta tan tầm đi tiếp ngươi hạ hân một bên nói một bên dẫn lâm nhân xuống lầu office building sườn có cái xe lều hạ hân ở xe lều lấy xe đạp tái lâm nhân rời đi lâm nhân trong đầu vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào làm đội sản xuất năm nay lương thực tăng ra sản xuất sự dọc theo đường đi cũng không nói gì hiển nhiên làm đội sản xuất thu hoạch đề cao khẳng định là muốn dựa vào nàng tùy thân hệ thống hiện tại nàng cũng không biết nên như thế nào lợi dụng hệ thống ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống làm lương thực sản lượng đề cao hạ huân đem lâm nhân đưa về đến này phiến độc đống tiểu viện lúc sau liền trở về đơn vị thôi bác gái ngủ trưa mới vừa tỉnh lại đang ở trong viện xái thủy nói là buổi sáng thời điểm không có dọn dẹp sạch sẽ hiện tại xái điểm nước lại quét một lần lâm nhân trong lòng cân nhắc tâm sự hơn nữa bên ngoài buôn ba một giữa trưa lúc này rất có chút mệt mỏi nàng trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát ngủ hạ phía trước nàng không quên nói cho thôi bác gái nói là buổi tối tiệc rượu hạ hân đã đính hảo hạ hân tan tầm lúc sau liền tới tiếp nàng lao nhân ra qua đi thôi lão sư khó hiểu bất quá là lại đây cấp diễm tử bổ một cái kết hôn hạ lễ sao còn làm hạ hân đính tiệc rượu đâu thấy lâm nhân mỏi mệt muốn nghỉ ngơi thôi lão sư tuy rằng trong lòng khó hiểu ngoài miệng lại không có hỏi ra tới nàng đem lâm nhân nơi phòng ngủ môn con hảo Sau đó liền tiếp tục đi quét sân. Lâm nhân ở trên giường nằm một trận, mông lung đem ngủ không ngủ hết sức, đột nhiên nhớ tới cấp tần diễm kết hôn hạ lễ còn không có lấy ra tới. Vội nội coi một chút không gian, hệ thống kho hàng bên trong kia củ nhân xâm cấp lấy ra tới. Đó là ở bên trong coi không gian này một cái trước mắt, trong lúc vô ý phát hiện tân mở rộng khai thổ địa thượng, đêm qua gieo xuống đi hẳn giống, đã nảy mầm, lại còn có mọc ra láo cao. Trong đó lúa loại mọc ra tới cây cối. Cùng nàng ngày hôm qua giáo cấy mạ mạ không sai biệt lắm độ cao. Đó là tại đây một cái trước mắt, lâm nhân trong óc đột nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ ra một cái có thể thần không biết quỷ không hay làm đội sản xuất hoa màu tăng thu nhập rượu chiêu tới. Bất quá cái này rượu chiêu hiện tại cũng chỉ là nàng ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi, cụ thể có thể hay không rơi xuống thật chỗ, còn phải chờ nàng hồi thôn lúc sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm nhân ở trong đầu đem hồi thôn sau phải làm sự lặp lại kế hoạch một phen, xác nhận không có gì bại lộ. Lúc này mới yên tâm lại ngủ. Tưởng sự tình dùng thời gian quá nhiều, cho nên này giấc còn chưa thế nào ngủ kiên định, liền nghe được thôi bác gái ở phòng ngủ ngoài cửa gõ cửa, nhân tử, ngủ ngon không. Tiểu hạ tan tầm, nói muốn đi tiệm cơm ăn cơm. Lâm nhân lên tiếng, hảo, ta đây liền lên. Lâm nhân rời giường tới, tìm lược gom lại tóc, sau đó đi vào trong viện, thấy toàn bộ sân bị thôi bác gái vẩy nước quét nhà rất là sạch sẽ ngăn nắp. Hạ Hơn đang đứng ở cái này sạch sẽ ngăn nắp trong viện cùng thôi bác gái nói chuyện. Ta buổi chiều cấp tề vệ bân diêu cái điện thoại, hắn hiện tại ước chừng đã ở đi tiệm cơm trên đường. Không có mặt khác sự tình nói, chúng ta hiện tại cũng qua đi đi. Thôi bác gái đáp, hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi, không thể làm cho bọn họ chờ lâu rồi. Nói xong lại nói, kỳ thật không cần đi tiệm cơm, tiệm cơm đổ vật nhiều quý, ngươi mua chút rau, ta tới nấu cơm chính là, ngươi đi làm nội, ta lại ở chỗ này nhàn rỗi không có việc gì. Hạ hân, như thế nào sẽ nhàn rỗi không có việc gì? Ngươi đem cái này sân vẩy nước quét nhà như vậy sạch sẽ. Thôi bác gái, ta nha, là nghĩ ngươi ngày thường bận quá, ta hảo hảo vẩy nước quét nhà một lần, về sau ít nhất trong một tháng ngươi không cần tới thu thập. Hạ Hơn nói, này nguyên bản chính là mua cho ngươi trụ, là ngươi tổng không muốn lại đây. Thôi bác gái đánh gãy Hạ Hơn nói, đi thôi đi tiệm cơm, đừng làm cho ngươi má tần bọn họ chờ lâu rồi. Lâm nhân Vãn trụ thôi bác gái cánh tay, đi thôi, chúng ta đi bộ qua đi, thuận tiện mang ngươi nhìn xem trong huyện là bộ răng gì. tôi bác gái đáp là nên hảo hảo xem xem ta đôi mắt mù như vậy chút năm hiện tại mặc kệ nhìn cái gì đều là kiếm ba người rời đi độc đống tiểu viện cùng nhau chiều tiệm cơm đi đến hạ huân đẩy xe đạp không nói một lời đi theo lâm nhân lâm nhân bồi thôi bác gái vừa đi vừa liêu đi vào tiệm cơm thời điểm không sai biệt lắm là lúc lên đèn mã tần tần diễm tề vệ bân bọn họ vừa tới tiệm cơm không bao lâu hai vị bác gái có chút nhật tử không gặp mặt lần này gặp mặt Tự nhiên là có nói không xong nói. Mã Tần hỏi thôi bác gái gần nhất quá đến được không? Thôi bác gái hỏi Mã Tần chuyển đến trong huyện lúc sau quá đến thuận không thuận. Hai vị bác gái ngồi ở một chỗ trò chuyện thiên, Hạ Vân cùng Tể vệ Bân hai cái ngồi ở một chỗ trò chuyện công tác mặt trên thú sự, Tần Diễm cùng Tể vệ Bân Tân Hôn yến nhĩ, tự nhiên là ngồi ở Tể vệ Bân bên người. Đợi cho Lâm Nhân ngồi xuống lúc sau mới phát hiện, chính mình liền như vậy tự nhiên mà vậy ngồi ở Hạ Vân bên cạnh. Muốn đổi vị trí, chính là đại gia hiện tại ngồi vị trí vừa vặn tốt. với ai đổi đều không thích hợp, cho nên chỉ có thể như vậy rửa gần Hạ Hơn ngồi. Giờ khắc này Lâm Nhân bỗng nhiên phát giác hôm nay rất nhiều chuyện, nhìn như tự nhiên mà vậy, cẩn thận tưởng tượng lại lộ ra quái gì. Hạ Huyên mang nàng đi nhìn hắn đơn vị người nhà trong viện nhà Tám, còn mang nàng đi hắn độc thân trong ký túc xá mặt ngồi trong chốc lát, nhìn như ở làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nhiệt tình chiêu đãi, chính là nàng mới cùng hắn thấy vài lần mặt, liền như vậy đi đến hắn ký túc xá, thật sự thích hợp sao? Bao gồm hiện tại. Nàng ngồi ở hạ huân bên người, hạ huân thường thường cho nàng đảo cái thủy, trò chuyện một chút, nhìn như tự nhiên, cẩn thận tưởng tượng, lại cảm giác có chút biến níu. Hôm nay một ngày xuống dưới, nàng nhìn như vội một ngày nàng cho rằng chính sự, chính là vô hình bên trong, lại có không ít sự tình vượt quá nàng không chế. mươi 139 không xứng với hắn. Lâm nhân chính ghé vào trên bàn nghĩ này đó thời điểm, chợt thấy đến thôi bác gái đứng dậy, đưa cho tần diễm một cái tiểu bố bao, cũng mở miệng nói, diễm tử. Ngươi kết hôn ngày đó bác gái có chuyện trì hoãn không có thể tới, hôm nay bác gái đem hạ lễ bổ thượng, ngươi nhưng không cho ghét bỏ. Tần Diễm triển khai bố bao vừa thấy, hoảng sợ, bác gái, ngươi này quá quý trọng, ta không thể muốn. Lâm nhân nghe vậy không phải không có tò mò hướng tới Tần Diễm trong tay nhìn lại, nhưng thấy kia bố trong bao bánh mì chính là một quả nhẫn vàng. Nhẫn vàng có chút năm đầu, mặt ngoài mài mòn nghiêm trọng, nhưng đều mài mòn thành như vậy, đều còn không có phai màu, có thể thấy được là vằng dòng. khó trách Tần Diễm sẽ dọa thành như vậy. Tần Diễm muốn đem kia cái nhẫn vàng cấp thôi bác gái lui về, thôi bác gái chết sống không tiếp, ta tuổi này, cũng không biết có mấy năm hảo sống, cái này nhẫn vàng lưu tại ta nơi này một chút dùng đều không có, cho các ngươi người trẻ tuổi, về sau may lại một chút cũng là cái trang sức. Mã Tần biết thôi bác gái ý tưởng, còn không phải bởi vì nhi tử không có, trong tay bảo bối truyền không đi xuống, cho nên liền tặng người. Chính là Hạ Hân không phải nói đêm nay thượng muốn cho đại gia tới làm chứng kiến. chứng kiến lâm nhân nhận hạ thôi bác gái cái này mẹ nuôi nếu là thôi bác gái trong tay bảo bối cho diễm tử về sau nơi nào còn có cái gì cấp nhân tử mã tần trong lòng quýnh lên liền trực tiếp đem nói ra tới lao thôi như vậy quý trọng đồ vật ngươi lưu chữ ngày sau cho chính mình ra hải tử thật tốt thôi bác gái sửng sốt một chút con trai của nàng không có cái này mã tần là biết đến như thế nào sẽ có như vậy vừa hỏi nay đương khẩu hạ vân mở miệng đối thôi bác gái nói thôi lão sư sự tình là cái dạng này Hôm nay buổi tối trừ bỏ làm ngươi cùng lâm nhân bổ thượng đối tần diễm cùng tề vệ bân đồng chí tân hôn chúc phúc ở ngoài, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Dị sự. Thôi bác gái không hiểu ra sao. Hạ Hân, hôm nay buổi tối, đang ngồi các vị đều là chứng nhân, đêm nay thượng bắt đầu, lâm nhân chính là ngươi làm khuê nữ, đương nhiên, đừng ngươi dượng nữ cũng có thể, tóm lại, về sau ngươi chính là mẫu thân của nàng. Thôi lão sư kinh hãi, liên tục xua tay, không được, không được. Em đẹp. Nhân tử thân mụ còn hảo hảo, ta sao có thể làm như vậy sự. Lâm nhân cảm thấy như vậy thời điểm chính mình không nói hai câu, mọi người đều sẽ không an tâm. Vì thế lâm nhân mở miệng hỏi thôi bác gái, bác gái, ngươi đây là ghét bỏ ta. Thôi bác gái lập tức nói, như thế nào sẽ ghét bỏ, ngươi là cái thực tốt hải tử. Lâm nhân gõ định ra tới, nếu ngươi không chê, kia về sau ta coi như ngươi khuế nữ, cho ngươi dưỡng lao tống trung. Này, này thôi bác gái kích động không biết nên nói cái gì hảo. Việc này quá đột nhiên, nàng đều có điểm phản ứng không kịp. Đã từng nhiều ít cái ngày đêm, dưỡng lao tông trung một chuyện vẫn luôn là nàng nhất sợ hãi cũng nhất tuyệt vọng sự, nàng là thật sự sợ chính mình ngày nào đó chết ở trong nhà lạn xú cũng chưa người quản. Hiện tại cư nhiên có như vậy một cái năng lực có thiện lương hảo hài tử tới vì nàng dưỡng lao, đây chính là nàng trước nay đều không có nghĩ tới rất tốt sự à. Trong lúc nhất thời nàng thật là có chút không thể tin được. Mã tần cùng thôi bác gái làm hàng xóm lâu như vậy, thôi bác gái trong lòng ý tưởng. Mã Tần là lại rõ ràng bất quá, lập tức liền gõ định rồi, hôm nay việc này liền như vậy định rồi. Về sau lão thôi cùng nhân tử chính là hai mẹ con. Tề vệ bân vỗ tay nói, thật là hảo A. Nhân gian nơi trốn có chân tình nột. Nói xong thúc giục Hạ Hân, chạy nhanh làm người phục vụ thượng đồ ăn A. Đêm nay thượng ta phải hảo hảo uống hai ly. Hạ Hân đứng dậy, đi kêu người phục vụ thượng đồ ăn. Bởi vì giữa chưa liền đính món ăn, cho nên vừa nói thượng đồ ăn. Thực mau chỉnh trường cái bàn đã bị rượu và thức ăn bãi mãn. Mã Tần nhìn một bàn lớn phong phú đồ ăn không khỏi nói, nếu không phải bởi vì lao thôi nhận làm khuê nữ là đại sự, y ta nói, liền không cần tới tiệm cơm, trực tiếp đi ta kia trong phòng, ta cấp thu xếp một bàn chính là. Thôi bác gái cũng nói, cũng không phải là quá tiêu pha. Mã Tần vỗ vỗ thôi bác gái cánh tay, tiêu pha là có điểm tiêu pha, chính là ngươi có cái năng lực làm khuê nữ, về sau à, ngươi liền mỗi ngày cơm ngon rượu say hưởng thành phúc lâu. Thôi bác gái lắc đầu, không nghĩ cái gì cơm ngon rượu say, chỉ cần bọn nhỏ đều bình bình an an liền hảo. Tần Diễm kết hôn lúc sau, tóc xén, tính cách cũng sinh động không ít, nghe xong thôi bác gái nói sau, treo kẻo nói, bác gái, trở về sau nhân tử tiền đồ, ở tìm cái hảo nhà chồng, ngài ác tựa như ta mẹ giống nhau, nhân tử đi chỗ nào ngươi theo tới chỗ nào, mang mang cháu ngoại, vô cùng náo nhiệt tùng tùng mau mau, càng sống càng tuổi trẻ. Thôi bác gái nghe lời này, trong lòng đột nhiên liền mỹ tư tư. cũng không biết nên như thế nào nói tiếp chỉ cười đến không khép miệng được đúng lúc vào lúc này hạ hân đột nhiên mở miệng nói thôi lão sư về sau ta cùng nhân tử cùng nhau chiếu cấu ngươi tề vệ bân vừa nghe vui vẻ vui đùa nói thế nào ngươi đây là tưởng cấp thôi lão sư đường con môi tần diễm lấy chiếc đua ở tề vệ bân mu bàn tay thượng gõ một chút nói bừa cái gì tề vệ bân bị tần diễm như vậy một gõ lập tức hiểu được cái gì rất có hứng thú nhìn hạ hân liếc mắt một cái Kỳ thật đương thôi lão sư làm con rể cũng không tồi, đến lúc đó chúng ta này một bàn người vừa lúc chia làm hai nhà, ta, diễm tử, còn có ta nhạc mẫu là một nhà, người, nhân tử còn có thôi lão sư là một nhà, này không phải vừa và tốt. Lâm nhân sớm tại nghe được tề vệ bân nói làm con rể cũng đã kinh ngạc không được, mặt sau tề vệ bân lại nói gì đó, nàng căn bản không dám đi nghe. Hạ hân là cái cái dạng gì người, nàng trong lòng nhất rõ ràng, nàng một cái nông thôn cô nương căn bản không xứng với A. tề vệ bân cũng là em đẹp khai như vậy vui đùa làm cái gì đây là có thể nói dẫn sự tình đang ở lâm nhân tưởng nói hai câu lời nói cho thấy một chút lập trường thời điểm hạ Vân đột nhiên mở miệng hỏi không phải nói có hạ lễ muốn đưa nghe hắn như vậy vừa hỏi lâm nhân bỗng nhiên nhớ tới chính mình đại thật xa mang lại đây hạ lễ còn không có đưa ra đi vì thế vội từ trong lòng ngực móc ra cái giấy bao tới đưa tới tần diễm trong tay đây là ta ở chúng ta thôn sau núi đảo không đáng ra cái gì Diễm Tử tỷ ngươi đừng ghét bỏ. Tần Diễm mở ra giấy bao vừa thấy, thấy là nguyên vẹn một gốc cây nhân sâm, rất là kinh ngạc. Này qua quý trọng, ta không thể muốn. Tần Diễm nói đem nhân sâm đẩy trở về, đồng thời ở trong lòng buồn bực. Hôm nay thật đúng là kỳ, thôi lão sư cùng Lâm Nhân tất cả đều ra tay như vậy hào phóng, lại là vàng dòng nhẫn lại là tặng người tham, cũng thật muốn đem nàng sợ hãi. Đây là Hạ Hân đứng dậy, đem nhân sâm cùng kia cái nhẫn vàng một lần nữa đẩy đến Tần Diễm trước mặt, đại ra một phen tâm ý. Mau nhận lấy đi. Ngươi nếu là không thu, các nàng đại thật xa tới trong huyện một chuyến không phải bật chạy. Tần Diễm có chút khó xử nhìn chính mình mẹ liếc mắt một cái. Mã Tần gật đầu, nhận lấy đi. Sau này ngươi thôi bác gái Nhật Tử càng ngày càng tốt, mấy thứ này về sau còn sẽ có. Tần Diễm nghe theo chính mình mẹ nói lời nói, đem quà tặng đều thu xuống dưới. Chương 140 không phải vui lùa. Có về tặng lễ sự tình rời đi lực chú ý, Lâm Nhân đã là đã quên chính mình vừa rồi muốn cho thấy lập trường sự tình. Tề vệ bân cùng tần diễm hai cái được tân hôn hạ lễ, rất là cảm kích, nói muốn kính thôi lão sư cùng lâm nhân một ly. Lâm nhân kiếp trước là bệnh nan y lìa đưa mệnh, giữa bệnh thời điểm kỵ rất nhiều đồ vật, đầu tiên này rượu là tuyệt đối không thể dính. Nay một đời tuy rằng tình huống rất là bất đồng, chính là bưng lên chén rượu thời điểm vẫn là có chút e ngại. Hạ vân liền ngồi ở lâm nhân bên người, sao có thể nhìn không tới lâm nhân khó xử. Hắn lập tức liền lấy quá lâm nhân chén rượu, một ngửa đầu liền thế lâm nhân đem uống rượu đi xuống. sau đó hắn lại lấy quá thôi lão sư chén rượu lại thế thôi lão sư đem uống rượu tề vệ bân đoán giận hạ huân ngươi như vậy liền không thú vị ta cùng diễm tử là kính rượu bị ngươi như vậy một thế chúng ta thật giống như ở khó xử người hạ huân biểu tình thong dong bình tĩnh lâm nhân sẽ không uống rượu thôi lão sư đôi mắt vừa mới hảo các ngươi tâm ý ta đại các nàng nhận lấy không tồi sao còn không có kết hôn cứ như vậy đau lòng người tần diễm vui đùa nói lâm nhân mặt soát liền đỏ Đêm nay thượng mọi người đều là làm sao vậy Sao như vậy trắng ra lấy nàng cùng hạ hân trêu đồ đâu Này bữa cơm rốt cuộc còn có để nàng ăn a Cố tình lúc này má tần mở miệng Nói hạ hân, tiểu hạ, nhân tử là cái hảo cô nương Ngươi nhưng không cho thực xin lỗi nhân ra Này chỗ đối tượng lúc sau đến trước mang nàng đi theo người trong nhà trông thấy mặt Ngươi hiểu bác gai y tứ Hạ hân lập tức bảo đảm, yên tâm Ta nhất định sẽ không làm nhân tử chịu nửa điểm bị khuất Lâm nhân chỉ cảm thấy trên mặt đốt thành một mảnh rốt cuộc nhịn không được, biện giải nói, các ngươi đều hiểu lầm, ta cùng Hạ Hân, Hạ Hân đúng lúc ngăn lại nàng lời nói, ngồi cùng bàn thượng mọi người nói, ta cùng nhân tử sẽ tìm cái thời gian đi kinh thị cùng nhà ta người gặp mặt. Lâm Nhân tức giận chừng mắt nhìn Hạ Hân liếc mắt một cái, cảm giác hôm nay buổi tối chính mình là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hạ Hân chút nào không để ý tới Lâm Nhân kia tức giận biểu tình, trong tay chiếc đũa bay nhanh thế nàng gắp non nửa chén đồ ăn, khuyên đủ, ăn nhiều một chút, ăn đến no no. Lần sau tới trong huyện cũng không biết là khi nào Này nơi nào là sợ nàng ăn không đủ no Này rõ ràng là lấy đồ ăn đổ nàng miệng đâu Lâm nhân biết chính mình hôm nay buổi tối là không còn có biện giải cơ hội Vì không cho một bàn người nháo đến quá xấu hổ Chỉ phải cắn răng nhịn xuống Rốt cuộc, một bữa cơm ăn xong rồi tề vệ bân cùng Tần Diễm hai cái tặng má Tần Hồi cho ở Lâm nhân cũng muốn cùng thôi bác gái cùng nhau trở về cái kia độc đống tiểu viện nghỉ ngơi Đoàn người liền như vậy ở tiệm cơm bên ngoài chia làm hai bát cắt đi các lộ trở về độc đống tiểu viện lúc sau thôi bác gái liền ngủ hạ cơm chiều trên bàn cơm thôi bác gái đệ nhất ly rượu là hạ hơn đại mặt sau rượu liền đều là thôi bác gái chính mình uống hôm nay nàng được cái khuê nữ trong lòng vui vẻ nhịn không được liền uống chút rượu lúc này thôi bác gái cảm giác say phía trên một hồi tới chỗ ở liền ngủ xuống dưới lâm nhân cũng tưởng đi ngủ sớm một chút hạ đội sản xuất lập tức liền phải khai hương môn nàng sáng mai phải trở về đuổi chính là đi Có sự tình không nói rõ ràng, nàng sợ là này một đêm đều ngủ không tốt. Ban đêm, an tinh trong tiểu viện, Lâm Nhân hạ giọng hỏi Hạ Vân ngươi sao lại thế này, ngươi rõ ràng biết ta và ngươi không có gì, vì cái gì muốn ở diễm tử tỉ các nàng trước mặt khai như vậy vui lùa. Hạ Vân từ trong lòng ngực móc ra một khối biểu tới, nhìn hạ thời gian, hiện tại đi nhà tắm, nước ấm chính vượng, có thể tẩy đi một ngày mệt mỏi. Lâm Nhân trực tiếp từ chối, không đi. Hạ Vân không được lại chính mình chống đi, chờ ta. Ngày mai ta đưa ngươi đi nhà ga Lâm nhân có chút bực Hạ Hân Ta vừa rồi vấn đề thỉnh ngươi nghiêm túc trả lời Ngươi sao lại thế này Ta và ngươi rất quen thuộc sao Ngươi sao lại có thể cùng ta khai như vậy vui đùa? Không phải vui đùa. Hạ Hân ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm nhân Lâm nhân lòng đang này Một cái trước mắt đột nhiên nhảy ra cái mạnh nhất âm tới Trên má cạch thoáng nổi lửa mầm tới Thiêu đến nàng đẩy mặt nóng lên Lúc này chỉ nghe được trước mặt nam nhân lại nói Ta Hạ Hân Một cái nước miếng một cái cái đinh, chưa bao giờ nói dỡn Lâm nhân đầu góc có chút lốc này rốt cuộc là cái gì chẳng huống Lúc này trên tay nóng lên, tay nàng bị Hạ Hân nắm ở trong tay, hắn bàn tay to rộng lại ấm áp, đem tay nàng chặt chẽ bao ở lòng bàn tay. Ta, Hạ Hân, chân thành tha thiết thỉnh cầu cùng Lâm nhân kết thành không gì phá nổi chiến hữu quan hệ, sau này lẫn nhau yêu quý, lẫn nhau nâng đỡ, đầu bạc đến lão không rời không bỏ. Lâm nhân mặt thiêu đến lợi hại hơn, hắn đây là đang làm gì? Thông báo sao? Chính là sao có thể? Hắn như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu? Nàng giống như cũng không có làm cái gì đi. Nàng xuyên tới cái này nên đại, chỉ nghĩ đi bước một thoát khỏi nghèo khó làm giàu, chính mình sinh hoạt quá đến hảo lên đồng thời tận khả năng nhiều trợ giúp người khác, không hơn. Kết hôn thành gia linh tinh sự, chưa bao giờ ở nàng suy tính bên trong. Kiếp trước nàng chết bệnh khi đều vẫn là độc thân, nay một đời cũng không nghĩ tới cái gì kiểu diễm lãng mạn sự tình. chỉ nghĩ thành thật kiên định quá hảo tự mình sinh hoạt hạ Hân đêm nay thượng biểu hiện cùng câu này thông báo nói đảo loạn nàng ngay ngắn trật tự sinh hoạt làm nàng rất có chút không biết làm sao ảm đạm trong bóng đêm nàng nhìn chăm chú hạ Hân, nhìn hảo một trận lúc sau mới mở miệng nói việc này không quá thỏa đáng hạ Hân một phen nắm lấy nàng thủ đoạn đánh gây nàng lời nói ngươi lại hảo hảo suy xét suy xét lâm nhân lắc đầu không cần suy xét nhà ngươi sẽ không đồng ý ta chính mình cũng cảm thấy không thích hợp Hạ Huân quanh thân độ ấm lạnh xuống dưới, ngươi cùng ta không thích hợp, vậy ngươi với ai thích hợp? Vấn đề này là thật sự đem lâm nhân hỏi ở, nàng sống hai đời trước nay không suy xét quá chuyện này hào đi. Tiếp trước là bởi vì tốt nghiệp đại học không lâu liền thân hoạn bệnh nan y dì này một đời sao, mới 16 tuổi, như vậy tuổi trẻ, không đáng đi suy xét việc này. Nếu không có mặt khác chọn người thích hợp, kia việc này liền như vậy định rồi. Hạ Huân gõ định ra tới, ngươi người này như thế nào bộ dáng này? Lâm nhân có chút buồn bực bẻ ra hắn nắm chặt ở nàng trên cổ tay ngón tay. Hạ hân tay rất là hữu lực, nàng không chỉ có không bẻ ra hắn ngón tay, ngược lại khiến cho hắn tay nắm chặt đến càng khẩn. Chờ đội sản xuất nông nhàn, ta liền mang ngươi về kinh thị thấy ta mẹ. Hạ hân nói, ta mẹ đồng ý, chúng ta liền đính hôn, chờ ngươi tới rồi tuổi chúng ta liền lênh chứng. Lâm nhân cười lạnh, tiên nếu là cha mẹ ngươi không đồng ý đâu. Hạ hân, sẽ đồng ý. Lâm nhân đẻ đẻ chán, cảm giác thật là đau đầu. Sao liền cảm giác việc này nói không rõ đâu Thời gian không còn sớm Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi Hạ Hân thanh âm nhu nhu Hiển nhiên đã đi vào xử đối tượng trạng thái Lâm nhân đầu góc loạn thực Một câu đều không nghĩ lại nói Trực tiếp tránh ra Về phòng nghỉ ngơi đi Ngươi trở lại trong phòng Ở phòng ngủ nằm xuống Lỗ thai lại là không tự chủ được lưu ý trong viện động bốn mươi 141 không gì phá nổi chiến hữu quan hệ Nghe Hạ Hân tiếng bước chân đi ra sân Viện môn kéo kẹt một tiếng khép lại Sau đó lạc hóa, lâm nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. chung quanh hoàn cảnh là hoàn toàn an tĩnh, chính là lâm nhân trong lòng cũng không có kiên định xuống dưới. Nàng xoa xoa chính mình kia bị hạ vân nắm chặt đến có chút nỗi khổ riêng thủ đoạn, trong đầu không tự giác hiện ra hạ vân hướng nàng thổ lộ khi kiên định cùng chấp nhất tới. Một cái tuấn mỹ lại có khí khái nam nhân, như vậy kiên định chấp nhất muốn cùng nàng kết làm không gì phá nổi chiến hữu quan hệ, nàng khẳng định sẽ có chút nho nhỏ vui sướng cùng dục dịch. chính là nàng rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn đâu là đáp ứng hắn thử cùng hắn xử một xử đối tượng đâu vẫn là tiếp tục đem trọng tâm đặt ở đội sản xuất hảo hảo làm việc để cao nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc dựa theo lâm nhân nguyên bản kế hoạch là muốn ở đội sản xuất hảo hảo làm việc tranh thủ mau chóng đem nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc tăng lên tới 10 cấp sau đó nghị cách vào thành tìm cái an ổn công tác lúc sau cùng tiểu hà cùng nhau hai tỷ bội quá hạnh phúc yên ổn sinh hoạt có lẽ là kiếp trước thừa nhận chắc trở quá nhiều nay một đời lâm nhân chỉ nghĩ kiếm tiền ăn uống rộng thùng thình độ nhật hôn nhân một chuyện thật đúng là không liệt ở nàng trong kế hoạch cho nên hôm nay ban đêm lâm nhân có chút mất ngủ nàng suy xét muốn hay không đem xử đối tượng cùng kết hôn một chuyện xếp vào chính mình sau này nhân sinh kế hoạch đồng thời còn suy xét hạ huân thật là một cái tốt kết hôn người được chọn sao mất ngủ hơn phân nửa đêm trực tiếp nhất hậu quả chính là ngày hôm sau buổi sáng tinh thần không tốt lắm hạ huân mang theo bữa sáng lại đây khi lâm nhân mới vừa rời giường Thôi lão sư thức dậy tương đối sớm, Hạ Huân lại đây thời điểm, nàng đã ở trong phòng bếp đem nước sôi thiêu hảo. Hạ Huân mang đến bữa sáng là bánh bao. Bánh bao thịt đồ ăn bao các bốn cái. Ăn cái bánh bao uống điểm nước ấm, phương tiện lại thật sự. Thôi lão sư đem bánh bao cùng nước ấm ở trên bàn cơm bày lúc sau, liền hướng về phía trong viện đứng Lâm Nhân Hồ, nhân tử, nhanh lên lại đây ăn cơm, ăn xong rồi ta còn muốn đi nhà ga đánh xe. Lâm Nhân đêm qua mất ngủ, sáng nay tức giận đến có điểm vãn. lúc này đang đứng ở trong sân trải đầu Này niên đại nữ hải tử tiểu tóc phi thường thống nhất hoặc là một cây bánh quay trèo biện hoặc là hai căn bánh quay trèo biện lại hoặc là liền đem đầu tóc xén cắt thành cái học sinh đầu lâm nhân tiểu tóc là hai căn bánh quay trèo biện trải lên tới có điểm điểm tốn công nhưng ai làm nàng tiếp trước bị bệnh nan y yề? một đầu tóc đen sớm bị lăn lộn không có đời này có thể có tóc sơ đã làm nàng thực vui vẻ nơi nào sẽ ngại trải đầu hàng việc lúc này lâm nhân nghe được thôi lão sư kêu ăn cơm bay nhanh đem trong tay bím tóc sơ xong sau đó vào phòng ở bàn ăn bên ngồi xuống. Thôi lão sư gấp cái bánh bao thịt tử phóng tới lâm nhân trước mặt trong chén, lại đem trang nước sôi để mọi cái ly hướng lâm nhân trước mặt đầy đầy, thúc giục nói, nhanh ăn đi, đợi chút liền phải lạnh. Lâm nhân lên tiếng, bắt đầu ăn cái gì? Hạ Hân đã ăn qua cơm sáng, lúc này hắn là buổi thôi lão sư cùng lâm nhân ngồi ở bàn ăn bên, ánh mắt nhu, nhu nhu nhìn lâm nhân ăn cái gì, ngoài miệng giống như tùy ý nói. Tỉnh thành quốc tế cửa hàng bên trong ngoại quốc sản dầu gội thực không tồi, bay đầu lại ta làm người mang một lọ trở về. Lâm nhân ăn bánh bao, cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần. Hạ hân không mềm không ngạnh chạm vào cái cái đinh, cũng không giận, tiếp tục nói, mạ cắm xong sau, qua không bao lâu liền phải thu lúa mạch, đến lúc đó ngươi không thiếu được lại muốn dạy thanh niên trí thức nhóm cắt lúa mạch, chính mình để ý một ít, ngàn vạn đừng mệt muốn chết rồi. Lâm nhân im lặng không nói, chỉ nghe không nghe được hắn nói, Tuy rằng nói được như vậy một vị ưu tú nam nhân quan tâm, thân là một nữ hải tử, trong lòng vẫn là thực thoải mái. Chính là hắn tùy tiện nói như vậy một hai câu thông báo nói nàng liền cùng hắn xử đối tượng, đó có phải hay không cũng quá không rụt rẻ chút. Thôi lão sư rất có hứng thú nhìn hạ hơn cùng lâm nhân hai cái, một cái hoa tận tâm tư muốn cùng một cái khác kéo gần khoảng cách, một cái khác lại hờ hững rất có cái giá. Có cái giá mới hảo. Nữ hải tử nên đem cái giá đoan đến lớn một chút. Thôi lão sư càng xem. Càng cảm thấy chính mình cái này làm khuê nữ thật sự ghê gớm, xuất thân nông thôn, lại có thể thêm kinh thị tới công tử ca cấp mê đến thất điên bắt đảo. Tâm tình trở nên rất là không tồi thôi lao sư, lại cấp lâm nhân gấp cái bánh bao lại đây, ăn nhiều một chút, từ trong huyện trở về các ngươi đội sản xuất, không sai biệt lắm muốn một ngày thời gian, chính là lăn lộn người. Hạ huân lập tức nói, ta ở cái kia người nhà viện người gác cổng nơi đó thả chiếc xe đạp, nhân tử ngươi tới rồi chấn trên lúc sau kỵ xe đạp hồi thôn. Hắn phía trước có thứ ở trên đường đụng phải lâm nhân, cho nên hắn biết lâm nhân là sẽ lái xe. Đến nỗi lâm nhân một cái nông thôn nữ hài nhi nơi nào học được xe đạp, hắn liền không được biết rồi, thật giống như hắn vẫn luôn tưởng không rõ, nàng một cái chưa từng có niệm quá thư người nông thôn khổ hài tử, cư nhiên sẽ viết chữ sẽ nói thành ngữ. Dù sao lâm nhân ở hạ hơn trong mắt chính là cái mê, càng là tìm tòi nghiên cứu, càng làm hắn mê muội. Lâm nhân ăn bữa sáng, không nói gì, trong lòng đã quyết định, quay đầu lại đi công xã tiểu học người nhà viện liền đem Hạ vân phóng người gác cổng xe đạp lấy, phóng công cụ không cần nhiều lãng phí, có kia chiếc xe đạp nàng từ trong thôn đến trấn trên liền phương tiện nhiều. Thôi lão sư hiện tại là nàng mẹ nuôi, nàng đến hảo hảo chăm sóc thôi lão sư ăn, mặc, ở, đi lại, lại không thể giống như trước như vậy, vội lên liền hơn một tháng nghị không ra đi trấn trên. Cơm sáng ăn xong, Hạ Huân liền mang theo thôi lão sư cùng lâm nhân ra cửa. Hắn trước hai ngày xuống nông thôn, đã chậm trễ hai ngày công tác. không có phương tiện xin nghỉ, hắn chuyến này là tính toán đem Lâm Nhân cùng thôi Lão sư đưa đến nhà ga, tận mắt nhìn thấy các nàng thượng trở về Trấn Tử vận chuyển hành khách xe, lúc sau lại về đơn vị công tác. trong huyện cái này nhà ga, cùng năm trước không có gì hai dạng, Hạ Vân đi mua phiếu, Lâm Nhân bồi thôi Lão sư đứng ở trong đám người chờ, náo nhiệt huyện thành nhà ga, làm Lâm Nhân không tự giác nhớ tới năm trước ở cái này nhà ga ngẫu nhiên gặp được Hướng Hồng Quân cùng Lão Lưu sự, cũng không biết Hướng Hồng Quân cùng Lão Lưu gần nhất ở vội gì. Dì thời điểm lại tìm hướng hồng quân cùng nhau làm mua bán thì tốt rồi, lần này tới huyện thành kiến thức hạ hơn tiêu tiền trận thế, chỉ cảm thấy chính mình năm trước kiếm kia 200 tới đồng tiền quá ít, một khi vào thành, căn bản là không trải qua hoa A. Ngắm lại hiện tại đã là đầu hạ, quá chút thời gian thu lúa mạch thời điểm chính là đoan ngọ. Thế đoan ngọ muốn ăn gì đâu? Cơ hồ không cần tưởng, muốn ăn bánh trứng A. Bao bánh trưng phải dùng gạo nếp, còn cần táo đỏ. Gạo nếp thuộc về lương thực, quốc gia quản không tương đối nghiêm khắc. Nàng 100 là gan cũng không dám lén tới mua bán lương thực. Nhưng thật ra táo đỏ như vậy trái cây có thể lấy ra tới làm một chút mua bán. Nàng trong không gian gieo trồng rất nhiều cây ăn quả bên trong, cây táo có như vậy 1-2 cây, sản lượng rất là không tồi, trừ phi vội lên đã quên thu, thu hoạch một lần hai cây thêm lên có thể thu vài ngàn cân. Thả không gian xuất phẩm táo đỏ cái đầu lại đại hương vị lại ngọn, trung nguyên khu vực đều tìm không thấy như vậy đại cái đầu táo, trừ phi tân cương bên kia. mươi 142 kéo mạng. Táo đỏ như vậy trái cây, trừ bỏ tết đoan ngọ bao bánh trưng cần dùng, mà khác bất luận cái gì thời điểm đều cần dùng, già trẻ toàn nghi, nữ nhân bổ huyết, tiểu hai tử bổ dinh dưỡng, lao nhân bổ khí, làm ăn, làm điểm tâm, nấu canh, tất cả đều có thể sử dụng. Thứ tốt ta, cho nên lâm nhân âm thầm quyết định, lần sau nếu là nhìn thấy hướng hồng quân, liền cùng hướng hồng quân cộng lại một chút, xem có thể hay không tìm con đường tử, tiêu một đám táo đỏ đi ra ngoài, mới vừa cân nhắc xong kiếm tiền chiêu số. Hạ Hân mua phiếu rồi đã đi tới. Thôi lão sư tiếp nhận vé xe sau, đối Hạ Hân nói: Chúng ta này liền đi ngồi xe, ngươi mau trở về đơn vị đi, đường chậm trễ công tác. Hạ Hân nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, không đổi, ta đưa các ngươi lên xe. Xe liền ngừng ở nhà ga, cầm vé xe là có thể lên xe. Thực mau Lâm Nhân cùng Thôi lão sư liền lên xe. Hạ Hân cách cửa sổ xe đối Lâm Nhân nói: Ta quá đoạn thời gian hưu đến giả đi xem ngươi. Lâm Nhân, Hạ Bí thư, công tác là chủ. Thôi lão sư ngồi ở một bên nghe hai người trẻ tuổi đối thoại, khỏe miệng bất giác cong lên, nghĩ chính mình quãng đời còn lại lại này hai đứa nhỏ chiếu ứng, trong lòng miễn bản nhiều kiên định. Lâm Nhân là cái tốt, Hạ hân cũng là cái tốt, mặc kệ là Lâm Nhân đương khuê nữ Hạ Vân đương con đơn rể, vẫn là Hạ hân đương nhi tử Lâm Nhân làm con râu, đối với Thôi lão sư tới nói đều là một loại khó lòng giải thích viên mãn. Thôi lão sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người nột, đến đi phía trước xem, lại khổ sở điểm mấu chốt. cũng chung có có thể bước qua đi một ngày ngươi tồn tại chỉ cần tấn hảo tự mình bổn phận mặt khác ông trời đều có an bài thôi lão sư nghĩ nhân tử cùng hạ huân hẳn là chính là ông trời phái cho nàng cứu rối đi thôi lão sư tưởng xong này đó hạ huân bên này muốn dặn dò lâm nhân nói cũng đều dặn dò xong rồi vận chuyển hành khách xe tới rồi thời gian liền thúc đẩy hướng tới nhà ga bên ngoài chạy tới ngoài cửa sổ xe hạ huân dần dần rời đi lâm nhân tầm nhìn đương vận chuyển hành khách xe hoàn toàn rời đi huyện thành thời điểm Lâm Nhân trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ nhàn nhạt không tha. Nàng tưởng, nàng đối hạ Vân hẳn là cũng có một ít hảo cảm đi. Như vậy một cái anh Tuấn, săn sóc, lại tương đương có đảm đương nam nhân, nữ nhân kia không thích đâu. Lâm Nhân chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe mặt ven đường phong cảnh, chút nào không để ý này đơn sơ vận chuyển hành khách xe dơ lên tới cho buổi có bao nhiêu đại. Thôi lão sư toàn đem Lâm Nhân giờ phút này biểu tình xem ở trong mắt, cũng không nói lời nào, dù sao đột. Này không phải người một nhà không tiến một gia môn, trời cho lưng, duyên, sớm muộn gì đều chạy không thoát. Từ trong huyện trở về trấn trên, ước chừng buổi sáng hơn 10 giờ. Lâm nhân không dám dừng lại, đem hạ huân đặt ở người nhà viện môn phòng xe đạp lấy lúc sau, liền chiều trong thôn chạy đến. Lập tức muốn khai ương môn, nàng đến chạy nhanh đầu nhập đến lao động chung đi. Nàng trước mắt nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc đã lên tới 6 cấp, lại có 4 cái cấp bậc liền mãn 10 cấp. Như thế nào mới có thể mau chóng thăng cấp? Đương nhiên là tận khả năng nhiều tham gia nông nghiệp lao động a Trở về Lâm Gia Thôn, ước chừng là giữa trưa cơm trưa thời gian. Hướng Ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái nhìn đến Lâm Nhân trở về, rất là vui vẻ, còn tưởng rằng ngươi muốn ở trong huyện nhiều ngốc hai ngày đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Lâm Nhân vui vừa nói, còn không phải sao, ta phải trở về nhìn chằm chằm các ngươi làm việc a Hứa vệ hồng, còn đừng nói, nhân tử ngươi không ở, hai chúng ta làm việc đều đánh không đứng dậy tinh thần. hứa ngọc cấp lâm nhân thịnh hơn phân nửa chén cháo cũng không biết người hôm nay giữa trưa trở về cơm làm được không nhiều lắm tạm chấp nhận ăn chút đi lâm nhân lần này từ trong huyện trở về vội vàng cũng không có cấp hướng ngọc cùng hứa vệ hồng các nàng mang lễ vật hướng ngọc các nàng cho nàng đều ra tới nửa chén cơm liền không tồi lâm nhân bên này bưng chén ăn cơm thời điểm hướng ngọc đột nhiên nhớ tới một kiện mới mẻ sự đối lâm nhân nói tống doanh xử phạt xuống dưới nghe nói là bị hạ phong đến nông trường đi cải tạo lao động hạ phong tới rồi cái nào nông trường lâm nhân theo bản năng hỏi hồng tinh nông trường hứa vệ hồng nói ly chúng ta thôn rất gần hồng tinh nông trường lâm nhân ở trong lòng mặc niệm biến tên này đột nhiên nhớ tới lý húc nơi cái kia nông trường còn không phải là hồng tinh nông trường cũng không biết cái kia nông trường bên trong làm việc có mệnh hay không ăn xong rồi cơm trưa thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút này liền muốn xuống đất bắt đầu làm việc ngay hôm sau toàn bộ đội sản xuất khai ương môn buổi sáng dậy sớm đi kéo mạ sau đó bắt đầu cấy mạ Lâm Nhân ở trong huyện cùng huyện trưởng đánh quá cam đoan, muốn cho Lâm ra thôn đội sản xuất năm nay mùa thu thu hoạch để cao tam thành. Thật sự giống như nàng đối huyện trưởng nói được, đội sản xuất người cần lao một ít là có thể đem thu hoạch đề cao. Thật muốn là như thế này, trên đời này như vậy nhiều cần lao nông dân, trước mắt mới thôi, sao đều còn không có an thượng gạo bệnh diện. Chỉ dựa vào cần lao là không thể giải quyết vấn đề, còn phải có khoa học kỹ thuật nâng đỡ mới được. Nhưng cái này niên đại khoa học kỹ thuật trình độ cũng không cao. Lâm nhân lại không phải làm khoa học, nàng có khả năng dựa vào, chỉ có thể là nàng tùy thân hệ thống. Muốn thông qua tùy thân hệ thống nhắc tới cao lương thực sản lượng, chờ đến mạ tất cả đều cắm đến ruộng mạ đi, liền tới không kịp, như vậy đại diện tích đồng ruộng, nàng nào chiếu ứng đến nhiều tới. Hiển nhiên trước mắt cái này cấy mạ thời điểm, chính là nàng trộm chiếu ứng đội sản xuất hoa màu hảo thời cơ. Như thế nào chiếu ứng? Việc này còn phải trước tìm một chút lao đội trưởng. cho nên thấy mạ ngày đầu tiên chiều hôm nay Lâm Nhân liền đi tìm lao đội trưởng nói sự. Đội trưởng ra ra, ta có một chuyện tưởng cùng người thương lượng. Dụ mạ bờ ruộng thượng, Lâm Nhân đối lao đội trưởng nói, này vừa đến cấy mạ thời điểm mọi người liền đặc biệt vội, buổi sáng rất sớm lên kéo mạ, sau đó vẫn luôn vội đến trời tối mới kết thúc công việc. Ta liền nghĩ, nếu không phân một chút công, ta mang theo vài người dậy sớm kéo mạ, mọi người dựa theo bình thường thời gian bắt đầu làm việc liền hảo, như vậy là có thể thoải mái không ít. Lão đội trưởng đối Lâm Nhân rất là nể trọng, đặc biệt là mấy ngày trước xong xuôi học nông huấn luyện lúc sau, lão đội trưởng đối Lâm Nhân làm việc nhà nông năng lực càng là lau mắt mà nhìn. Cho nên lúc này Lâm Nhân một đề nghị, lão đội trưởng liền đáp ứng xuống dưới, "Cũng hảo, ngươi liền mang theo kia hai cái thanh niên trí thức nữ hoa hoa dậy sớm, kéo mạ đi, cũng được với người khác cấy mạ liền hảo." Cùng lão đội trưởng nói qua kéo mạ sự tình lúc sau, Lâm Nhân liền bắt đầu cộng lại lên, dựa theo nàng hệ thống trong không gian mặt thu hoạch sinh trưởng tiến độ, trước một ngày buổi tối gieo giống, trải qua một đêm thời gian, ngày hôm sau buổi sáng liền có thể trường đến trong đất đãi kéo mạ như vậy độ cao. Nàng chuẩn bị ở trong không gian mạ trường đến cùng không gian bên ngoài đãi kéo mạ không sai biệt lắm độ cao khi, liền đem trong không gian mặt mạ đều thu hoạch lên, thay đổi rất không gian bên ngoài mạ. Nói cách khác, Lâm Nhân chuẩn bị nương kéo mạ cái này sai sự, thần không biết quỷ không hay đem kéo lên mạ tất cả đều thay đổi thành không gian xuất phẩm chất lượng tốt mạ. Trong không gian mặt lúa loại mọc ra tới mạ sinh trưởng chu kỳ đoạn Sản lượng cao, gieo trồng đến không gian bên ngoài thổ địa thượng, tuy rằng sẽ không giống trong không gian mặt như vậy ngắn ngủn 3 ngày liền thành thục chính là mặc kệ như thế nào đều so bình thường mạ muốn thục đến mau sản lượng cao. mươi 143 đi gửi thư, gõ định rồi ngày mai liền bắt đầu kéo mạ lúc sau, lâm nhân bên này bắt đầu chuẩn bị lúa loại. Kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, dị vang thu hoạch lúa viên đều ở hệ thống kho hàng bên trong, hiện tại nàng chỉ cần tuyển định lấy dùng số lượng, đem lúa viên lấy ra lúc sau gieo giống liền hảo. Đem lúa viên ra công thành gạo là một kiện phi thường tiêu hao tinh thần lực sự tình, cho nên Lâm Nhân rất ít đem lúa viên ra công thành gạo, thu hoạch lúa viên không sai biệt lắm đều tồn vào kho hàng. Hôm nay chẳng vạn, Lâm Nhân tan tâm lúc sau, bất chấp đem trên người hôi tẩy rớt, hướng đại giường trung thượng một nằm. Bên này thúc dục ý niệm gieo giống lúa loại. Lần trước lao động kỹ năng thăng cấp khi thổ địa diện tích gấp bội, hơn nữa Lâm Nhân buổi chiều thời điểm đem thổ địa thượng tạm thời không cần thu hoạch xóa, hiện tại có thể dùng làm đào tạo mạ thổ địa rất có không ít. lúa loại gieo xuống đi lúc sau, lâm nhân thuận thế từ trong không gian lấy ra tới viên đại táo tới ăn. Đại táo có ngọt lại giòn, rất là ngon miệng. Đối với cả ngày ăn lương thực phụ hồ hồ lâm nhân tới nói, có thể nói là không thể nhiều đến mỹ thực. Chỉ là cẩn thận khởi kiến, ngày thường nàng cũng không dám đem trong không gian mặt thứ tốt lấy ra tới ăn. Suy một tòa bảo khố, lại quá trứng trọi đá sinh hoạt, trong đó tư vị, người khác là sẽ không hiểu. Lâm nhân gặm xong rồi đại táo, tìm cái ẩn nấp địa phương đem hột táo vứt bỏ. Không phải nàng lăn mảnh, mà là nàng đột nhiên lấy ra mấy viên đại táo tới phân cho Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng, không hảo giải thích đại táo tới chỗ a. Nàng kế hoạch, chờ vội xong rồi cấy mạn, nàng khiến cho Hướng Ngọc cấp tỉnh thành Hướng Hồng quân viết thư, đến lúc đó nương Hướng Hồng quân chiêu số bán cái mấy ngàn cân đại táo, hảo hảo kiếm nó một bút. Xử lý xong trong không gian mặt sự tình lúc sau, Lâm Nhân từ đại dường trung thượng đứng dậy đi phòng bếp. Đơn sơ phòng bếp nhỏ Hứa Vệ Hồng đang ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, Hướng Ngọc đứng ở bếp bên nấu cơm. Lâm nhân dựa vào phong bếp khung cửa thượng đối nàng hai người nói, ngày mai buổi sáng sớm một chút rời giường, ta mang các ngươi đi kéo mạ, ruộng mạ bên trong việc liền không cần làm. Hứa Ngọc nhìn Lâm nhân, ngươi là nói, ngày mai chúng ta chuyên môn kéo mạng, không cần xuống nước điền cấy mạng. Lâm nhân gật đầu, đúng vậy. Hứa Ngọc tức khắc vui vẻ ở hứa vệ hồng trên vai trụt một chút, vệ hồng, ngày mai không cần xuống nước điền. Hứa vệ hồng cũng vui vẻ thực, cái này liền không cần sợ hãi ruộng nước con địa cùng xà chuột. Lâm Nhân cùng này hai cái thanh niên trí thức dưới một mái hiên ở, các nàng trong đầu nghĩ cái gì, Lâm Nhân không cần đoán đều biết. Thành phố lớn tới cô nương ra, cầm nông cụ thức khuya dậy sớm làm việc nhà nông đã là cực hạ, đối mặt đồng ruộng bên trong côn trùng xa chuột, các nàng là một chút sức trong cự đều không có. Trời mới biết các nàng hôm nay, ngày này ngâm mình ở ruộng nước cấy mạ đều là như thế nào chịu được tới. Lâm Nhân kỳ thật cũng rất đồng tình hai vị này thanh niên trí thức, ở tốt đẹp nhất tuổi tác tới này nông thôn. Không hiểu được gì thời điểm mới có thể về nhà đi. Thôi, gặp nhau chính là duyên phận, nàng lâm nhân nhiều che chở chút các nàng là được. Bởi vì không cần xuống nước điển, hướng ngọc cùng hứa vệ hồng đối với bắt đầu làm việc liền không như vậy sợ hãi. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên không lượng liền rời giường tới, lung tung lộng khẩu cơm ăn, này liền đi bắt đầu làm việc. Đi vào trong đất thời điểm, sắc trời mới chỉ là mông lung lượng. Lâm nhân cấp hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái nói kéo mạ kỹ xảo, đãi nàng hai cái học được lúc sau. này liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, kéo lên mạ phóng tới hai đầu bờ ruộng thượng xe ba gác đi lên. Như vậy tương đối phương tiện các thôn dân quân vác. Lâm Nhân hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm cuốn cái nệm rơm mang theo lại đây. Mạ trang xong một xe ba gác sau, Lâm Nhân liền đem nệm rơm che đến trên xe, đem một xe mạ đều che lên. Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng hai cái cực kỳ tín nhiệm Lâm Nhân, nghĩ Lâm Nhân như vậy làm việc năng thủ làm được sự tình đều là có đạo lý, cho nên đối cái này nệm rơm cũng không có hỏi nhiều. lâm nhân mang theo cái này nệm rơm tới không vì cái gì khác chỉ vì giấu người hai mắt giống như là ảo thuật ra như vậy tùy thân mang theo cái đồ vật che một chút người khác ánh mắt mới sẽ không để cho người khác biết được hắn động tác nhỏ như vậy xe ba gác thượng mạ chứa đầy lúc sau lâm nhân lấy nệm rơm hướng trên xe một cái sau đó ở nệm rơm che lấp hạ lặng lẽ đem trên xe bình thường mạ thu vào không gian lại đem trong không gian đào tạo chất lượng tốt mạ cấp di ra tới ra ra vào vào chi gian thời gian phi thường đoàn cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành này một loạt động tác như thế lâm nhân mang theo hướng ngọc cùng hứa vệ hồng từ sắc trời mông lung lượng vẫn luôn vội đến mặt trời đã cao trung thiên mọi người đều lánh đến mạ đi cái mạ các nàng mới trên mặt đất trên đầu ngồi nghỉ tạm trong chốc lát tuổi trẻ nữ hài nhi chi gian đề tài không ngoài mặc quần áo trang điểm trong thôn những cái đó bắt quái là thôn phụ nhóm độc quyền các nàng cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú lần trước lâm nhân đi chấn trên cấp hướng ngọc mua miếng vải Vốn dĩ nói là cho Hướng Ngọc làm thân trang phục hè, kết quả vội đến bây giờ, mùa hè đều tới, quần áo lại còn không có làm ra tới. Vì thế Lâm Nhân liền cấp Hướng Ngọc nói, chúng ta hôm nay việc hoàn thành sớm, buổi chiều có thể không cần tới bắt đầu làm việc, không bằng ngươi đem kia khối nguyên liệu lấy ra tới, ta dạy cho ngươi may áo đi. Người đối với chính mình không hiểu đồ vật, đều có bản năng lòng hiếu kỳ, Hướng Ngọc vui vẻ gật đầu, "Hảo a, ngươi dạy ta làm xiêm y đi." Hứa Vệ Hồng đội nói, "Ta cũng muốn học." hai cái cô nương tâm tư đều rất đơn giản hứa ngọc là không nghĩ kia miếng vải phóng lạc hôi cấp lãng phí mà hứa vệ hồng tắc nghĩ chỉ cần chính mình học xong làm siêm y rìa về sau chỉ cần có không liền đi chấn trên mua bố chính mình cho chính mình làm siêm y lìa xuyên thật đẹp a lâm nhân ý tưởng càng đơn giản dù sao cũng phải cấp này hai cái cô nương tìm điểm sự tình làm như vậy các nàng mới sẽ không giống tống doanh như vậy trêu chọc thị phi cứ như vậy lâm nhân mang theo hướng ngọc cùng hứa vệ hồng thiên không lượng liền rời giường đi kéo mạng vội sau khi xong trở về thanh niên trí thức điểm làm siêm y ê tương cắm xong rồi Hướng ngọc quần áo cũng làm hảo áo sơ mi dài hơn quần hình thức kinh lâm nhân làm nho nhỏ cải biến mặc ở trên người nhìn như bình thường nhìn kỹ dưới thực hiện dáng người Hướng ngọc được như vậy đẹp một bộ quần áo hứa vệ hồng ngồi không yên cuốn lấy lâm nhân cũng phải đi trấn trên mua bố lâm nhân vừa lúc cũng có chút thiên không đi thăm chính mình mẹ nuôi liền vui vẻ ứng hạn lần trước hồi thôn lâm nhân là cưới hạ hơn đặt ở trấn trên xe đạp trở về lần này vừa lúc cơi xe đạp đi trấn trên miễn đi không ít đi bộ vất vả xe đạp chỉ có thể tái hai người hướng ngọc lần này liền không đi trấn trên trước hai ngày lâm nhân trong lén lút tìm nàng nói muốn tìm hướng nhị thuốc hiểu biết một chút tỉnh thành sự tỉnh hướng ngọc liền bất thời giờ cấp nhà mình nhị thuốc hướng hồng quân viết phong thư cho nên lâm nhân chuyến này đi trấn trên thứ nhất là xem xong chính mình mẹ nuôi thứ hai là gửi thư đệ tam mới là bồi hứa vệ hồng mua bố hôm nay lâm nhân cùng hứa vệ hồng hai cái ở lão đội trưởng nơi này xin nghỉ sau đó liền kỵ xe đạp đi chấn trên tới rồi trấn trên lúc sau lâm nhân trước mang theo hứa vệ hồng đi cung tiêu xã thừa dịp hứa vệ hồng ở cung tiêu xã mua bố đương khẩu chính mình tắt chạy tranh bưu cục đem hướng ngọc viết cấp hướng hồng quân tin cấp gửi đi ra ngoài chương 144 hôm nay ăn sủi cảo xong việc lúc sau lâm nhân mang theo hứa vệ hồng tới thôi bác gái ra thôi đại gia thấy lâm nhân rất là cao hứng trước kia nàng liền rất thích lâm nhân hiện tại lâm nhân thành nàng làm quê nữ nàng tự nhiên so trước kia còn muốn để bụng lâm nhân đến thăm thôi lão sư không có thể cho thôi lão sư mang cái gì lễ vật tới đi vào thôi lão sư nơi này lúc sau ngược lại là được thôi lão sư không ít chỗ tốt tháng này đơn vị cho chúng ta này đó về hưu công nhân viên chức đã phát điểm tâm phiếu ta sớm liền đem điểm tâm mua trở về liền chờ ngươi lại đây thôi lão sư một bên nói một bên từ buồng trong cầm điểm tâm ra tới lâm nhân nào không biết xấu hổ muốn thôi lão sư đồ vật Cũng quýt chối từ, mẹ nuôi, này đó điểm tâm ta không thể muốn, chính ngươi lưu chữ ăn đi. Ta già rồi, giang không tốt, ăn không hết ngọt. Cho ngươi ngươi liền cầm, thiết đoan ngọ liền mau tới rồi. Ăn không được bánh trưng ăn mấy khối điểm tâm cũng là tốt. Thôi lão sư đem bao điểm tâm giấy bao hướng lâm nhân trong lòng ngực một tắc, sau đó lại đi bùng trong. Hứa vệ hồng để sát vào lâm nhân, hỏi, lần trước kia đại bạch thỏ kẻo sữa chính là vị này đại nương cấp. Lâm nhân gật đầu, ân. Vị này đại nương là ta mẹ nuôi. Hứa vệ hồng trong lòng hiểu rõ không ít, mẹ nuôi cấp làm khuê nữ đường ăn, hết sức bình thường sự tình. Phía trước tống doanh nên có bao nhiêu tâm hắc mới có thể nơi nơi cho người ta nói lâm nhân trong tay đổ vật lai lịch bất chính. Thôi bác gái từ buồng trong ra tới thời điểm, trong tay cầm mấy đồng tiền cùng mấy trương phiếu chứng. Đối lâm nhân cùng hứa vệ hồng nói, các ngươi hai cái trước ngồi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến, xem có thể hay không mua điểm bột mì cùng thịt trở về. có thể mua được nói chúng ta liền làm vần thàn ăn. cái này niên đại vật tư khẩn trương mỗi đến phát tiền lương thời điểm mọi người đều cầm lương túi cùng chai dầu đi lương chạm mua cung ứng lương bởi vì vật tư phi thường hữu hạn đi chậm mặc dù là có tiền cùng có phiếu cũng rất khó mua được đồ vật ngày tết thời điểm còn hảo cung ứng vật chất sẽ gia tăng một ít hôm nay như vậy vừa không là phát tiền lương nhật tử cũng không phải ngày lễ ngày tết chỉ sợ này bột mì không tốt lắm mua cho nên lâm nhân cản lại thôi lão sư mẹ nuôi ngươi đem tiền cổ phiếu cho ta ta đi mua đi ta kỵ xe đạp tương đối mau thôi lão sư suy nghĩ một chút cũng hảo ngươi lái xe đi thôi mua không được cũng không quan hệ nếu là mua không được ta liền đi trong nhà người khác mượn chút bột mì lâm nhân suy tiền cổ phiếu ta đi thử thời vận đi lâm nhân ở trong thôn ăn một đoạn thời gian lương thực phụ cháo gần nhất lại có chút tham ăn chính là thôi lão sư không đề cập tới làm văn thán lâm nhân chính mình cũng muốn ăn sủi cảo Bất quá mua bột mì cùng thịt tiền cùng phiếu không thể dùng thôi lao sư, bằng không này đốn sủi cảo nàng ăn không yên ổn. Lâm nhân đem hệ thống kho hàng bên trong mạch viên gia công một bộ phận, gia công ra mấy cân tế mặt. Sau đó đi đến mua thịt địa phương, bằng phiếu thịt mua hai cân thịt nạc. Cái này niên đại, thịt mỡ tương đối hút hàng, thịt nạc không quá được hăng nên, cho nên mua hai cân thịt nạc vẫn là tương đối dễ dàng. Lúc sau Lâm nhân lại tìm ẩn nấp địa phương từ trong không gian cầm mấy cái rau dưa ra tới như thế. Lam Văn Thắng tài liệu liền chuẩn bị đầy đủ hết. Trở về thôi bác gái ra, thôi bác gái vui mừng không xiết, liền biết nhân tử ngươi là cái hảo mệnh, như vậy khó mua tế mặt đều có thể mua trở về. Lâm Nhân đem nguyên liệu nấu ăn hướng trên cái thất một phóng, bên này cuốn tay áo chuẩn bị nấu cơm. Hứa Vệ Hồng từ năm nay đầu xuân đi đến Lâm Gia thôn lúc sau, một đốn hảo cơm đều không có ăn qua, không nghĩ tới hôm nay tới trấn trên có thể ăn thượng một đốn sủi cảo, trên mặt không biểu hiện cái gì, Ngầm không biết nuốt mấy lần nước miếng. kế tiếp sự tình, không cần tưởng, tự nhiên chính là làm Văn thán. Thôi bác gái cùng mặt, lâm nhân chặt thịt, hứa vệ hồng nhặt rau rửa rau. Ba người cùng nhau làm việc, thực mau nhân cùng ra mặt đều chuẩn bị tốt. Sau đó hứa vệ hồng cùng thôi bác gái hai cái làm vần thán, lâm nhân đánh thủy, dạt sạch nồi, bắt đầu nấu nước. lo than thượng thủy thiêu hảo, thôi bác gái bên này sủi cảo cũng bao không sai biệt lắm, tế bánh mì trắng bóng sủi cảo hạ nồi. 10 tới phút sau, sủi cảo ra nồi, thôi bác gái cầm chén uống. Cấp lâm nhân cùng hứa vệ hồng một người thịnh một chén lớn, ăn nhiều một chút, đội sản xuất việc trọng, các ngươi lại đúng là trường thân thể thời điểm. Không đợi thôi bác gái đem nói cho hết lời, hứa vệ hồng đôi mắt liền có chút ướt, nàng rất là cảm kích hỏi, bác gái, ta có thể hay không cung kêu người mẹ nuôi. Hứa vệ hồng là thật sự cảm kích, như vậy thuần tế bánh mì nhân thị sủi cảo, nàng cho rằng chính mình đời này đều ăn không được, mỗi ngày uống lương thực phụ cháo, đều đã đem nàng uống đến tuyệt vọng tột đỉnh. Nghĩ lâm nhân chính là bởi vì có cái này mẹ nuôi, cho nên có đại bạch thỏ kẹo sữa ăn, có sủi cáo ăn, hứa vệ hồng đánh tâm nhãn hâm mộ, cho nên tôi bác gái khuyên nàng ăn nhiều một chút thời điểm, nàng một cái không nhịn xuống liền hỏi nói vậy.